từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 12. chương 304 tồn tại ý nghĩa dĩ nhiên dĩ nhiên là đ ộ c cô thiên nam hiện tại không n h ì n được đều là hướng về thủy giao bảo bảo đi đến bao quát v ẻ mặt hắn tuyệt đối là trước nay chưa có kích động thậm chí là căng thẳng ngươi muốn làm gì mắt thấy đ ộ c cô thiên nam hành động này thần nữ cảnh giác phi thường ôm bảo bảo lùi về sau hai bước nói: ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất không muốn đánh hại tử chủ ý. Hải tử nhưng là ta, ai nếu dám động bảo bảo nửa phần, ta là thủy quyết định sẽ không để cho hắn dễ chịu. Ta đ ộ c cô thiên nam xin thể, ta chỉ là muốn nhìn thiếu chủ, tuyệt đối không có bất kỳ bất k í n h x é t thấy đ ộ c cô thiên nam thân phận, nghe hắn như vậy trả lời. thần nữ tuy rằng cũng không mong muốn, có thể trước mắt không thể làm gì, chỉ được tương thủy giao đưa qua. đ ộ c cô thiên nam tiếp nhận thủy giao bảo bảo, biểu hiện có thể nói là càng kích động. cái kia vẻ mặt mừng như điên, quả là nhanh để hắn rơi vào điên. tỷ tỷ, thánh tả sư đến cùng làm sao vậy? ngươi không cảm thấy hắn cử động càng ngày càng quái sao? đúng đấy, vẻ mặt của hắn quá phong phú. nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hoàn toàn không có cách nào cùng lúc trước hắn liên lạc với đồng thời song cơ mới vừa nói là xong liền nghe đến nha nha hưng phấn nói đó là bởi vì bảo bảo thật là đáng yêu thánh tà sư rất yêu thích tiểu hai từ vì lẽ đó liền kích động song cơ đáng thương nhìn về phía nha nha được rồi thời gian dài như vậy không gặp này vẫn như vậy ngu xuẩn q u ê n đi đã quen liền không nữa ngu xuẩn không ngu vấn đề này giật lại nhìn đ ộ c cô thiên nam lại là ôm thủy giao bảo bảo sau cả người hắn trên người đều bắn ra một loại trước nay chưa có vui sướng n h à nhá liền ngay cả bị hắn sơ thủy giao bảo bảo đều là cảm thấy kỳ quái nghi hoặc mà nghiêng nổi lên cái ấp tử ta không có nhìn lầm ta không có nhìn lầm thiếu chủ thiếu chủ lại còn là thượng cổ đại thánh truyền sinh ha ha ha ha ha ha ha ha ta thánh giáo phục lên có hy vọng ta thánh giáo phục lên có hy vọng á cảm giác đ ộ c cô thiên nam toàn bộ đã rơi vào điên hắn cuồng tiếu lớn tiếng cuồng tiếu thậm chí ngay cả con mắt của hắn đều cũng có nước mắt tràn mi mà ra thiếu chủ lại còn là thượng cổ đại thánh truyền sinh nghe được toàn bộ tin tức, song cơ không khỏi âm thầm tặc lưới. người thiếu chủ này thật đến đ ã khuyết đại đến mức độ này. ta lúc trước cũng nghe qua, thật nhiều người xấu đều hô bảo bảo là thượng cổ đại thánh truyền sinh đi. nha nha tự hào nói, song cơ các ngươi không biết bảo bảo rất lời hại. nàng nhưng là một c á i người đã từng đánh bại mất giới cấp cường giả. xong tơ s u ý t chút nữa không dò q u ỷ trước mắt thiếu chủ lại còn đánh bại mất giới cấp cường giả một một hai tuổi hài tử mà thôi thật thật đến khuyết đại đến loại trình độ đó mà bây giờ đ ộ c cô thiên nam xem qua hài tử hắn đúng là không có những khác mờ ám mà là mang theo thành chính tương thủy giao bảo bảo trả đến thần nữ trong lồng ngực thần nữ ôm thủy giao chăm chú chăm chú nàng nhìn trầm c h ầ m đ ộ c cô thiên nam nói hài tử có phải là thượng cổ đại thánh chuyển sinh ta không rõ ràng thế nhưng ta sẽ không để cho nàng cùng các ngươi ma giáo có bất kỳ liên lụy đ ộ c cô thiên nam thở sâu khẩu khí hai tay của hắn mở ra trong ánh mắt là vô tận hy vọng cùng vui sướng phu nhân ngươi lời này sẽ không đúng rồi thiên h à n g thần tử tất có nhân duyên, có vài thứ không phải ngươi nghĩ ngăn cản là có thể ngăn cản được. Độc Cô Thiên Nam thời khắc này trên dưới quanh người bùng nổ ra trước nay chưa có thần uy. đứa nhỏ này chính là chúng ta thánh giáo hy vọng, chính là chúng ta thánh giáo tương lai. Thần nữ ánh mắt lạnh lùng, bất luận ngươi nói cái gì, bảo bảo chính là bảo bảo, là ta là Thủy Hải Tử. ta sẽ không để cho nàng cùng ma giáo có bất kỳ liên lụy. dù cho thân bại danh liệt, phu nhân đối với thánh giáo đến cùng biết chút ít cây gì, đối với hai vạn năm trước chuyện tình lại biết bao nhiêu? dùng cây gì cũng cùng những kia phàm phu tục tử giống như vậy. dùng có sắc con mắt đến xem chờ thánh giáo, thần nữ kinh h bị nói, ma giáo chính là ma giáo, ngông cuồng gọi cây gì thánh giáo? hai vạn năm trước, bởi vì ma giáo tồn tại, thiên hạ dân chúng lầm than, sinh linh đ ồ thán, thậm chí cái kia ma tộc còn ý đồ xưng bá ngũ đại lục. những vấn đề này còn dùng ta lại tự thuật à? thành người vương thua làm g i ặ c thế nhân đều như vậy cho rằng, ta không lời nào để nói. thế nhưng, đ ộ c cô thiên nam bỗng nhiên chạm đích, ta đ ộ c cô thiên nam chắc chắn sẽ không. để ta thánh giáo 200 ngàn anh linh không công bị hậu nhân sỉ nhục phi bán. chửi mơi. phu nhân chỉ nhìn thấy sự tình biểu tượng, nhưng không nhìn thấy sau lưng đích thực thực. biết bao bi ai, bi ai. chớ có nói đùa. thần nữ vẻ mặt càng thêm lạnh lẽo. ngươi độc cô thiên nam, vì đi tới tây minh đại lục, một ngày một đêm tàn sát 17 tôn phái, đây chính là ma giáo các ngươi. đây chính là ma giáo hành động cách này cũng là trong miệng ngươi đích thực thực không sai chuyện này là ta làm ta cũng không phủ nhận đ ộ c cô thiên nam kinh h thường nói kỳ thực coi như ta không làm như vậy phu nhân không giống nhau thay đổi không được đối với ta chờ phiến diện lại không nói ta phu nhân ngươi nếu đồng ý vì là giáo chủ sinh ra hài tử cái kia mong rằng đối với giáo chủ mối tình thắm thiết đối với giáo chủ bao nhiêu có một ít hiểu rõ đúng không thần nữ không nói gì nghĩ đến người đàn ông kia trong lòng nàng mơ hồ có chút làm đau giáo chủ luôn luôn quang minh lỗi lạc mặc dù hắn c h u y ể n sinh tin tưởng hắn bản tính chắc cũng là như vậy phu nhân có thể cùng giáo chủ gặp gỡ này chưa chắc đã không phải là một hồi duyên phận ngươi sai rồi thần nữ áng mắt rời về phía bách hoa ta hận hắn chán ghét hắn hận không thể để hắn đi chết chỉ cần là giáo chủ tên tuổi liền để ta căm ghét ma giáo từ hắn một tay thành lập b ự c này đại gian đại áp đ ồ lại cũng có thể chuyển sinh thực sự là thiên hạ chi b i ai cái kia có điều đều là ngươi nhận thức nói láo thôi lời nói dối vì tế luyện thần binh một lần hiến tế 200 ngàn vô tội tính mạng vì x ư n g bá thiên hạ thậm chí không tiếc cùng ma tộc liên thủ thậm chí vì thống trị ngũ đại lục hắn trôn vùi bao nhiêu tính mạng hiện tại ngươi cô đ ộ c thiên nam nói cho ta biết những thứ này đều là lời nói dối đ ộ cô c thiên nam trầm m ặ t một lúc lâu chờ hắn lại lúc ngẩng đầu lên ánh mắt chưa bao giờ có nghiêm nghị cùng nghiêm túc nói hai vạn năm trước trên nguyên giới s â m lấn ý đồ đem lật đổ ngũ đại lục là giáo chủ là ma tôn anh dũng trước tiên mới nát tan trên nguyên âm mưu giáo chủ là hiến tế 200.000 n g người không sai nhưng này cũng là vạn bất đắc dĩ cử chỉ lúc đó tình hình trận chiến khẩn cấp đã đến sống còn mức độ giáo chủ bất đắc dĩ mới lựa chọn huyết tế phương pháp. nâng lên chính mình thần binh cùng mình tô vi cũng đang bởi vì này mới phải đem ngũ đại lục cùng trên nguyên đường cách ngăn cách xin hỏi phu nhân hy sinh 200 0 0 0 ngàn người cứu vớt ngũ đại lục 10 tỷ sinh linh sai lầm rồi sao nếu như không phải giáo chủ cùng ma tôn bây giờ ngũ đại lục nơi nào sẽ có cái gì tứ hải thái bình nơi nào sẽ có và bình an định đây đều là ma giáo các ngươi lời nói của một bên tạm thời phu nhân cứ như vậy cho rằng được rồi giáo chủ cùng ma tôn liên thủ ngăn trở địch ai có thể sẽ nghĩ tới cuối cùng nhưng trở thành ngũ đại lục mục tiêu công kích cũng bởi vì giáo chủ huyết tế chuyện này thành ngũ đại lục thảo phạt thánh giáo xây d ẫ n lửa trận chiến đó nguyên bản liền nguyên khí đại thương thánh giáo cùng ma tộc hoàn toàn chết đi mà giáo chủ đến bây giờ miễn cứng lưng đeo hai mươi ngàn năm bêu danh b a quát thánh giáo cùng ma tộc đều được thiên hạ sỉ nhục xin hỏi phu nhân giáo chủ cùng ma tôn bảo vệ thế giới cách này tồn tại đến tột cùng có ý nghĩa gì đây nữ đế phu quân ẩn cư mười năm một kiếm chàm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 12. chương 305 gặp giáo chủ đại nhân hải vượt trên bầu trời một chiếc bảo thuyền chính qua lại vân bên trong theo gió vượt sóng sở á n h tuyết bây giờ trên mặt vẻ mặt đều cũng có chút q u à i bất trụ ba phần ai oán ba phần oan ức bốn phần tựa như hờn dỗi bên cạnh dương vân cảm giác ánh mắt hung hăng địa hướng về biển mây phiêu làm ra một bộ việc không liên quan tới mình thuần khiết dạng cùng lộ ra vô hạn nhiệt tình con mắt l ò e l ò e cùng những vì sao giống nhau xa thiên ngưng tạo thành so sánh rõ ràng còn bên cạnh nam diều bắc điệp hai vị em gái càng là hung hăng che miệng si nốc g cười đến không ngậm miệng lại được ta nói rồi rất nhiều lần không được kêu thầy ta công ôi chao vậy ta phải gọi cái gì à vậy ta cũng không thể tiếng kêu á n h tuyết tỉ tỉ đi sư phụ sẽ đánh ta, dương vân, vậy ngươi liền gọi ta một tiếng tỷ tỷ được rồi. dù sao phúc linh sơn đã không ở thu đồ đệ, thực tế tới nói, vậy cũng là không lên bối phận vượt sào. xa thiên ngưng trên mặt đẹp đắc ý cực điểm. lúc này liền chui sở á n h tuyết trong lồng ngực đi tới. cái kia n h ị ệ ngầm dáng vẻ nhưng là để sở á n h tuyết sở khóc sở cười. ngược lại là dương vân. ở bên ư ớ c ao con mắt đều đỏ. bên này chơi đùa cách liên tục. bỗng nhiên, xa thiên ngưng cả người đột nhiên giật mình, sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. sư phụ, ánh tuyết t ỉ t ỉ thật giống. có người ở lần theo chúng ta. lời này vừa nói ra, toàn trường bầu không khí nhất thời ngưng trọng hạ xuống. ngươi xác định không sai đi. thực sự có người đang truy tung chúng ta. dạ. cái kia mạnh mẽ uy thế thật sống thật sống cùng lần trước gần như nhấc lên lần trước để mọi người tại đây không khỏi nghĩ đến trên vân thái tử đêm không trình đẳng nhân chẳng lẽ nói bọn họ đi tới lại quay lại nhưng này dạng muốn cũng không đúng cái kia hải vượt bên trên bây giờ thủ đến trọng binh không nói lối đi kia cũng đổ nát một nửa quá nhiều bọn họ lại nghĩ vi phạm tuyệt kỹ không dễ như vậy Dương Vân trong lòng khó chịu cực điểm, hiếm thấy cùng sở ánh tuyết bây giờ có thể kết bạn đồng du. Đây cũng là ai muốn quấy r à y chuyện tốt của mình? Thiên Ngưng, có thể hay không khóa chặt lại đối phương? Cách chúng ta có còn xa lắm không? Hơi thở đối phương mạnh mẽ, đã phát hiện sự tồn tại của ta. Cách chúng ta càng ngày càng gần. Tuy rằng không biết là ai, làm cảnh giác muốn thả ở người thứ nhất. giờ khắc này Dương Vân thậm chí trực tiếp tế nổi lên vô tà chi thương khoảng c h ừ n g chính là triển trà công phu nghe được một tiếng vang ầm ầm toàn bộ bảo thuyền đều là kịch liệt đung đưa khí lưu tầng tầng phá tan ngoại vi một ít trận pháp trực tiếp phá vụn mà có bốn người hạ xuống tại chỗ một nam ba nữ trong đó cái kia song đuôi ngựa loli ta Dương Vân nhận ra chính là lúc trước ở học viện sát hạch bên trong tìm phiền toái vì kia, cho tới hai vị khác nữ tử chỉ cảm thấy rất là nhìn quen mắt, thuật thăm dò biết được chính là song cơ s a u không khỏi cũng là giật này cả mình, mà người đàn ông kia Dương Vân chỉ có thể tra x é t đến tên của hắn, nhưng căn cứ thực lực đánh giá, thực lực thế giới cấp không chạy, lúc nào. thế giới này cấp cường giả như thế không đáng giá tùy tùy tiện tiện đều có thể gặp phải trước tiên dứt bỏ song cơ cùng nha nha này ba nữ trước mặt thực lực mặc dù là liên thủ đối với mình cũng không thể tạo thành uy hiếp h ú n g hồ bên cạnh mình còn có nửa bước cấp thế giới cấp cường giả cô cô cộng thêm một bảo bối đồ đệ coi như mình cùng các nàng không ra tay cố hồng lượng bốn người cũng đầy đủ thu thập song cơ cùng nha nha mấu chốt nhất chính là giữa trường người đàn ông kia góc c ả n h rõ ràng diện như đ a o t ớ c khắp toàn thân tàn ra mạnh mẽ oai vẻ mặt bên trên tràn ngập kêu i căng cùng lạnh lùng sâu không lường được đ ộ cô thiên nam nghe được dương vân đọc thầm ra danh tự này đ ộ cô thiên nam ánh mắt sáng lên tiến lên một bước lúc này đan đầu gối chấm nói nguyên lai giáo chủ còn nhớ tại hạ độc cô thiên nam thánh giáo tả sứ gặp giáo chủ vừa nhìn độc cô thiên nam bộ dáng này song cơ cùng nha nha sợ hết hồn lúc này đồng dạng lại nói song cơ thánh nữ gặp giáo chủ đại nhân này không l ạ i cũng còn tốt cúi đầu trực tiếp đem dương vân sợ hết hồn m a giáo tả sứ còn có cái kia ngu ngốc song đuôi ngựa loli ta lại còn là thánh nữ không khí trong sân trực tiếp trở nên ruột rị đặc biệt sở á n h tuyết đầy mặt nghi hoặc địa nhìn về phía dương vân vân nhi ngươi ngươi là ma dạy dỗ chúa khạc ho khan một cái đúng không sai ta là ma giáo giáo chủ tuy rằng ký ức trả không hết toàn bộ nhưng ta đã biết mình thân phận không sai chính là ma giáo giáo chủ vừa nhắc tới ma giáo giáo chủ Dương Vân trong lòng đều là co giật cách liên tục. Có thể trước mắt tình hình không thể không để hắn tiến hành nhanh chóng cân nhắc. Độc Cô Thiên Nam, Ma Giáo Tả Sứ, thực lực của hắn tuyệt đối không phải một loại thế giới cấp cường giả có khả năng chống lại. Tuy rằng không biết hắn tại sao xác định mình chính là giáo chủ, nhưng nếu là chính mình không nên, hắn có thể hay không xấu hổ thành giận, phát động đối với bảo thuyền tập kích. sở ánh tuyết vẫn còn, xa thiên ngưng vẫn còn, bốn cách lão t r ê u hóa nam t i ề u bắc điệp đều ở. chiếc này bảo thuyền tuyệt đối không thể ra bất kỳ nhiễu loạn. một vượt qua phổ thông thế giới cấp cường giả tồn tại. đối với nơi này uy hiếp là có tính chất hủy diệt. cùng với chính mình từ chối không nên, còn không bằng làm yên lòng hắn. nghĩ một biện pháp chi đi hắn liền có thể. đồng thời Dương Vân trong bóng tối kéo Sở á n h Tuyết tay nhỏ truyền âm nói: Cô cô không nên hiểu lầm. Trong này một ít chuyện liên lụy quá nhiều. Nhưng ta cam đoan với ngươi, ta cùng Ma giáo giáo chủ cũng không liên quan. Sau đó tìm một cơ hội ngạo mạn chậm giải thích cho ngươi. Sở á n h Tuyết trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại là nghe được Dương Vân nói mình là ma dạy dỗ chúa sau, nàng một trái tim đều là treo lên. bây giờ nghe truyền âm vẻ mặt đát là hờ hững rất nhiều đầu tiên là để đ ộ c cô thiên nam đẳng nhân đứng dậy nói chuyện cách nào nghĩ đến đ ộ c cô thiên nam tiếp đó tầm mắt trực tiếp k hóa sở ánh tuyết ma tôn ma tôn đại nhân lại đã ở sao lập tức càng kinh ngạc ngược lại là đ ộ c cô thiên nam không đúng tuy rằng cùng ma tôn đại nhân giống như đúc nhưng khí tức không phải độc cô thiên nam không đề cập tới dương vân vẫn đúng là suýt chút nữa quên ma tôn cùng cô cô xác thực một khuôn mẫu khắc ra tới nghe được nghi ngờ của hắn dương vân lạnh nhạt nói ngươi nhận ra không sai ánh tuyết chính là ma tôn hai vạn năm trước vạn bất đắc dĩ bên dưới ta dùng bí thuật để bắt nạt xương sống lại sau khi sống lại chính là bây giờ ánh tuyết đúng rồi lúc trước giáo chủ đại nhân từng nhắc qua, bảo là muốn là phu nhân ngoại trừ hậu hoạn vì lẽ đó chuẩn bị vận dụng cấm thuật, ta càng là quên này việc chuyện. Độc Cô Thiên Nam ôm quyền cung kính hướng về sở ánh tuyết hành lễ nói, là thuộc hạ thất lễ, phu nhân nếu là vận dụng bí thuật chuyển sinh, tiêu thiếu lúc trước khí tức cũng là chuyện đương nhiên, không nghĩ tới giáo chủ cùng ma tôn mà đại nhân từ lâu gặp gỡ. thật đáng mừng thật đáng mừng không cần đa lễ bây giờ có thể tìm được phu quân đó là cơ duyên lớn lao ta rất vui vẻ đúng đúng đúng bổn giáo chủ cũng rất vui vẻ dương vân trong lòng hài lòng đến độ muốn điên rồi nghe được c á g h kia thanh phu quân cảm giác cả người đều sắp thăng hoa giống như vậy mặc dù biết đó là cô cô thuận thế từng nói nhưng vẫn là không kìm nén được kích động trong lòng có điều vì đem đùa biểu diễn đến càng giống như dương vân trực tiếp đem cái kia mừng dơ áp chế xuống vẻ mặt không phải một loại nghiêm nghị hỏi thánh tà sứ bổn giáo chủ ở hải vực du ngoạn ngươi nhưng lại như là gì mang theo mấy người tìm được ta nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm tràm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo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 vì lẽ đó dương vân càng là biểu hiện dị thường, người c h u n g quanh cảm giác áp lực lại càng lớn. cách này nhiều hơn là tâm lý ảnh hưởng cùng ám chỉ. ta nhưng là nghe nói, thần nữ dài đến thật là đoan trang đẹp đẽ, mà bổn giáo chủ bên người đang cần một d ử a chân nha hoàn. vì lẽ đó bổn giáo chủ muốn làm chuyện thứ hai.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 bây giờ đ ộ c cô thiên nam đã hoàn toàn chìm đắm ở thánh giáo phục hưng tiền cảnh bên trong trên mặt của hắn tràn đầy say xưa vẻ mặt chính là liền lời nói đều là r õ n g dạc giáo chủ đại nhân việc cấp bách nhất định phải từ ngươi đứng ra sau đó mượn nhị phu nhân sức mạnh để đại phu nhân nguyên thần trở về vị trí cũ thứ yếu lấy thần miếu thực lực và thủ đoạn để ta thánh giáo còn lại phong ấn anh chị em thức tỉnh hoàn toàn dễ như ăn cháo. Thiên hạ ngày nay xa s ú t vạn vạn không sánh được hai vạn năm trước. Một khi chúng ta thánh giáo những người khác xuất thế, thế giới này, đem không người có thể địch. Để tâm, để đại phu nhân trở về ma vực, hiệu lệnh toàn bộ ma tộc, mà chúng ta thừa dịp khoảng thời gian này phục hưng chính mình thánh giáo. đến thời điểm thánh giáo cùng ma tộc lần thứ hai liên thủ cái gì ngũ đại lục cái gì nếu nói cường giả hết thảy đều là mây khói đ ộ c cô thiên nam nói lần thứ hai ngửa mặt lên trời cười d ả i hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn đến phần này nguyện cảnh còn có chúng ta thiếu chủ chính là thượng cổ đại thánh truyền sinh sau đó hơi một điểm đ ạ o đồng dạng đem vô địch khắp thiên hạ cho nên nói giáo chủ đại nhân, ngươi còn đang chờ cái gì? tại sao nhất định phải chinh phục thiên hạ? hiện tại ngũ đại lục ca múa mừng cảnh thái bình tứ hải yên ổn. vì sao nhất định phải quấy rầy cái này cách cục? nghe được dương vân nói như vậy, đ ộ c cô thiên nam nổ cười trên mặt cứng lại rồi. giáo chủ đại nhân, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? ta đương nhiên biết. cái này thiên hạ rất yên ổn. mặc dù là có trên nguyên tồn tại, nhưng nhìn chung thiên hạ thế lực, bọn họ muốn triệt để nuốt vào đến vậy không dễ như vậy. đúng là ngươi. vì sao canh cánh trong lòng với cái này thiên hạ không tha? giáo chủ đại nhân, ngươi là thật lòng. dương vân cắn răng nói, ta là thật lòng. rất chăm chú. phù. đ ộ c cô thiên nam một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. sắc mặt của hắn trắng bệch cực kỳ. phản phất bởi vì không dám tin tưởng thân thể hắn còn lảo đảo địa lui hai bước nhưng là con mắt của hắn nhưng gắt gao nhìn trầm c h ầ m Dương Vân giáo chủ đại nhân lẽ nào ngươi đều quên sao quên ta thánh giáo hai trăm ngàn anh linh sao quên bọn họ là làm sao chết thảm quên bọn họ làm sao quốc cung tận tụy sao Dương Vân phiền não trong lòng giận dữ nói. chí nhớ của ta chưa hề hoàn toàn khôi phục. ngươi cùng ta nói những này ta căn bản không rõ ràng. hơn nữa bây giờ ta cũng không muốn rõ ràng. không không giáo chủ không phải bộ dáng này. giáo chủ không phải là hiện tại bộ dáng này. đ ộ cô thiên nam toàn bộ tinh thần phảng phất như đều phải hoảng mất. hắn đột nhiên kéo bên cạnh song cơ nói: các ngươi nói cho giáo chủ, các ngươi nói cho giáo chủ. lúc trước chúng ta thánh giáo là như thế nào hủy diệt nhiều h u y n g đệ như vậy tỉ mũi làm sao chết thảm ở ngũ đại lục đ ồ đ a o bên dưới tất cả mọi người liều mạng như thế là vì cái gì thánh thánh tà sư giáo chủ đại nhân song cơ là bị đ ộ c cô thiên nam trực tiếp bỏ vào dương vân dưới chân hai nữ hiện tại kinh hoàng cực điểm đ ộ c cô thiên nam cảm xúc hiển nhiên đã đạt đến một điểm giới hạn đột nhiên xuất hiện tình huống như thế, liền các nàng đều bất ngờ. Độc Cô Thiên Nam, ngươi được rồi. Ngươi không cần bắt các nàng hai người hạ giận, hạ giận. Ngươi nói ta bắt các nàng hai cái hạ giận. p Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Ta Độc Cô Thiên Nam chỉ là một chỉ là tả sứ mà thôi. Làm sao dám nắm giáo chủ bên cạnh nha hoàn hạ giận. Độc Cô Thiên Nam tình hình càng thêm g a y g o chỉ thấy hắn lại là một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. thậm chí ngay cả đứng thẳng đều là bất ổn. giáo chủ đại nhân, ngươi cho rằng ta nhọc nhằn khổ sở chạy đến trên biển tìm ngươi là vì cái gì? lẽ nào vì là chính là nghe ngươi tận tình khuyên nhủ khuyên ta thả xuống? mặc dù ta có thể thả xuống, thánh giáo 200 0 0 0 ngàn anh linh bọn họ khả năng đáp ứng, chính là thời khắc cuối cùng, cũng không có ai đầu hàng. không có ai tham sống sợ chết, cho dù là liều mạng, đều phải thể sống chết thủ về thánh giáo tôn nghiêm cùng vinh quang. có thể thiếu chủ ngươi thay đổi cũng không tiếp tục là ta trong lòng kính ngưỡng thiếu chủ, cũng không tiếp tục là cái kia nghĩa bạc vân thiên thiếu chủ, dương vân giờ khắc này cũng là ngây dại, hắn v ạ n không nghĩ tới, cũng bởi vì chính mình vài câu hay là không chịu trách nhiệm ngôn ngữ. dĩ nhiên đưa đến đ ộ c cô thiên nam biến thành bộ dáng này hai vạn năm trước chính mình chỉ biết là có không ai bằng một trận chiến nhưng là chiến đấu nguyên do chiến đấu kết cuộc chính mình cũng không rõ ràng mà bây giờ chính mình nhưng là lấy giáo chủ thân phận cùng mình thuộc hạ nói chuyện như vậy có thể hay không không thích hợp lúc trước chỉ là bởi vì bị đ ộ c cô thiên nam đề cập thần nữ chỉ sợ cô cô bên này thức dậy hiểu lầm. này đây tâm tình buồn bực một chút, có thể nhường cho đ ộ c cô thiên nam kích động thành bộ dáng này. chính mình căn b ổ n không có nghĩ đến. giáo chủ, ngươi x a đ ạ a đ ộ c cô thiên nam ánh mắt đã tối tăm, thế giới của hắn, thời khắc này đ ã toàn bộ đã biến thành màu xám. dương vân muốn nói cái gì, nhưng như ngẹn h ở cổ họng. đ ộ c cô thiên nam lẩm bẩm nói. thánh giáo không ngừng tổn thương hai trăm ngàn anh linh hữu xứ liều mạng đoạn hậu bị kẻ địch vây công đánh cho hồn bay phách tán bảy đại hộ pháp vì viện trợ ma tôn đại nhân có sáu người rơi vào đốt tiên đại trận vĩnh viễn không được siêu sinh h â m ngày l ệ n h ba mươi sáu tôn giả hai mươi chín người bị kẻ địch thiên la địa võng trận miễn cưỡng cắn giết thành cho bụi mặc dù là lại có thêm bổ sung nhưng bọn họ vẫn như cũ tin c ẩ y giáo chủ vẫn như cũ tin tưởng thánh giáo có một ngày có thể quang minh lại thả nhưng là nhưng là 20.000 ngàn năm sau ta thấy được cái gì thấy được chuyển sinh sau giáo chủ không biết tiến thủ thấy được giáo chủ vẻ mặt không sao cả hiện tại đứng trước mặt ta giáo chủ đã không phải có thể cùng đại gia x ư n g huyên gọi để cùng uống rượu thật là tốt huyên đệ đã không phải là có thể đồng thời đồng sinh cộng tử thật là tốt nam nhi. vì lẽ đó ta lại đang đang mong đợi cái gì, ước ao cái gì? Thánh t à sư, ngươi bình tĩnh một điểm. giáo chủ vẫn chưa hoàn toàn có thể khôi phục ký ức. ngươi không muốn bộ dáng này. nguyên bản đứng ở bên cạnh thánh nữ nha nha giờ khắc này đều không nhìn nổi. nàng là muốn an ủi đ ộ c cô thiên nam. nhưng là lại bị hắn trực tiếp phất tay quăng mở. đ ộ c cô thiên nam hướng về dương vân đi mấy bước nói: giáo chủ, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, có phải là thánh giáo tính mạng của tất cả mọi người hiện tại ở ngươi trong lòng đều là không đáng giá một đồng? ta không biết, ta không biết. dương vân giờ khắc này tâm tình càng thêm hỗn loạn, muốn làm sao trả lời? nên làm sao trả lời? nói cho hắn biết mình không phải là ma giáo giáo chủ, nhưng là lại là được vô tà chi thương giết thần chi thương lúc thân phận của chính mình đã đã biến thành câu nghi vấn. Con coi như nói cho hắn biết không phải đối với c á i này đã mất đi hết cả niềm tin nam nhân mà nói chính mình bất quá là đang trốn tránh mà thôi. Giáo chủ, đây chính là ngươi đối với thuộc hạ trả lời sao? độc cô thiên nam viền mắt đã có tơ máu chảy ra, cả người hắn xem ra khủng bố cực điểm, nhìn thấy mà giật mình. trí nhớ của ta không có khôi phục hoàn toàn, coi như ngươi nói cho ta biết những này, ta cũng không phải rất rõ ràng. lại cho ta một quãng thời gian, chờ ta nhớ lại. p h á p h á p ha, phát p h á p h á p ha. độc cô thiên nam lần thứ hai ngửa mặt lên trời cười to. giáo chủ. ngươi đây là gặp ta hay là đang an ủi ta? ngươi xa đ o ạ n xa đ ạ a đến cách này nhìn như ổn định bên trong thế giới đi tới. đối với ngươi mà nói, chỉ cần ma tôn còn đang bên cạnh ngươi, ngươi liền có thể thả xuống tất cả mọi thứ. t h u ộ c hạ thấy được, t h u ộ c hạ nhìn thấy ngươi xem hướng về ma tôn lúc ánh mắt ôn n h p nhưng là t h u ộ c hạ nhưng không nhìn thấy. ngươi đối với chết đi những h u y ê n đ ệ kia thương hại dù cho là một chút từng tia một cũng tốt nhưng là không có hoàn toàn không có ngươi không xứng ngươi đã không xứng làm tiếp giáo chủ của chúng ta quanh một khắc đó đ ộ c cô thiên nam quanh thân khí chàng ầm ầm bạo phát tiện đ à cả người hắn đã là hóa thành một cái bóng mờ thẳng đến dương vân mà đi quá chán với thế giới tu tiên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 hắn thậm chí ngay cả hoa tử vi đế kiếm đều là tế đi ra cái kia kinh thiên đâm một cái nặng vô cùng không khí đều ở thiêu đốt không gian đều ở xé rách mặt trên ra chỉ vô số công kích trận pháp càng là khuấy lên lên hung mãnh vô cùng sức mạnh hủy diệt chiêu kiếm này nếu là đâm thực sợ là kể cả đẳng cấp thế giới cấp cường giả cũng không nhất định chịu đựng được n g ủ ở hắn đến cùng nhưng là thế giới cấp cường giả tối đỉnh. ở đây tất cả mọi người không khỏi là toàn thân lạnh lẽo. vào giờ phút này, bọn họ liền ngăn cản năng lực đều là không có. vân nhi, sở ánh tuyết lúc trước vốn đã là đến tuyệt vọng mức độ, lập tức chỉ có nàng khoảng cách dương vân gần nhất. tuy rằng trong lòng đau thương phi thường, nhưng này một khắc, nàng đồng dạng động, giống như là một loại bản năng. nàng cấp tốc c h e ở dương vân trước người, mà một trưởng chính là hướng về đ ộ c cô thiên nam đánh tới, gặp xa thiên ngưng đẳng nhân khoảng cách dương vân khá xa, chính là hữu tâm cũng là vô lực, đ ộ c cô thiên nam biến hóa thực sự đột ngột, khi hắn động thủ trước căn bản là không phản ứng lại, chờ phản ứng lại sau, cũng chỉ nhìn thấy một tia sét lấy nghiền ép tư thái thẳng đến dương vân mà đi. tuy nói có sở án tuyết ra tay nhưng mọi người biết trinh lệch này không phải lớn một cách bình thường thế giới cấp cường giả tối đỉnh thực lực đặt ở thế giới cũng khó khăn tìm ra đối thủ huống hồ ở này chiếc bảo thuyền bên trên giờ khắc này tất cả mọi người thậm chí đã không đành lòng lại nhìn sở án tuyết thực lực trước mắt căn bản là không ngăn được độc cô thiên nam thậm chí khả năng sau một khắc càng muốn máu tươi tại chỗ tránh ra mà chính là ở đ á lửa điện quang trong lúc đó dương vân đồng dạng di chuyển lại là ôm đ ồ m quá sở ánh tuyết vòng eo đồng thời hắn trực tiếp đưa tay nắm hướng về phía cái kia kéo tới trường kiếm tay không đi chẳng thế giới cấp tột cùng trường kiếm kỳ thực trước mắt cũng không phải dương vân bất cẩn mà là thời gian căn bản không cho phép sở án h tuyết không thể xảy ra chuyện gì, cô gái trước mắt tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, chính mình thế nào đều tốt, nhưng tuyệt đối phải bảo vệ thật nàng, chính là này một niềm tin. để dương vân đồng dạng liều lĩnh, vù, tay hắn r ố t cuộc nắm đ ộ c cô thiên nam hoa tử vi đế kiếm thân kiếm, thời gian phảng phất vào đúng lúc này bất động, trong cả sân hết thảy đều phảng phất đọng lại hạ xuống. mỗi người vẻ mặt rõ ràng trước mắt, nhưng loại tình cảnh này vẻn vẻn chỉ là rằng co hai cách hô hấp. Sau một khắc, Dương Vân cả người cùng với Độc Cô Thiên Nam vẫn duy trì đâm kiếm tư thế, song song đắt là đánh vỡ bảo thuyền bung tàu, bảo thuyền trận pháp. Tuy là mắt bí lấy trường kiếm, nhưng là hoa tử vi đế kiếm vỡ ra được sức mạnh, căn bản không chống đỡ được. Vân Nhi. bị đẩy ra sở ánh tuyết cả người sắc mặt trắng bệ cực điểm nàng muốn kéo ngủ ở dương vân nhưng là một khắc đó từ đ ộ c cô thiên nam quanh thân nổ tung sức mạnh minh mông cuồn cuộn mấy khó mở mắt ra thấy vật không nói càng khỏi nói tiếp cận cái kia giữa không chung dương vân trong miệng phun ra máu tươi giống như là dao giống như vậy một đao đao đâm vào trong lòng nàng làm cho nàng không thể chịu đựng hay là đang tử không phải là hắn à? Mặc dù lúc trước ai oán vạn phần, nhưng trong lòng nơi sâu xa vẫn mong mỏi cái kia nói tới chuyện tình đều là một lời nói dối. Nàng muốn nghe hắn đi nói, nhưng bây giờ còn có cơ hội không? Thiên Ngưng mang tất cả mọi người đi đi a. Đó là Dương Vân dùng hết toàn lực hô lên. Sa Thiên Ngưng tuy là không đành lòng, có thể nàng biết. giờ khắc này bảo thuyền bên trên liên lụy mọi người tính mạng, coi như lại đau lòng sư phụ, nhưng là đại cuộc không thể không cứu. sư phụ ngươi chờ ta, ta lập tức trở lại cứu ngươi. thiên địa rộng mở bị xa thiên ngưng vỡ ra đến một vết thương. sau đó chỉnh chiếc bảo thuyền cũng bắt đầu hướng về trong đó lái vào. chỉ có điều có một người nhi nhưng liều mạng muốn phi thân trước dưới. ánh tuyết tỉ tỉ. ngươi không thể tới. Sa Thiên ngưng tay mắt lanh l ẻ Một trong trước mắt thân trực tiếp đè xuống sở á n h Tuyết bả vai. Thả ra. Ta không thể nhìn Vân Nhi có chuyện. Ta muốn đi cứu hắn. Ngươi đánh không lại đ ộ c Cô Thiên Nam. Trừ phi á n h Tuyết tỷ ngươi thu hồi bị phong ấ m nguyên thần. Bằng không. Bên này lời còn chưa nói hết. Bảo thuyền vẹn vẹn mới vừa là đến không gian v ế t nước trước. nhưng cách nào nghĩ đến trong thiên địa từng đ ả o từng đ ả o cuồng bạo loạn lưu đất là hóa thành đan d ệ t võng lớn phong tỏa lập tức không nói càng là phong tỏa không gian là độc cô thiên nam hắn hoa tử vi đế kiếm khống chế trật tự lực lượng hóa thiên địa chi khí chỉnh đốn lại thiên địa trật tự phong tỏa tất cả giết chít tất cả ta không cho phép thương thế của ngươi hại bọn họ Dương Vân hét lớn một tiếng, cả người quanh thân bỗng nhiên mạ vàng sắc ánh sáng quấn quanh người, giống như vầng mặt trời trói trăng, soi sáng bát phương. Lại chống đối Hoa Tử Vi Đế kiếm đồng thời, vô tà chi thương càng là t ử hội m ộ n g chi cuốn bay ra, đâm ra một thương, hải thiên biến sắc, chư thần hoàng hôn, âm âm ngã xuống, giết thần chi thương, giáo chủ đã cầm lại giết thần chi thương. nhưng bây giờ lại còn nói không có nhớ tới rõ ràng là giáo chủ ngươi xa đoạ đ ộ c cô thiên nam con mắt thử sắp n ứ t ngươi đồng ý mang theo nữ nhân tiêu sái nhân sinh cũng không nguyện làm huyên để đa chết tỷ muội trốn về công đạo để cho bọn họ ngủ yên ngươi đây cũng toán cái gì giáo chủ đ c như vậy không bằng giết giáo chủ giáo chủ tự mình đi phía dưới cùng đại gia giải thích được rồi ầm ầm một ánh kiếm hạ xuống, toàn bộ hải thiên liên hoàn nổ tung. Độc Cô Thiên Nam sự thù hận đã đạt đến cực hạn, chiêu kiếm đó hầu như có thể đem thiên địa xuyên thấu chặt đứt. Đặc biệt trong miệng hắn, chính ấm chứng ý niệm của hắn cùng quyết tâm, đại thế mà đến, phá hủy tất cả. Ngươi đắc nhập ma, ngươi biết không? Tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng ngươi cách làm quá mức cực đoan. đều là ngươi buộc ta. Nếu như ngươi không thể giúp Huyên để đ a chết t ỉ muội lấy lại công đạo để cho bọn họ nhắm mắt. Vậy ta sẽ giết chính ngươi đến. ầm ầm. Độc Cô Thiên Nam Hoa Tử Vi Đế Kiếm lần thứ hai đè xuống. Sức mạnh như v ự c sâu biển lớn. Hoa Tử Vi Đế Kiếm. t r ư ở n g Quản t r ậ t t ự Nếu không phải có thể như ý. Vậy thì một lần nữa hủy diệt. Một lần nữa sửa. đó là hắn hận lửa giận của hắn một chiêu kiếm trong lúc đó vạn vật đều diệt hết thảy chân lý đều là tại đây một chiêu kiếm bên trên thật mạnh đơn thuần dựa vào vô tài chi thương sức mạnh đã không chống đỡ được cuối cùng vẫn là tự thân cảnh giới quá thấp thần linh cảnh giới tu hành không phải dễ dàng như vậy đại cơ duyên đại khí vận thiếu một thứ cũng không được. bằng không dựa vào chính mình đoạt được thiên tài địa bảo đã sớm vô địch khắp thiên hạ muốn lên cấp nhất định phải sưu tập tam thiên đại đạo rèn luyện chính mình thần tính thần mạch này đây hiện tại vô tà chi thương sức mạnh làm nhiều điều đồng ba phần mười mà này ba phần mười hiển nhiên không đủ để đ ộ c cô thiên nam đối kháng vậy cứ như thế dương vân hít sâu một hơi toàn bộ quanh thân khí tức lần thứ hai bạo phát vô biên sức mạnh cuồn cuộn, thiên địa càn khôn, phong vân long h ổ Thời khắc này toàn bộ thoáng hiện, mà ở phía sau hắn, càng là triển khai một đôi trắng đen cánh chim. Thời khắc này, thậm chí hắn nguyên lực hình thái đều triệt để phát sinh ra biến hóa. Một nửa vì là khắc ám, một nửa vì là quang minh, hung sát chi khí cuồn cuộn, quang minh đồng dạng hưng thịnh. n h á t thương kia. ôm theo sóng lớn cuồn cuộn, mãnh liệt hắc ám cùng quang minh đan dệt, bạo phát trong lúc đó, tuyệt vọng cùng hy vọng cùng tồn tại, lại là cùng hoa tử vi đế kiếm va chạm trong lúc đó, bầu trời cùng hải vực, hầu như triệt để giao hòa đến cùng một chỗ. Nữ đế, phu quân ẩn cư mười năm, một kiếm chạm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 12. chương 309 biển sâu thiếu nữ giữa trường hai người đánh đến tới lúc gấp rút đáng thương cái kia chiếc bảo thuyền sờ khắc này nhưng tựa như lâm vào cuồng bảo trong mưa gió trước mắt tiến thối lưỡng nan c h ậ t tự đem không gian phong tỏa muốn mang theo toàn bộ người rời đi đã không thể sa thiên ngưng bản ý là muốn liền thuyền mang đi nhưng bây giờ đừng nói là bảo thuyền muốn mang đi bất cứ người nào cũng khó khăn đương nhiên nếu là bản thân nàng miễn cứng vẫn tính có thể này thánh tả sứ thật lời hại các ngươi thánh giáo đều là nhân tài như vậy à nghe hỏi như vậy nói yêu nguyệt cơ mặt đỏ lên nói chúng ta cũng không biết thánh tả sứ cố chấp đến nơi này trồng trọt bước cho tới những người khác mặc dù không có thánh tả sứ lời hại nhưng đều là thế giới cấp cường giả tuyệt thế oanh lời này mới phải nói xong giữa trường dương vân cùng đ ộ c cô thiên nam lại là va chạm vào nhau bá đạo sung kích quét ngang quanh thân lực lượng oanh kích như cẩu thiên ngân hà rơi xuống đất cường thịnh uy mãnh chấn động lòng người mới thời gian bao lâu không thấy l i ề n sư phủ cũng lợi hại đến loại trình độ này đặc biệt đôi kia trắng đen cánh chim rất kỳ quái ừ, đó là vân nhi kỳ ngộ. nhưng dù cho như thế, hắn vẫn thế yếu, lại tiếp tục kéo dài. kết quả có thể tưởng tượng được. bảo thuyền bị phong tỏa, sở án h tuyết lại là nóng ruột đều ra không phải đến. bây giờ nàng chỉ có thể yên lặng vì là dương vân cầu khẩn. nếu như ta muốn là ma tôn là tốt rồi. trong nháy mắt đó. nàng thậm chí có cái ý niệm này từ đáy lòng nơi sâu xa hiện lên cái gì nửa bước thế giới cấp cường giả ở bây giờ đại thế trước mặt căn bản không hề bất kỳ lực phản kích lại quan giữa trường trước mắt tình cảnh đ ã c cuồng bão hùng vĩ đến cực hạn hải cùng ngày triệt để mất đi giới hạn thậm chí ngay cả không gian đều bị nước biển chảy ngược vô số khu vực chân không làm cho cả cuộc diện càng thêm hung hiểm độc cô thiên nam thế giới cấp cường giả đỉnh cao dương vân một người mang ba hạng đại đạo thần thông vị ngẫu người tranh đấu lên coi là thật khủng bố như vậy nhưng mà chính là chỗ này như vậy cảnh tượng bên trong đột nhiên nhớ tới lượn lờ tiếng ca cái gì âm thanh là có người hay không đang ca mơ hồ nghe được một ít có thể cảm giác lại cùng tiếng ca có chút không giống bảo thuyền bên trên mọi người hai mặt nhìn nhau căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra cho tới trong sân hai người vẫn xếp đến hôn thiên ám địa thanh âm này cũng không từ trên người bọn họ xuất ra giờ khắc này cái kia tươi đẹp tự nhiên tiếng càng ngày càng gần tuy rằng vẫn m ờ ảo nhưng cùng lúc trước so với rõ ràng cho thấy tăng gần rồi cùng bên này khoảng cách mau nhìn đó là vật gì? nghe c ố hùng lượng khiếp sợ kêu to, bảo thuyền bên trên tất cả mọi người là theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ở bên trong biển sâu một con trong suốt mọc ra rác to lớn quái thú chậm rãi hướng bên này bơi tới, thân thể là trong suốt, bề ngoài xem ra như là con cá nóc không sai, có thể g ó c kia trực tiếp đem cùng con cá nóc phân chia ra đến, quan trọng hơn là Loại này tượng như con cá nóc sinh vật có sơn mạc h bình thường thân thể to lớn. Thoạt nhìn là vĩ đại cực kỳ không sai, nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng tương đương dịu ngoan. Hơn nữa, nó là trong suốt. Một con trong suốt to lớn mọc sừng con cá nóc. Đây là cái gì quái vật? Các ngươi là không phải là không có nhìn thấy? Ngô Hưng sinh dùng sức đi r ủ i mắt. ở đây quái vật trên đầu có phải là còn ngồi một thiếu nữ? mọi người sồn d ậ p nhìn lại, bắt đầu còn có chút không rõ, nhưng này to lớn sinh vật tốc độ thực sự quá nhanh, hầu như trong nháy mắt chính là mấy trăm dặm, rất nhanh, to lớn sinh vật đã là bơi tới trước mắt, mà ở sinh vật bên trên, xác thực ngồi một vị chân trần có trắng như tuyết mắt cá chân thiếu nữ. nàng có biển sâu như ngọc thạch đẹp đẽ mái tóc d à i màu xanh lam mảnh khành dáng người xinh đẹp khuôn mặt toàn bộ chính là giống nhau nước một loại nữ tử mặc dù giờ khắc này nàng vẫn ở chỗ c ú nhẹ nhàng ca sướng tạm thời gọi đó là ca sướng đi tuy rằng mọi người nghe ngươi không hiểu nhưng vẫn có thể cảm nhận được đó là thiên lại chi âm cô gái này là ai giữa trường không có người nào biết cũng không có ai nghe nói qua chỉ cần là của nàng vật cưới dường như tin h không bình thường trong suốt to lớn sinh vật đặt ở thế giới đã có thể xem là câu đố cho tới bản thân nàng lai lịch thì càng không thể nào biết nàng là ai không quan trọng quan trọng chính là nàng đến cùng muốn làm cái gì đối với chúng ta có hay không ác ý vấn đề này mới phải mọi người muốn quan tâm cô gái kia cưới thần bí sinh vật liền bên kia cùng mọi người bảo thuyền duy trì một khoảng cách nhìn dáng dấp của nàng tựa hồ đang quan sát căn cứ tầm mắt của nàng để phán đoán nàng đối với giữa trường đánh nhau hai người tựa hồ càng thêm cảm thấy hứng thú một điểm giờ khắc này đ ộ c cô thiên nam đ ã triệt để đến điên cuồng mức độ hắn là thế giới cấp cường giả tối đỉnh thực lực ngũ đại lục bảy đại thế giới cấp cao thủ một đối một tuyệt không có một người là của hắn đối thủ. Dương Vân mặc dù có thể cùng hắn đối kháng đến mức độ này, một mặt là dựa vào vô tà chi thương, một mặt lại dựa vào tam đại thần thông để chống đỡ. mà thời gian qua lâu như vậy, Dương Vân tình hình đã bắt đầu không ổn định. Độc Cô Thiên Nam thực lực thật phải là quá mạnh mẽ. tại đây loại nhân diện trước, trừ phi ngươi có chân chính thực lực mạnh mẽ. bằng không hết thảy đều là hư đồ giả tác phẩm r ở m đứng trước sức mạnh tuyệt đối nếu như không có chống lại sức mạnh như vậy tất cả âm mưu r ù kế trục lợi toàn bộ đều là một chuyện cười ta cũng muốn bảo vệ bên cạnh ta người nếu như người ở bên cạnh đi tới ngươi thật cho là ta không hiểu ý đâu sẽ không thương tiếc à tuy rằng dương vân muốn nói như vậy có thể đ ộ c cô thiên nam đ ắ t lâm vào cực đoan ở đ ộ c cô thiên nam thế giới là tuyệt vọng minh mông vô bờ màu xám đã không có bất kỳ quang minh nguyên bản phục sinh sau hắn đem giáo chủ cho rằng là quang minh có thể ở trước đó một khắc đó này c ộ t có c h ừ n g quang minh đã không còn tồn tại nữa vô số trật tự ở đ ộ c cô thiên nam sau lưng n ư n g kết thành từng cái từng cái đan d ệ t pháp tắc những n à y pháp tắc tụ tập cùng một chỗ càng làm cho thực lực của hắn tăng lên tới cực hạn đối mặt dương vân đại bào hao thuật đại tai ác thuật hắn căn bản không có gì lo sợ bao quát hắn đấu pháp đồng dạng đều là cá chết lưới rách dương vân bị thương rất nặng không sai mà đ ộ cô thiên nam loại này liều lĩnh hủy diệt cử động đồng dạng bị thương phi thường hai người hiện tại toàn bộ đều sắp thành huyết nhân ở hai người trong thế giới chỉ còn lại có đối kháng muốn kết thúc cuộc chiến đấu này chỉ có một người tử vong chỉ là chính là ở hai người r ằ n g co cùng nhau đánh cho khó phân thắng bại thời gian hai người ai cũng chưa từng chú ý tới biển sâu bơi lại đầu kia thần bí sinh vật bỗng nhiên ngươi mở ra hầu như có thể che kín bầu trời miệng lớn cũng cảm giác được trước mắt hoàn toàn vu áng sau đó hết thầy tất cả đều biến mất. bất luận là dương vân vẫn là đ ộ c cô thiên nam, lại bị thần bí sinh vật một cái nuốt dưới, lại là nuốt xong hai người sau. thần bí sinh vật chậm rãi lại là bơi tới bảo thuyền bên cạnh. phải nói, thần bí sinh vật thật sự là quá khổng lồ. nó thậm chí không cần nhảy không cần bay lượn, chỉ cần là bơi qua đi. sơn mạch to lớn một loại thân thể đắt là chạm được bảo thuyền. ngay ở tất cả mọi người căn bản không làm rõ được đến cùng phát sinh chuyện gì thời gian cùng vừa nãy như thế lại một lần nữa nó mở ra miệng lớn sau khi toàn bộ thiên hải đều im lặng lúc trước hỗn loạn cảnh tượng toàn bộ không thấy biển mây xa xôi gió êm sóng lặng chỉ có một con thần bí tương tự con cá nóc to lớn sinh vật mang theo một vị nhô n h ư ợ c thiếu nữ hướng về biển sâu bơi đi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 triệt để phục hồi tinh thần lại bao quát những người khác cũng là lúc trước bị quái thú một cách nuốt lấy s a u giờ khắc này trạng thái đồng dạng chẳng tốt đẹp gì nơi này là nơi nào a chẳng lẽ nói chúng ta ở quái thú trong bụng đừng nóng vội thật sống không sống nơi này quá kỳ quái làm đám người mới vừa phản ứng lại sau nhất thời bị trước mắt tình cảnh sợ ngây người đoàn người mình thì xử ở đáy biển thế giới sao bốn phía toàn bộ đều là san hô hải tảo loại hình bên người là cuồn cuộn sóng ngầm nước biển nhưng cũng hoàn toàn không có xa vào cảm giác hoặc là nói mặc dù có nước nhưng lại như nước không tồn tại mà người đang trong đó như giấm trên đất bằng bốn phía khắp nơi đều là tản ra ấ n g ánh tia sáng ngọc trai cùng với xe phát sáng hải thực vật vì lẽ đó hoàn cảnh không hề t ă m tối hơn nữa trên đỉnh đầu thỉnh thoảng còn có to lớn loại cá bơi qua chỗ này thấy thế nào làm sao d ư ờ g dị vân nhi đây vân nhi ở nơi nào sở ánh tuyết đỡ một bên giả sơn chậm rãi đứng dậy hiện tại ở đâu không trọng yếu ngay lập tức trước hết tìm tới dương vân lại nói ánh tuyết tỉ tỉ ngươi đừng vội chúng ta cùng đi tìm Sa Thiên ngưng tay mắt lanh l ẻ một cách tiến lên đỡ lấy sở ánh tuyết an ủi. Trước mắt xem giữa trường tất cả mọi người, tuy nói lúc trước bị nuốt lấy, nhưng hiện tại xem ra cũng không bao lớn không thích hợp. Hơn nữa liền ngay cả mấy người áp chế ngồi bảo thuyền cũng còn ở cách đó không xa, ngoại trừ bị Dương Vân cùng với Độc Cô Thiên Nam va nát một phần thân tàu ở ngoài, còn lại vẫn là hoàn hảo. càng khiến người ta bất khả tư nghị là nơi này linh lực cực kỳ dày thịnh, rõ ràng là ở tương tự đáy biển không gian, có thể bốn phía thậm chí đều là bồng bình lên ngưng tụ linh khí tiên v ụ lượn lờ trôi nổi. để chỗ này thậm chí đều là tăng thêm một tia tiên khí. chỗ này nếu là tu hành, quả thực làm ít mà hiệu quả nhiều. đâu chỉ các ngươi mau nhìn. bên cạnh cái kia cây có phải là tước vũ hàn cỏ? đồ chơi này tuy r ằ n g không ngạc nhiên nhưng có thể trở lên khổng lồ như thế, sợ không phải có mấy vạn năm đi. nhìn chung xa xa, linh thảo loại hình cũng không phải chỉ cần là loại này. phóng tầm mắt nhìn lại, hầu như khắp nơi đều có, trong đó một ít thế gian cũng rất thông thường, nhưng có thể chiếu cực hạn sinh trưởng, chỉ sợ cũng chỉ có nơi này. bóng sáng người ở đây ít lui tới. trường trúc linh thảo loại hình cũng không ngạc nhiên. mấu chốt là chúng ta muốn biết rõ chúng ta ở nơi nào, còn muốn mau chóng tìm được tiểu lão đệ. còn có cái kia, cái kia thánh tả sứ. từ vừa nãy đến bây giờ ta đều đang suy nghĩ một vấn đề. cố hồng lượng mới mới ra trên mặt tóc nói. lúc trước chúng ta không phải nhìn thấy cái kia thừa dịp sinh linh thần bí thiếu n ữ sao? lúc đó liền rất buồn bực làm sao không nhìn ra tu vi của nàng nhưng nếu có thể một cách liền tiểu lão để cùng thánh tả sứ đều nuốt vào các ngươi nói thực lực của nàng có phải là đã đạt đến phản p h á p quy chân mức độ vấn đề này thật sự là có chiều sâu nhìn ngấm vô cùng chỉ chỉ cần là cưới thần bí sinh vật đều khủng bố đến nơi này trồng trọt bước như vậy người thiếu nữ kia chẳng phải là vô địch rồi chỉ sợ dương vân hiện tại gặp phải nguy hiểm, sở ánh tuyết lo lắng cực kỳ. nói chung, nơi này có chút r ủ d ị o có thể không phân tán sẽ không phân tán. trước tiên đồng thời chung quanh tìm kiếm đi, có thể có thể phát hiện vân nhi tung tích. ánh tuyết tỉ tỉ, nơi này có chút kỳ quái, thật giống ngay cả ta thiên phú thuật đều bị hạn chế, rõ ràng còn muốn tìm kiếm một hồi không gian tới. chờ chút thiếu nữ kia nghe xa thiên ngưng đột nhiên hô một tiếng mọi người đều là hướng về nàng chỉ trôi qua phương hướng nhìn lại chỉ thấy ở một chỗ giả sơn mặt sau một bóng người vội vàng bỏ chạy từ mái tóc dài màu xanh lam kia đến xem chạy trốn không phải người khác chính là lúc trước tên kia thần bí thiếu nữ tại sao nàng muốn chạy trốn nàng là không phải đang quan sát chúng ta trước tiên đuổi tới nhìn ở mảnh này hải vượt bên dưới thần thức c h ả y ra mức độ thực tại có hạn nhưng này c á i thiếu nữ t ự a hồ cũng không có mọi người trong tưởng tượng lợi hại như vậy nàng là chạy trốn không sai nhưng lấy xa thiên ngưng cùng sở ánh tuyết hai người thần thức khóa chặt còn có thể bận tâm được xuyên qua đại diện tích thiên hình vạn trạng san hô lâm qua không biết bao nhiêu khúc chiết giả sơn hẻm nhỏ rút cục mọi người mất đi thiếu nữ tung tích, mà chính là trong lúc vô tình mọi người mới là phát hiện chính mình thật giống đi tới một chỗ ghê gớm địa phương hiện ra ở trước mặt chúng nhân chính là một chỗ dưới nước thành thị có điều cách đô thành này cùng nhân loại thành chỉ có nghiêm trọng khác nhau ở đây tất cả càng giống như là di tích một loại tồn tại đủ loại kỳ dị kiến trúc khắp nơi đều có nhưng cơ bản không cảm giác được sinh linh hơi thở tồn tại hơn nữa nhìn nếu nói kiến trúc phong cách cùng nhân loại có vẻ như đ á p không lên một bên ánh tuyết t ì cô gái kia thật giống đến nơi này một bên sau liền mất đi hình bóng nàng không phải là cố ý dẫn chúng ta tới nơi này chứ có phải là không quan trọng lắm sự tình Chung quy có một ít manh mối nói không chắc Vân Nhi đang ở bên trong sở án h tuyết hiện tại tâm tình lo lắng căn bản không lo được đây tột cùng là không phải cảm b ẫ y hay là đối phương có mưu đồ khác không chút do dự lúc này liền hướng bên trong đi đến chờ ta án h tuyết t ì ta cũng rất lo lắng sư phó xa thiên ngưng thấy thế vội vã đi theo cố hồng lượng bốn người nam d i ề u bắc điệp bao quát xong cơ còn có thánh nữ nha nha mấy người thấy s ợ ánh tuyết cùng sa thiên ngưng muốn đi điều tra tòa này dưới nước đô thành tự nhiên đồng dạng đi theo c á i này dưới nước đô thành rất lớn hơn nữa con đường rắc rối phức tạp càng t h e n chốt chính là ở đây tuy rằng có thể như d ấ m trên đất bằng hô hấp bao quát cơ năng của thân thể cũng không bị hạn chế nhưng muốn vận dụng thần thông phép thuật phi hành chạy đi nhưng là không được không phải không hành mà là đang này không chung, tựa hồ chen lẫn cái gì thành phần, khiến người ta căn bản phi hành bất động. vì lẽ đó đoàn người chạy đi phương thức chỉ có thể tầng trời thấp bay lượn. nước này dưới thành thì vẫn yên tĩnh, đoàn người ở trong đó không có đầu mối chút nào địa chạy đi, tiêu tốn tương đối dài thời gian, căn bản không có gì thu hoạch. nơi này quá kỳ quái, cũng coi là phế tích loại hình đi. nơi này và bên ngoài còn có chút không giống, t ự a hồ quái gì cá lớn thật giống đều không có a, không phải là không có, là bọn hắn trốn đi. xa thiên ngưng mới vừa là cảm thán xong, chỉ thấy sở ánh tuyết t ế lên trường kiếm trong tay, một thuấn di quá khứ, trực tiếp từ mấy khối đá t ả n g sau lưng ném ra đến hai con, c ó c rẻ, cả đám toàn bộ kinh hãi, xem ra như là c ó c rẻ ráng v ẻ nhưng lại lệch dài ra cách đầu cá nói bọn họ là người cá đi nhưng này mập mạp thân thể thực sự không có cách nào cùng người cá cái kia duyên dáng đường nét liên lạc với đồng thời ù m ục um ục ù m ụ m ụ nói nhiều nói nhiều cái kia bị ném ra hai con người cá tạm thời gọi bọn họ người cá đi kinh hãi đến biến sắc bên dưới hung hăng địa không biết đang nói cái gì nhưng nhìn bọn họ dáng vẻ mọi người là nghe hiểu hẳn là đang cầu xin ta. h Ánh Tuyết tỷ, chúng ta phải như thế nào xử trí bọn họ? Không rõ ràng. nhìn bọn họ dáng vẻ càng giống như là nơi này cư dân, mạo muội giết chóc nói không chừng thì sẽ gây nên loạn gì. Nhưng chúng ta cũng nghe không hiểu bọn họ nói tới nói a. Trước mắt này cũng thật là thành một hao tổn tâm trí vấn đề. Nữ Đế. Phu quân ẩn cư m ư năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó? đã có phân thân lo. Từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 12. chương 311 r ă m ư t c gì tình hình? nơi này rốt cuộc là nơi nào? đến tột cùng xảy ra điều gì tình hình? cảm giác đầu óc ngơ ngơ ngắc ngắc, mới vừa là tỉnh táo, Dương Vân l ô n g mày không khỏi nhíu lại. mà chở xem qua bốn phía chính là này tâm tình đều không thể lại là bình phục chỉ thấy trước mắt lại bay lên vô số b o n g bóng rõ ràng là ở bên trong nước nhưng trước mắt hoàn cảnh cũng không ảm đạm không nói trái lại còn có thể như thế bình địa hô hấp hành động chỉ có điều thân thể nguyên lực bị hạn chế tình huống này so với thần ma lao ngục càng thêm nghiêm trọng có điều cũng còn tốt tuy nói bị hạn chế, thế nhưng lấy từ thân năng lực giải quyết cái vấn đề khó khăn này cũng không thành vấn đề, thế nhưng cần tiêu tốn một ít thời gian. nghĩ tới đây, dương vân không khỏi thở phào nhẹ nhõm. mãi đến tận, hắn nhìn thấy bên cạnh không xa đ ộ c cô thiên nam, ôi, nhìn hắn đầy mặt máu tươi dáng vẻ, dương vân không khỏi thở dài. người đàn ông này tuy rằng cực đoan một điểm. nhưng hắn tâm tình cũng không phải là không thể lý giải cũng đang bởi vì này để dương vân sâu trong nội tâm không khỏi lần thứ hai xoắn xuýt lại mình rốt cuộc có phải là ma giáo giáo chủ nếu như không phải lúc trước thấy tất cả xem như là cái gì giết thần chi thương làm sao sẽ rơi xuống trong tay mình còn có cái kia cảm động lây một loại cảm thụ lại tính là gì có thể như quả là chính mình rõ ràng là trước thế giới xuyên qua mà đến, làm sao lại cùng hai vạn năm trước kéo lên can hệ, tiến không ngừng, để ý còn loạn, hay là một phen tư vị ở trong lòng, thừa dịp đ ộ c cô thiên nam không có t ỉ n h lại, dương vân tạm thời lần thứ hai chăm chú đánh giá bốn phía tất cả, chính mình hình như là đi tới một phương thủy v ự c dưới thế giới, mà thủy v ự c bên dưới. liên lụy đến vô số trận pháp cùng kết giới tình huống như thế năng lực của chính mình nghiêm trọng nhận lấy hạn chế muốn khôi phục tự thân pháp lực cần thời gian nhất định điểm thứ hai mình và đ ộ c cô thiên nam tựa hồ bị vứt xuống một gian bên trong mật thất nơi này cụ thể là nơi nào cũng không rõ ràng thậm chí khiến người ta cảm thấy chẳng hiểu ra sao đúng rồi lúc trước ở hai người chém giết lẫn nhau thời gian thật giống bị thần bí gì sinh vật một cách nuốt dưới tình huống lúc đó thực sự nguy cơ tuy nói chính mình dựa vào vô tà chi thương trong bóng tối lại mượn ba hạng thần thông khổ sở chống đỡ có thể mặc dù như vậy chăm chú cũng là tự vệ muốn đánh rơi vào cuồng bạo đ ộ c cô thiên nam rất khó thậm chí có thể nói không hề hy vọng dù sao hắn nhưng là thế giới cấp tột cùng cường giả trong thời gian ngắn chính mình tử v ệ có thừa nhưng thời gian càng mang xuống đối với mình càng là bất lợi tình huống lúc đó thực sự nguy cơ chính mình nơi nào còn có tâm tình đi quan sát bốn phía tình hình cũng chính là vào lúc ấy mình và đ ộ c cô thiên nam đồng thời bị đánh lén thực lực của đối phương mạnh như thế nào tình huống đó có thể tham gia chiến đấu không nói lại còn có thể nuốt vào mình và một thế giới cấp cường giả tối đỉnh. mặc dù bây giờ nghĩ lại, dương vân cũng cảm thấy khó mà tin nổi phi thường. luôn cảm thấy lúc trước chỉ nghe người thế giới cấp b y đại cường giả, bao quát thần ma ngục chủ còn có khóa yêu tháp chúa. nhưng theo trên nguyên giới cao thủ cùng với hiện tại thần bí cao thủ xuất hiện, thế giới này cũng càng trở nên không hề đơn giản. vốn là trong lòng phần nhiều là nghi hoặc dương vân đang định trung quanh nhìn một cách quanh thân đích tình huống vì chính mình cầu sinh tính toán cách nào nghĩ đến nghe được liên tiếp mãnh liệt k h ắ c thanh đ ộ cô thiên nam đồng dạng đ ã t ỉ n h lại đ ộ cô thiên nam đồng dạng đầu tiên là một trận hoang mang tiếp theo lại là cảm thấy tự thân tình hình s a u thân thể hắn hướng về bên tường một dựa vào tựa hồ đã không hề báo cái gì hy vọng giờ khắc này t h ầ n s ắ c của hắn trắng bệch, nơi đây hạn chế đối với hắn mà nói, rõ ràng gặp đến s o với dương vân muốn trùng, hắn thậm chí cảm giác đứng dậy đều phải mất công sức, thì càng khỏi nói đánh đánh g i p g i p động thủ đi, giáo chủ đại nhân còn chờ cái gì đây? động thủ, tại sao ta muốn động thủ? p h á k phát hà khạc pho khan một cái, thuộc hạ ám sát giáo chủ. đây chính là ngập trời tội lớn tam đao sáu động đao tước thấu xương hồn bay phách tán ta đ ộ c cô thiên nam cũng đã không sao đ ộ c cô thiên nam thế giới đã đã không còn bất kỳ sắc thái đối với bây giờ giáo chủ hắn đã không hề ôm ấp bất cứ vi vọng nào đối với hắn mà nói thế giới này đã mục nát đối với huyên đệ đã chết tỉ mũi cái gì đều không làm được nếu như thế sống sót lại có ý nghĩa gì kỳ thực ta cũng không xác định ta là không phải giáo chủ tái t h ế p ha ha ha ha ha ha ha giáo chủ đại nhân n g ư ơ i đây là hà tất hà tất trở lại gặp ta ta đ ộ c cô thiên nam từ khi gia nhập thánh giáo một khắc đó đ ã đ ã làm xong vì là thánh giáo hiến thân giác ngộ lúc trước án sát giáo chủ ta đã đối với toàn bộ thế giới tuyệt vọng, mà bây giờ đâu còn có sức lực đang cùng giáo chủ đại nhân chém giết. giáo chủ đại nhân giờ khắc này không động thủ, còn đợi khi nào? ta đồng dạng không có lừa gạt ngươi cần phải. lúc trước ta nói ta là giáo chủ, chẳng qua là muốn động viên ngươi. hai vạn năm trước, ta căn bản cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. vì lẽ đó ngươi nói lên các loại yêu cầu bằng vào ta hiện tại trạng thái này thực sự không cách nào gật m ừ a không đúng không đúng đ ộ c cô thiên nam vẻ mặt bắt đầu kích động lên không nên g ạ t ta giết thần chi thương đã đang giáo chủ đại nhân trong tay vì sao giáo chủ đại nhân còn muốn g ạ t ta giáo chủ đại nhân không thể không có ký ức tuyệt đối không thể dương vân thở sâu khẩu khí nói. ngươi cảm thấy ta có lừa gạt ngươi cần phải sao? lúc đó tình huống đó nếu như ta cho ngươi biết ta cũng không phải giáo chủ như vậy ngươi tiếp đó sẽ có phản ứng gì? chẳng lẽ không đúng cùng hiện tại như thế? trong lòng mong nhớ huyên đệ đã chết cho là ta đang trốn tránh đón lấy ra tay đánh nhau là như thế này không sai nhưng là ma tôn đi. ngươi nói cho ta biết nói ma tôn chính là cái kia cô cô mà nàng cũng thừa nhận cái kia bất quá là theo giữa chúng ta diễn kịch mà thôi đ ộ c cô thiên nam trên mặt lộ ra nụ cười tự dễ nói là thế này phải không nguyên lai like tất cả những thứ này đều là ta tưởng bở ta lại như một hề h a y như thế ở tất cả mọi người trước mặt đều khoe khoang cũng thật là buồn cười quả thực quá buồn cười khặt h o khan một cái phù mắt thấy Độc Cô Thiên Nam lại là một cách hiến máu phun ra Dương v â n không đành lòng nói ngươi không nên kích động tuy rằng ta hiện tại xác thực không thể chứng minh mình là Ma Giáo giáo chủ thế nhưng tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được nếu như ta nếu là thật nào sẽ thế nào không chờ Dương v â n nói xong Độc Cô Thiên Nam đã cản lại hắn không thể chờ đợi được nữa hỏi giống như là trong biển rộng nắm chặt rồi cuối cùng một cái r ơ m g ạ rõ ràng là mất đi hết cả niềm tin nhưng ở cái kia bóng tối vô tận bên trong còn khát cầu cái kia từng tia một hơi yếu quang minh nếu có một ngày ta thật sự khôi phục ký ức hoặc là chứng minh mình chính là giáo chủ ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ vì là cái kia 200 ngàn anh linh cùng với thánh giáo bên trong huyên đ ệ đã chết tỷ muội đòi một lời giải thích. lời ấy thật c h ứ coi là thật. đ ộ c cô thiên nam khói miệng lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. vô lực tựa ở sau lưng trên vách tường nói. có giáo chủ câu nói này, ta cảm thấy đã vậy là đủ rồi. động thủ đi. ta cũng không hy vọng đối với giáo chủ tiến hành ám sát sau còn có mặt mũi sống tiếp. ta chỉ hy vọng giáo chủ có hết lòng tuân thủ cam kết một ngày kia. Dương Vân chậm rãi hướng về Độc Cô Thiên Nam đi đến, từ từ hắn đem chính mình tay đỡ đến Độc Cô Thiên Nam trên Thiên Linh Cái. Một lần cuối cùng, Độc Cô Thiên Nam nhìn một chút Dương Vân, vẻ mặt hắn rất là phức tạp, nhưng rất nhanh đắt là trở nên thản nhiên. Cuối cùng, hắn r ố t cuộc nhắm hai mắt lại, quá chán với thế giới tu tiên.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 thân thể thật sống càng có thực cảm giác so với lúc trước dễ chịu hơn nhiều cảm t h ủ lấy thân thể gì dạng Độc Cô Thiên Nam k i n h ngạc mở mắt ra nói đây là đang làm cái gì đương nhiên là làm hết sức địa vị ngươi mở ra ràng buộc ta rõ ràng ám sát giáo chủ vì sao giáo chủ đại nhân không hề động thủ nhưng trái lại nếu như ta thật phải là ma giáo giáo chủ bên người nếu là có một vị trung tâm chính là thổ h ạ chẳng lẽ không đúng một cách chuyện may mắn chi tiết tính tình của ngươi quá dễ dàng đi cực đoan nếu như có thể sửa lại một chút vậy thì càng tốt hơn đ ộ c cô thiên nam q u ý đầu nói giáo chủ đại nhân ta cảm giác bây giờ còn có mặt sống tiếp sao ám sát giáo chủ tội không thể tha thứ mà giáo chủ đại nhân lại còn muốn lấy đức báo oán tâm tình của n g ư ơ i ta nhận được, ta cũng có thể lý giải. nếu như ngươi còn muốn vì là thánh giáo lấy lại công đạo, ta hy vọng ngươi bây giờ cố gắng sống sót. đúng rồi, thuận tiện bỏ tận xấu của ngươi. dù sao, ngươi bộ dáng này, coi như ta đúng là giáo chủ, cũng sẽ rất đau đầu. giáo chủ đại nhân giáo huấn chính là, được rồi, nơi đây hạn chế khá là quái lạ. mặc dù là chính ta cũng không thể có thể nhất thời toàn bộ mở ra hạn chế còn cần từng đoạn thời gian hơn nữa chúng ta vị trí đích tình huống không rõ ngươi không cảm thấy chung quanh đây thật là quái lạ sao xác thực quái lạ nơi này trận pháp rất nhiều rốt cuộc là nơi nào không rõ ràng có thể hai chúng ta cũng phải chết ở nơi này cũng khó nói việc cấp bách nhất định phải biết rõ trước mắt tình hình như vậy mới có thể làm thật đối sách. bằng không hết thảy đều là vô nghĩa. lại là đ ộ c cô thiên nam khôi phục không ít thực lực sau. sau đó hai người đồng thời bắt đầu tra xếp bốn phía. nguyên bản hai người vị trí một gian bên trong, lại là đẩy cửa ra đến một gian khác bên trong sau. hai người không khỏi đồng thời s ở n g sốt. ở nơi đó trung ương, lại còn là nằm một chiếc bạch cốt. bạch cốt không ngạc nhiên nhưng là ở bạch cốt trên người cảm nhận được cái kia v ẻ n vẹn tàn dư năng l ự c sau sắc mặt hai người đồng thời đại biến thế giới cấp cường giả bạch cốt hơn nữa theo hai người tiếp cận bộ kia bạch cốt thậm chí trực tiếp phong hóa đã biến thành một nắm mảnh vỡ dương vân cùng độ cô thiên nam hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không có cách nào lý giải bây giờ tình hình một thế giới cấp cường giả lại không có tiếng tâm gì địa chết ở một c h u n gì nơi mà căn cứ dương vân biết từ khi 20.000 ngàn năm sau tuyệt thế một trận chiến thế giới cấp cường giả đã ít lại càng ít mặc dù biết đích tình báo không nhiều nhưng là chưa từng nghe nói qua vị nào thế giới cấp cường giả đột nhiên nổ chết hoặc là biến mất có thể đạt đến thế giới cấp cường giả đại thể bị hoàng thất phong dùng nếu như ly t h tử vong hoặc là biến mất chắc chắn thiên hạ đều biết mới đúng giáo chủ mời xem người này c h ứ vật giới chỉ còn đang trên tay dương vân tâm trạng kinh ngạc giờ khắc này hắn đúng là đối với người khác bảo vật loại hình không có hứng thú tiến lên nhặt lên thuần túy chính là vì được một ít muốn tình báo bên trong chiếc nhẫn chữ vật các loại thiên tài địa bảo không thiếu gì cả một phần trong đó bảo tồn hoàn hảo cũng có một phần bởi vì không có t h í c h đáng bảo tồn mà mất đi hiệu dụng. nhưng chính vì như thế đã có thể nói rõ hai vấn đề. số một người này chết đi niên k ỷ phân thực sự cẩu viễn từ phong hóa không xương cùng với mất đi hiệu dụng thiên tài địa bảo là có thể biết được. thứ hai mặc dù không có tìm tới cùng người chết tin tức tương quan nhưng trên tay chữ vật giới chỉ thì lại có thể nói rõ. hắn bị đối phương mang tới nơi này nguyên nhân cái chết cũng không phải bởi vì mưu tài sát hại tính mệnh bằng không này chứ vật giới chỉ tuyệt đối không thể rơi vào nơi này không hiểu nổi hoàn toàn không hiểu nổi có thể người này thật đến chính là loại kia không xuất thế kỳ tài vì lẽ đó cũng không có bị ghi chép đến đã biết lịch sử trong tình báo mang theo nghi vấn như vậy Dương Vân cùng đột cô Thiên Nam lần thứ hai trung quanh tra xếp, lại là một gian mật thất, đồng dạng là một bộ không xương, chứa đồ đạo cô còn đang bên người, duy nhất khác biệt là xương cũng không có phong hóa. Điều này nói rõ người này so với lúc trước người kia niên đại sắp tới hơn nhiều, còn có người này đồng dạng là thế giới cấp cường giả, căn cứ thuật thăm dò. điều tra lưu lại một chút bé nhỏ thông tin, thông điệp sẽ không ra sai, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Tại sao hai cái thế giới cấp cường giả đều ở nơi này ly kỳ tử vong? Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Chẳng lẽ là thế giới cấp cường giả mai táng nơi? Giáo chủ đại nhân, nơi này càng ngày càng cổ quái. Chúng ta không ngại lại c h u n g quanh đi vòng một chút. nhìn còn có thể hay không thể phát hiện ngoài hắn ra tình báo được, tuy rằng lấy được hai cái thế giới cấp cường giả chứa đồ đạo cụ, lấy được vô số thiên tài địa bảo, nhưng trước mắt căn bản làm người ta cao hứng không đứng lên, bởi vì không tra được hữu dụng tình báo. Nơi này hay là đồng dạng là chính mình nơi chôn xương, rất nhanh, đúng là rất nhanh, khi lại tiến vào một cái phòng sau. Dương Vân cùng đ ộ c cô Thiên Nam lần thứ hai há hốc mồm. Lần này vẫn là hai cỗ. Xem hai người trước khi chết sáng vẻ càng giống như là một đôi phu thi. Quan trọng hơn là hai người vẫn đồng dạng là thế giới cấp cường giả. Đây tột cùng là xảy ra chuyện gì? Xem chuyện này đối với phu thi so với lúc trước hai người càng sớm hơn. Tại sao bọn họ cũng sẽ lưu lạc ở đây? đến tột cùng là người phương nào gây nên thủ đoạn? t ư nhiên như thử mạnh mẽ hơn nữa càng kỳ quái chính là chết ở chỗ này toàn bộ đều là thế giới cấp cường giả ngược lại là không có phát hiện một cách hỗn tạp cá đâu chỉ những này chết đi thế giới cấp cường giả thậm chí không tìm được có quan hệ bọn họ nửa điểm thông tin thông điệp điểm đáng ngờ càng ngày càng nhiều chính là dương vân giờ khắc này nội tâm đều không thể duy trì bình tĩnh. tiếp theo hai người tiếp tục tìm kiếm. một chiếc không xương, hai chiếc, ba chiếc, quay vòng một vòng hạ xuống. hay là đang không chọn vẹn đích tình huống dưới, lại phát hiện hơn 30 thế giới cấp cường giả không xương. cho tới bây giờ, dương vân cùng độc cô thiên nam vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị. nếu như nói một thế giới cấp cường giả không xuất thế ly thì tử vong nói còn có thể tiếp thu hai cái cũng miễn cưỡng có thể thế nhưng ba cái vượt qua ba cái thậm chí mười mấy con tình huống này nói thế nào ở giải lúc trước số lượng không ít lịch sử trong tình báo từ thánh giáo hai vạn năm trước tuyệt thế một trận chiến sau đến bây giờ ký sanh thế giới cấp cường giả tổng số lượng cũng là 30 khoảng chừng hơn nữa bất luận là nguyên nhân cái chết cùng với tử vong địa điểm đều có căn cứ có thể đuổi theo những này tử vong nhân số hiển nhiên không phải những người kia mà càng thêm đòi m ạ n g chính là nơi này tử vong thế giới cấp cường giả căn cứ thời gian suy đoán ở 20.000 n trong năm gần như sắp tới 20 hơn nữa đây là ở hết thời gian phòng chưa chuyển x o n g đích tình huống dưới như vậy các loại đến tột cùng nói rõ cái gì. Ngẫm lại hiện nay ngũ đại lục gần trăm trăm triệu nhân khẩu, thế giới cấp cường giả công nhận mới v è n vẹn bảy vị, mà chính là ở nơi này vô danh ruột gì nơi, tử vong thế giới cấp cường giả mấy chục thậm chí nhiều hơn. Nếu như chuyện như vậy truyền đi, sợ là đã không phải là khiếp sợ thế giới đơn giản như vậy. Chuyện này quả thật sẽ làm thế giới nổ tung. nguyên lai không phải thế giới cấp cường giả khó có thể tu luyện, mà là bọn họ đều in lặng tử vong. này nếu nói trong lịch sử, căn bản không có những người này nửa điểm truyền thuyết rất truyền lưu. tại sao? đến tột cùng vì sao lại c á i này? đây tuyệt đối là một kinh thiên đại câu đố. quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác.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 đột nhiên vọt vào bên trong, trong tay bọn họ nhấc theo cùng một màu trường đao, trực tiếp đem hai người tầng tầng vây quanh. Giáo chủ cẩn thận. Độc Cô Thiên Nam vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Lúc này đã là làm ra bảo vệ Dương Vân tư thế, mà giờ khắc này, bất luận là hắn vẫn là Dương Vân, lại là quan chắc đến 12 người tình hình sau, biểu hiện càng là khiếp sợ cực kỳ. Này 12 người. không hề sinh mệnh khí tức, nhưng là thực lực của bọn họ nhưng là ở cấp 7 tôn thiên vị. Nói cách khác, n à y 12 người toàn bộ đều là thế giới cấp con rối, không sai, chính là con rối. Bọn họ không có suy nghĩ của mình, chỉ tiếp được chủ nhân mệnh lệnh, thậm chí không biết đau đớn, không hề mệt mỏi. Thế gian này đến tột cùng là người phương nào có bản lĩnh này? dĩ nhiên có thể mang thế giới cấp cường giả luyện hóa thành con rối, đã không cách nào suy nghĩ tưởng, này người sau lưng thủ đoạn phải cường đại đến mức nào, ngẫm lại này liên hoàn bên trong rất nhiều thế giới cấp cường giả thi hài, quả thực làm người nghe kinh hãi, thánh tà sư không nên đ ồ n g thủ, nhưng là giáo chủ, chẳng lẽ chúng ta còn muốn m ặ t người sâu x é không? n à y quần con rối chỉ tiếp vâng mệnh lệnh. một khi chúng ta phản kháng, bọn họ liền lập tức lạnh lùng hạ sát thủ. nếu như thế, không ngại với bọn hắn đi nhìn một cách chủ nhân của bọn họ, cho dù chết cũng có thể chết được nhắm mắt một ít. đ ộ c cô thiên nam không cách nào, chỉ được thả xuống đề phòng. sau một khắc, n à y 12 thế giới cấp con rối trực tiếp chia làm hai tổ. sáu người một tổ đem hai người phân biệt hướng ra phía ngoài một bên é p đi, mà ở này trên đường Dương Vân bắt đầu toàn lực vận chuyển chính mình nguyên lực cực hạn trình độ dưới mở ra chính mình ràng buộc tốt như vậy ứng đối sau đó xuất hiện các loại khả năng xuất hiện đột phát tình hình khoảng chừng chính là nửa nén hương thời gian áp giải cất bước hai người bị 12 con rối từ liên hoàn bên trong dẫn tới một chỗ hành cung đại điện. các ngươi muốn dẫn chúng ta đi cách nào? đ ộ c cô thiên nam trao m à y lạnh g i n g quát lớn thánh t à sứ bọn họ không có bất kỳ tư duy coi như hỏi cũng là hỏi không có điều bằng vào ta phỏng chừng hẳn là muốn đi thấy bọn họ đầu mục đ ộ c cô thiên nam cắn răng nói nói cách khác chúng ta cũng sẽ lập tức trở nên cùng bên trong những thế giới kia cấp cường g i ả như thế chầm rãi ở nơi đó một nát thành một đống phong hóa b ạ i cốt phải là như vậy đ ộ c cô thiên nam trong ánh mắt lộ ra vẻ đau thương nói cũng thật là buồn cười lúc trước ta đem oán khí toàn bộ vãi đến giáo chủ trên người cách nào nghĩ đến đón lấy liền đã biến thành người khác tù nhân cỡ nào chào phúng đáng thương ta thánh giáo ý chí không cách nào truyền thừa lại muốn không công chôn vùi ở đây cũng không đáng sợ, đáng sợ là tâm nguyện chưa xong, đa tình không dư hận, kỳ thực còn có một vấn đề ta vẫn canh cánh trong lòng. vấn đề gì? những kia chết đi thế giới cấp cường giả, căn bản cũng không có nếu nói tồn tại cảm giác, sự tồn tại của bọn họ bị xóa đi. mặc dù chúng ta biết tính mạng của bọn họ lai lịch, chỉ sợ ngũ đại lục cũng chắc chắn sẽ không có người nhận biết bọn họ. Dương Vân khóe miệng có chút co giật nói: Nếu như chúng ta ở đây chết đi, kết cuộc khả năng giống như bọn họ, tồn tại cảm giác sẽ bị cướp đoạt. Mặc dù lúc trước ở ngũ đại lục huyên náo lại là điên cuồng, chờ chúng ta chết rồi, vẫn như cũ sẽ không bị người nhớ tới. Chuyện như vậy làm sao làm được? Không hiểu. Chờ chúng ta nhìn thấy chủ sử sau màn, tất cả hay là sẽ hiểu. trước mắt tiếp tục cất bước mười hai người hình cùng con rối mà đem hai người áp giải đến một phương đại điện sau đó bọn họ chính là tản ra cung k í n h mà phân chia đến hai bên xem này đại điện trên cùng là một tịch địa vị cao phía dưới là không đãng phòng chính mà ở địa vị cao hơi dưới hai bên trái phải lại có hai phe to lớn vận chuyển trận pháp thực hồn đại trận lại chỉ dùng để thuật thăm dò tra xét xong này hai phe đại trận sau Dương Vân Tâm bỗng nhiên cả kinh loại trận pháp này kỳ thực từ lâu thất truyền hiện tại ngũ đại lục cơ bản không thể có người tái hiện như là đốt tiên đại trận lục tiên đại trận thực hồn đại trận những này tuyệt sát đại trận trình độ hiếm hoi thì tương đương với một ít không xuất thí thần thông truyền lưu đến đương đại lúc cơ bản chỉ có thể ở bí sử chi trong sách nhìn thấy tên mặc dù có người rõ ràng đại trận tạo thành e sợ muốn bố thành cũng không cái kia năng lực từ khống chế 12 thế giới cấp con rối lại nhìn lập tức thực hồn đại trận để dương vân cùng độc cô thiên nam rõ ràng này hậu trường chi chủ đến tột cùng muốn thần thông đến trình độ nào bây giờ tình hình chạy là không thể nào chạy mất bên người thì có 12 thế giới cấp con rối, chỉ cần là bọn hắn 12 cái ra tay toàn lực không cần trong thời gian ngắn là có thể đem Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam đánh cho hồn bay phách tán. Huống chi hai người thực lực bây giờ được trói buộc, muốn mở ra hạn chế vẫn cần một đoạn bước đệm thời gian. 12 con rối đứng ở một bên liền cách tượng gỗ sống như vậy, không chút biểu tình, càng không nói gì. mà hai người không thể không đứng tại chỗ chờ chính chủ trở về, chờ đợi không thể nghi ngờ là sày vò. Đặc biệt loại này hãm sâu nguy cơ chờ đợi, mới càng là săn vặt tâm thần của người ta. Dường như đợi thời gian dài rằng r ặ c Dương Vân giờ khắc này thậm chí đã hoàn toàn giải trừ ràng buộc. Hơn nữa trong bóng tối vẫn là một cách đè xuống độc cô thiên nam bả vai, vì hắn tiếp tục giải trừ hạn chế. rút cục có tiếng bước chân vang lên ở địa vị cao sau khi trong gian điện phủ xoài bước đi ra một người khí độ bất phàm vẻ mặt uy thế khi hắn giữa hai lông mày thậm chí có nắm thiên hạ trong tay vương giả chi khí nếu không phải quanh thân hung sát quá nặng nói một tiếng rồng phượng trong loài người cũng không đủ để hình dung chờ ngồi trên địa vị cao thời gian trận này bên trong bầu không khí đột nhiên căng thẳng hắn giống như là muôn dân bá chủ đón lấy không cần thiết nói chính là sẽ đối dương vân cùng đột cô thiên nam hai người làm ra vận mạng thẩm phán sáu mắt đối lập lẫn nhau trong lúc đó đột nhiên toàn bộ có một tia kinh ngạc là ngươi dương vân cùng đột cô thiên nam đồng thời mở miệng mà lại nói là xong câu nói này sau lại đồng thời tao mày giờ k h ắ c này vẻ mặt trong lúc đó cực kỳ nghi hoặc, nhìn dáng dấp thực tại q u ấy nhiễu phi thường, nguyên lai vẫn là lão h ữ u gặp lại, cách này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết xuyên phận cùng thiên ý, địa vị cao bên trên nam tử trong mắt sát khí càng nồng, nhìn hắn dáng vẻ hiện tại, hoàn toàn chính là bắt được hai con tuyệt hảo con mồi, chính là khóe miệng của hắn, không cảm thấy đều là lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. cho tới dương vân cùng đ ộ c cô thiên nam hiện tại thì lại hoàn toàn nằm ở mờ mịt trạng thái tâm sự nặng nề tâm tình phức tạp lẫn nhau nhìn lẫn nhau lúc trong thần sắc càng nghi hoặc lam nhạt không muốn trốn trốn tránh tránh đến đây đi theo địa vị cao bên trên nam tử vung tay áo hư chiêu từ đại điện bên một vị mái tóc màu xanh lam nhạt 16-17 tuổi mềm mại thiếu nữ chậm rãi đi ra bộ dáng của nàng tựa hồ rất là sợ người lạ, lại là nhìn thấy đại điện còn có người ngoài sau, hầu như giống như là bị hoảng sợ thỏ giống như vậy, rất nhanh chính là trốn được nam tử phía sau, nàng lặng lẽ từ phía sau lộ ra mặt cười, sau đó ánh mắt lấp lánh địa quan sát trong sân dương vân cùng độc cô thiên nam, hai vị thúc thúc, chúng ta lại gặp mặt, thiếu nữ vẻ mặt bỗng nhiên sáng ngời.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 lại là sở ánh tuyết đem hai cái mập mạp người cá ném ra đến sau cái kia một đám vô bơ ngôn ngữ lập tức làm khó dễ ở ở đây tất cả mọi người này nói tới thứ đồ gì cũng không phải đồng tộc hơn nữa thần thức trên còn không cách nào sản sinh tổng hưởng làm sao có khả năng nghe hiểu được giữa trường người người xem ta ta xem người hai mặt nhìn nhau cho tới hai cái mập mạp người cá giờ khắc này càng là sốt ruột. nhìn sở ánh tuyết trong tay sáng loáng trường kiếm, hiển nhiên sợ hãi cực kỳ. lại là dập đầu lại lại là bầm tỏi. bao quát đầu cá trên nước mắt đều là ảo ảo lưu cách liên tục. chuyện này phải làm sao a? hoàn toàn không có cách nào giao lưu. xa thiên ngưng đau đầu vô cùng nói rằng vốn đang cho rằng phát hiện manh mối rồi đó. hiện tại ngược lại tốt. bà kích động một hồi. cách kia nếu không để ta thử một chút. ngay ở đoàn người toàn bộ bó tay toàn tập thời điểm. nha nha kém kém địa sơ lên tay nhỏ bé của nàng. nha nha. ngươi có thể nghe hiểu được những người cá này nói chuyện. chuyện như vậy cũng có thể làm được sao? muốn nói nhất ngạc nhiên. đó chính là song cơ. các nàng cũng không định đến. luôn luôn Ngô Xuẩn Manh Ngô Xuẩn Manh Thánh nữ lại cũng có phái trên công dụng địa phương. Nha Nha bị một vòng người nhìn ra thật không tiện. k h i ế p vía thốt, ta không thể bảo đảm, nhưng ta cảm giác có thể. đ ắ như vậy, vậy thì thử xem đi. Trước mắt thực sự lo lắng Dương Vân Tâm tích. Nghe cách này Nha Nha có lẽ có biện pháp. Đối với Sở á n h Tuyết mà nói, đó là cầu cũng không được. giờ khắc này, nha nha thở dài một hơi, sau đó chậm rãi đi lên phía trước, sau đó hai tay duỗi ra trực tiếp ấm tới hai vị người cá trên đầu, thấy rõ một tia sáng trắng ở hai vị người cá trên người né qua, sau đó nha nha thu tay về, sau đó thì sao? lẽ nào như vậy là có thể cùng người cá trao đổi? Sa Thiên ngưng sẹt tới, phát hiện bạch quang né qua sau. người cá dường như cũng không có biến hóa gì đó, không khỏi t ò mò hỏi, nha nha gật gật đầu, Ừ, như vậy là được rồi. Ta hỏi một chút đi. nghe được nha nha muốn hỏi hỏi, nhất thời giữa trường tầm mắt mọi người lần thứ hai tập trung đến trên người nàng, xin hỏi, nơi này là nơi nào a? người cá, ủn ủn ù n ủn ủn ủn ủ t mọi người, nha nha. nha hóa ra là vứt bỏ chi đô danh tự này thật là lạ a người cá ùm ùm ù c ùm ù c ùm ùm nha nha hóa ra là như vậy ta hiểu mọi người đợi đến nha nha hỏi xong c ố h ồ n g lượng đ ã không thể chờ đợi được nữa địa đáp mở miệng tiểu cô nương này bu bu đến cùng nói rồi cái cái gì nha nha trả lời bọn họ nói nơi này là vứt bỏ chi đ ô là đã hoang phế rất lâu tồn tại bọn họ sở dĩ trốn đi là sợ x ệ t chúng ta là hại người xa thiên ngưng khó mà tin nổi nói các ngươi người của thánh giáo đều là quái vật sao lại còn có cùng gì tộc giao lưu bản lĩnh ôi trao khà khà nha nha thật không tiện địa vút đầu nói kỳ thực đây là ta trời sinh thiên phú chỉ cần đối phương không phải nguy hiểm như thế, ta thật giống có thể cùng bất kỳ chủng tộc giao lưu. được rồi, điều này có thể lực sao nói sao? bình thường còn không hiện ra. thời khắc mấu chốt chính là lớn tác dụng. mọi người hiện tại thật giống minh bạch. tại sao này có thể làm thánh giáo thánh nữ? nguyên lai vẫn có bản lĩnh. chỉ bằng c á i này gì tộc giao lưu bản lĩnh? như vận dụng được tốt. khống bách thú cũng không phải vấn đề nha nha những người cá này còn nói cái gì tin tức trọng yếu không sở án tuyết lại là kinh ngạc hoàn hậu lần thứ hai đem đề tài dẫn tới phương diện này năm nàng thực sự quá lo lắng dương vân lo lắng đến cả người đều sắp nghẹt thở bọn họ nói nơi này sở dĩ gọi vứt bỏ chi đô hoàn toàn là bởi vì cái kia ma ruộng xuyên cớ Ma r ù là ai? Bọn họ cũng nói không ra, chỉ nói sẽ ngủ ở mảnh này đặc thù tạo thành hải vực. Mà nơi này lúc trước bị đâu khí vô số nhân tộc, phàm là là bị vứt bỏ người ở chỗ này t ộ c căn bản ra không phải đến, cũng không lâu lắm liền điên rồi. Điên rồi sau khi viết lung tung vô tội, điên rồi sau khi cuồng loạn, ngược lại đến cuối cùng không có một sống được hạ xuống. Yêu thần cơ tiếp lời nói, nay ngược lại là kỳ quái. Những kia bị ma d u ợ c vứt bỏ mà đến nhân tộc, vì sao lại điên? Nha nha tiếng nói, người cá nói, hoàn cảnh của nơi này cũng không thích hợp nhân tộc sinh tồn. Ngắn ngủ i rừng lại cũng còn tốt, năm rồng tháng dài thì sẽ càng ngột ngạt tâm thần. Nơi này linh khí tuy rằng dày thịnh, nhưng cũng không thích hợp nhân tộc tu luyện. nơi này vô số trận pháp có thể ảnh hưởng kinh sợ tâm thần, thời gian dài, tâm trí thì sẽ không cân đối. ở nơi này thành tử bên trong có một nơi nghĩa địa, nơi đó mai táng vô số chết ở chỗ này nhân tục, mọi người kinh hãi. vừa nói như thế, chẳng phải chính là cho thấy nơi này căn bổn không có dẫn tới ngoài giới con đường. n h yeah, nha, yeah. ngươi hỏi lại hỏi bọn họ. có thấy hay không Vân Nhi cùng cái kia Thánh Tả xứ còn có có biện pháp gì hay không có thể giải trừ trong này hạn chế nghe Sở Ánh Tuyết nói như vậy Nha Nha lần thứ hai cùng người cá trò chuyện rất nhanh nghe Nha Nha nói rằng người cá nói rồi bọn họ cũng không có nhìn thấy trừ chúng ta bên ngoài nhân loại ở chúng ta tiến vào cái này thành giờ tí. bọn họ sợ sệt c h ú n g ta sẽ phát điên phát r ồ giết lung tung vô tội vì lẽ đó một c h u y ệ n mười mười c h u y ệ n một trăm toàn bộ giấu đi muốn nói giải trừ trong đó hạn chế đến nay mới thôi vẫn chưa có người nào có thể làm được đến sở ánh tuyết đôi mi thanh tú nhíu chặt không tìm được vân nhi nhưng không có cách giải trừ trong đó hạn chế lẽ nào chúng ta cũng phải cùng những người khác tộc như thế cuối cùng đần đồn u mê chết thảm ở đây người cá uùn uùn uùn uùn uùn u ụ t mọi người đầy mặt nghi hoặc làm phiên dịch nha nha vội vã tiếng nói người cá nói tất cả những thứ này đều là cái kia ma ruồng lỗi còn có bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy lại có thể có người có thể cùng bọn họ trò chuyện trong lòng rất là hưng phấn bởi vì này ấn chứng bọn họ đại tế ti một tiên đoán cái gì người cá còn có đại tế ti còn ấn chứng hắn một tiên đoán chuyện này càng lúc càng ngạc nhiên nhưng là không biết đại tế ti tiên đoán vậy là cái gì làm nha nha lần thứ hai cùng người cá trò chuyện sau nói người cá nói đại tế ti đã từng tiên đoán nếu như tương lai có loài người có thể cùng bọn họ bộ tộc giao lưu nói không chắc bọn họ là có thể triệt để được tự do còn có cái kia ma d ư y ệ cũng chắc chắn được nên có t r ừ n g phạt. người cá còn nói nếu như nếu có thể bọn họ đồng ý mang chúng ta đi gặp đại tế ti. cái kia ma d ư y ệ sẽ không chỉ chính là cái kia mái tóc dài màu xanh lam thiếu nữ chứ. ngô hưng sinh vừa nói như thế cố hồng lượng đàm thông cùng lâm khai trận ba người rồn dập gật đầu vậy cũng chưa chắc kỳ thực lúc trước đang bị nuốt đi lúc ta cũng không có cảm giác được trên người nàng có bất kỳ ác ý. nhưng mặc kệ nghĩ như thế nào, coi như ma d ù không phải nàng, cũng nhất định cùng nàng không thể tách rời quan hệ. sở ánh tuyết nhìn một chút mọi người nói, trước mắt chúng ta đã chiếm được bộ phận tình báo, đi gặp thấy đại tế t i tự nhiên là tốt nhất. xa thiên ngưng đồng ý nói, sư phụ cùng cái kia thánh tả sứ tuyệt đối là bị ma d u y ệ trộm tới. chờ chúng ta nhìn thấy đại tế ti hỏi r a ma ruột cụ thể tình báo sau đó ý nghĩ cứu viện là được trước mắt cứ quyết định như vậy trước tiên cùng người cá đi xem bọn họ một chút đại tế ti nhìn có thể được đến bao nhiêu tình báo hữu dụng cái gọi là biết người biết ta biết địch biết ta trăm trận trăm thắng cái kia nếu nói ma ruột lập tức đem tất cả mọi người cho tới loại này địa phương r u quái nhất định không phải chuyện nhỏ, biết đến càng nhiều. đối với phe mình hành động càng là có lợi. nữ đế, phu quân ẩn cư m ư năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. việc gì khó, đã có phần thân lo. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 12. chương 315 người cá tộc thần vật, theo hai con vị người cá cất bước, ở thành tử bảy chuyển không đi vòng không biết bao lâu. rốt cuộc ở một cách tương tự hang đá trong động đoàn người thấy được người cá nói tới đại tế ti người cá đại tế ti là cái gì vậy dĩ nhiên vẫn là người cá chí ít đang lúc mọi người trong mắt người cá này bộ tộc căn bản là không có gì khác biệt bao quát đại tế ti cũng không ngoại lệ bởi vì được nơi này trận pháp áp chế thân thể đồng dạng sinh ra biến dị hoàn toàn không có người cá ban đầu ngăn nắp xinh đẹp vóc người thật muốn nói duy nhất không cùng chính là này đại tế t i số tuổi cực cao nhìn hắn bên mép hai đạo cá cần đều là kéo dài tới trên đất đây cùng nhân loại sâu mép gần như đại biểu trường thọ cùng cửu viễn đại tế t i ở người cá trong tộc tất nhiên vị cao nhất trường giả có người nói có thể tình cờ nhận biết thiên mệnh vì là tộc nhân chỉ rõ đi tới phương hướng mà khi đại tế ti nghe có người loại lại có thể nghe hiểu được nhân loại ngôn ngữ lúc hắn thậm chí so với sở á n h tuyết nhìn thấy hắn càng thêm kích động thông qua cùng đại tế ti trò chuyện đoàn người đại thể biết rồi nơi này chuyện gì xảy ra có người nói ở năm vạn năm trước nơi này đột nhiên đến rồi một vị ma d u y c thực lực của hắn cao cường thủ đoạn thông thiên. thậm chí tranh đoạt người cá tộc vẫn tôn sùng là thần vật thời không luôn chuyển b à n Sau đó, v ị kia ma d u y ệ ở đây dưới trong vùng biển sáng lập cường đại pháp giới, đem vùng biển này cùng ngoài hắn ra hải vực trực tiếp ngăn cách. Muốn nói ở lúc đó, người cá tộc thực lực nhưng là vùng biển này bá chủ, trong đó cao thủ xuất hiện lớp lớp. Làm sao dù vậy, cũng không ngăn được v ị kia ma d u y ệ xâm lấn. thánh vật bị cướp không nói, thậm chí ngay cả thành tự đều bị hạn chế. Chính là bởi vì này, ở trên trời cả ngày đát lâu bên trong, người cá tộc vốn là ngăn nắp vóc người t r ầ m rãi được ảnh hưởng đã biến thành cùng c ó c rẻ giống như vậy, xấu xí vô cùng. Này kỳ thực còn không phải thảm nhất, thảm nhất chính là nơi này mỗi một quãng thời gian sẽ có một người hoặc là một nhóm người bị vứt bỏ ở đây. người cá vốn là hữu hảo chủng tộc, có thể từ khi pháp giới hạn chế s a u thực lực của bọn họ bị suy yếu không nói, liền ngay cả dáng vẻ đều trở nên dị thường xấu xí. mà những kia bị ném vào nơi này nhân loại, đại thể vừa thấy mặt liền lựa chọn trực tiếp đồng thủ ở nhân loại quan niệm bên trong, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác đã thành một loại thái độ bình thường, mà bọn họ cơ bản đều còn có một ý nghĩ tất cả những thứ này người khởi xướng đều là người cá tộc chỉ cần giết người cá tộc nhất định có thể tìm tới đi ra ngoài biện pháp người cá tộc có nỗi khổ không nói được khổ nỗi ngôn ngữ không thông căn bản là không có cách câu thông hơn nữa bị bỏ ở nơi này nhân tộc bình thường đều rất mạnh mẽ ở trong một khoảng thời gian bởi vì này chút bị vứt bỏ đi vào nhân tộc quan hệ người cá tộc số lượng một lần giảm mạnh đến một làm người giận sôi mức độ. Sau đó cũng là không có cách nào. người cá tộc lén lúc tổ chức hội nghị, phàm là là có người loại bị ném vào đến, tận lực tránh khỏi cùng bọn họ gặp mặt. cứu trợ đã không thể, bằng không đưa tới chỉ có xiết chóc. không phải người cá tộc không chịu hỗ trợ, mà là lúc trước thương giấu ấm đến linh hồn. bọn họ đã không cách nào nữa đối với ném vào người nơi này tục dối ra cứu viện. Sau khi nhiều nhất cũng chính là giúp bọn họ nhặt xác, tiện đà đưa bọn họ toàn bộ mai táng ở một cách địa phương. Tháng ngày cứ như vậy chậm rãi qua hạ xuống. Dần dần, bọn họ đã quen kiểu sinh hoạt này. Tuy rằng thân thể trở nên xấu xí, tuy rằng tuổi thọ trở nên ngắn ngủi, nhưng dựa vào cường đại năng lực sinh sản. bọn họ chủng tộc này ở chỗ này dòng g i đã kiên trì 50.000 ngàn năm kỳ thực ở không biết cách nào một đời đại tế t ử đã từng tiên đoán một vấn đề nếu như ngày sau có loài người có thể cùng tộc nhân của mình trò chuyện như vậy rất có thể người này hoặc là đám người kia chính là người cá tộc cứu thí chủ mà cách này cũng là đại tế tuy được nghe lại người cá báo cáo nói tiên đoán người xuất hiện thời gian hắn vì sao như vậy thông tin thông điệp cùng bức thiết bên trong lại là nghe được nha nha phiên dịch xong đại tế ti hết thảy ngôn ngữ sau toàn bộ mọi người rơi vào trầm mặc trạng thái không nghĩ ra tại sao phải đem nhiều người như vậy đều vứt tại nơi này tự sinh tự diệt lẽ nào chỉ là bởi vì chơi vui sao ngay lúc đó thiếu nữ kia rốt cuộc là không phải chính là người cá t ộ c trong miệng nói tới ma d u ợ ệ ma d ù chiếm đoạt cái này hải vực đến t ộ t cùng là phải làm gì hơn nữa đến nay còn chiếm cứ 50.000 ngàn năm thân là nhân loại hắn cứ như vậy yêu thích này hải vực thế giới đúng rồi lúc trước nghe nói cái kia ma d ù từng đoạt đi người cá tộc thánh vật thời không luôn chuyển bàn vật này lẽ nào rất trọng yếu sao đáng giá hắn như vậy ra tay nha n h à đem sở án h tuyết cách nghi vấn này nói cho đại tế ti nghe. đại tế ti rất nhanh làm ra đáp lại. đại tế ti nói: ma d u cướp đi thời không chuyển loạn bàn làm cái gì? bọn họ không biết. nhưng có một chút. ma d u n h i ề u nhất chỉ là đoạt đi thời không luôn chuyển bàn 2 phần 3 phần kỳ thực còn có 1 3 phần ở người cá tộc đại tế ti trong tay. chuyện này liền ngay cả ma d u cũng không rõ ràng. lại còn có chuyện như vậy, xem đại tế t i dáng vẻ, chuyện này rõ ràng người cá tộc còn chưa ra hết thực lực, căn cứ đại tế t i ý tứ của nói, thời không luôn chuyển bàn có hai cách mật chìa khóa, một cách làm chủ, bị ma r u y ệ cướp đi, còn có một đem lần chìa khóa, nhưng là ở tại người cá tộc trong tay, bởi vì thời không luôn chuyển bàn thuộc về viễn cổ bảo vật, tính chất phi thường đặc thù. bản thể cũng không thể mang đi, nhưng chỉ cần nắm giữ chúa chìa khóa, cơ bản liền nhờ có khống chế thời không luân chuyển bản sức mạnh. nhưng nếu vận dụng lần chìa khóa, đồ chơi này lại là phát động ba lần sau liền triệt để báo hỏng. một đời một đời đại tế ti đồn đại nhất định phải đợi được tiên đoán người xuất hiện mới có thể bắt đầu dùng lần chìa khóa. bằng không toàn bộ người cá tộc chắc chắn gặp diệt đính tai ương. hiện nay rốt cuộc chờ đến đại tế t i thậm chí đã bắt đầu bồi dưỡng đời kế tiếp quốc tế hắn nguyên bản đã không ôm h y vọng nhưng hôm nay tiên đoán dĩ nhiên trở thành sự thật làm cho đoàn người tốt hơn nói rõ đại tế t i quyết định tự mình mang theo trước mọi người hướng về thời không luôn chuyển bàn cho tới sở á n h tuyết mọi người vốn chỉ là muốn thăm dò dương vân tin tức hiện tại lại là biết được thời không luôn chuyển bàn cùng ma d ù có điều quan hệ s a u một cách tự nhiên đồng dạng chăm chú lên đại tế ti nói ma d ù cướp giật thời không luôn chuyển bàn là có mục đích mà mục đích của hắn người cá tộc cũng không rõ ràng mà vì vậy mục đích ma d ù thậm chí không tiếc tất cả đem vùng biển này toàn bộ thông qua trận pháp cách ly có thể tưởng tượng được hắn đối với c á i này thánh vật coi trọng bao nhiêu trên đường đi mọi người vẫn là thấy được đại tế ti nói tới những k i a bị bỏ ở nơi này nhân tộc mai táng nơi ở thành tử tiếp cận trung gian phạm vi một tòa to lớn quảng trường nơi đó giống như là một l o ạ n táng m ộ phần tồn tại căn cứ đại tế ti nói theo người cá tộc bí sử chi thư ghi lại chết ở chỗ này nhân tộc chí ít không xuống ba ngàn liền bọn họ cũng không biết tại sao ma d u y ệ sẽ đem những người kia t ụ c bỏ vào này vùng đất bỏ đi. tại sao phải m ặ c bọn họ ở đây tự sinh tự diệt. hết thầy đều có vẻ không hiểu ra sao. mãi đến tận thành tử trung tâm, đoàn người rốt cuộc thấy được thời không luôn chuyển bàn đích thực chính d á n g vẻ, không gì sánh kịp. như n ỗ i lớn, mặt trên tuyên cổ tang thương khí tức khiến người ta không khỏi cảm khái phi thường. tổng hợp đến xem. giống như t ò a thuyền cứu nạn. Hơn nữa trận pháp san sát dây dưa cùng nhau, tuyệt đối không phải người bình thường muốn mang đi liền mang tiêu sái gì đó. Cho nên nói, cái kia bị người cá tộc gọi là ma ruộng i a hỏa. Đến cùng vì sao lại lưu ý cách này ngoạn ý? Hắn đến tột cùng muốn bắt tới làm cái gì mà dùng? Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. Việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 12. chương 316. đoàn người đều là bị trước mắt ngoạn ý chấn động nói thế nào này cũng đều là thời kỳ viễn cổ ngoạn ý có thể bảo tồn đến bây giờ đúng là không dễ có điều cụ thể tác dụng gì còn chờ hỏi ý này thánh vật có thể nói phải tộc nhân ta bị khổ căn nguyên. nhưng căn cứ lưu truyền xuống tiên đoán điều này cũng chính là ta người cá tộc sau khi phá rồi d ừ n g lại trọng yếu thời cơ đại tế ty bây giờ nói chuyện rõ ràng đều là kích động phi thường cái kia thật dài cá cần run lên run lên lại phối hợp mập mạp có vẻ tựa như thân thể khỏi nói có bao nhiêu tức cười có điều mọi người biết đây cũng là bởi vì lúc trước nói tới cái kia ma sự quan hệ cái gọi là mở người không vạch khuyết điểm tại chỗ cũng không người cười nhạo đại tế ti ngươi nói bởi vì này đồ vật trêu chọc phải cách kia ma d u ợ ệ cho tới c á i kia ma d u ợ ệ n h ư n g là một cách bề ngoài nhìn qua 16-17 tuổi mái tóc dài màu xanh lam tuổi thanh xuân thiếu nữ nha nha đem nói chuyện cho đại tế ti sau đó phiên dịch trả lời cũng không phải lúc đó làm đến là một vị có đế vương phong thái nam nhân đi tới nơi này sau không nói hai lời trực tiếp đánh chết rất nhiều người cá tộc cao thủ bức bách cung t ế sao r a thời không luôn chuyển bàn mật chìa khóa hắn thật giống như là muốn thông qua thời không chuyển loạn bàn làm một chuyện rất trọng yếu cho tới thiếu nữ kia người cá tộc đại đa số người đều gặp tuy rằng bề ngoài xem ra người hiền lành nhưng bởi vì nàng là cùng cái kia ma r u một nhóm. vì lẽ đó không người dám là cùng nàng tiếp xúc mọi người bừng tỉnh nguyên lai vẫn là có một người khác giữa trường trầm mặc sau một lúc đoàn người tiếp tục thương nhị một phen sau đó để nha nha tiếp tục thay c h u y ể n đạt vấn đề vấn đề thứ nhất liên quan với cái này thánh vật tác dụng làm lại là nghe thế n g o ạ n ý có thể qua lại thời không lúc mọi người tại đây sẽ không có không đồng dung đương nhiên xuyên qua thời không cũng không thể có thể là nói trắng ra sẽ m ặ t một cái sơ xảy lúc nào cũng có thể bị dập tắt ở thời không dòng lũ bên trong hồn bay phách tán. căn cứ đại tế ti nói mười xuyên chín vong, đầu nguy hiểm rất cao. xuyên qua thất bại coi như tồn tại cũng sẽ bởi vì gặp trời phạt mà vận rủi quấn quanh người thậm chí ngay cả mệt toàn tộc. có điều lúc đó cái kia như ma rủi nam nhân. cũng vẫn là sử dụng tới một lần về phần hắn làm cái gì ba đời đại tế ti từng ngồi chung một đường cơ hồ là dùng tính mạng mạnh mẽ suy đoán người đàn ông kia nên tại quá k h ứ từng trôn xuống một cách phi thường trọng yếu gì đó mà cái thứ kia rất có thể chính là để nơi đây hải vực khôi phục chỗ mấu chốt vấn đề thứ hai chúa chìa khóa cùng lần chìa khóa khác nhau Chúa chìa khóa không có gì đáng nói, mà lần chìa khóa cũng đã nói, vậy thì tương đương với một lôi, chỉ cần dùng lần chìa khóa mạnh mẽ tham gia sử dụng ba lần hiệu dụng qua đi, bất luận vượt qua thời không có thành công hay không, như vậy cách này thánh vật đều sẽ hóa thành một mảnh chất thải công nghiệp. Hơn nữa vận dụng lần chìa khóa sau, Chúa chìa khóa đem trực tiếp hết hiệu lực. Vấn đề thứ ba. cái kia ma r u một loại nam nhân hiện tại đến t t cùng ở nơi nào căn cứ đại tế t i hội trí bản đồ và giải thích đến xem vùng biển này cũng không chỉ lập tức này một thành tử có tới 6 tòa mỗi tòa thành một nhỏ trước có sắp tới mà 10 vạn người cá tộc con dân n à y cùng 5 vạn năm trước ngàn t á triệu phồn vinh cảnh tượng trực tiếp tạo thành rõ ràng rất đúng lập mà cái kia ma d u y bình thường nam nhân cung điện ngay ở bốn tòa thành tử trung tâm nơi hoàn toàn chính là đem bốn tòa người cá tộc thành tử cho rằng vùng đất bỏ đi, m ặ c k ệ người nào sinh linh gì toàn bộ hướng về thành tử di xe người cá tộc giận mà không dám nói gì, mặt khác cái khác ba thành đồng i ả n g lấy lập tức đại tế ti dẫn đầu sử dụng thủ đoạn đặc thủ. bốn cách đại tế t i trong lúc đó có thể trực tiếp sử dụng bí thuật liên hệ lui tới cùng truyền tống tin tức ở lúc biết được như vậy sau sở án h tuyết ngay lập tức thỉnh cầu đại tế t i liên lạc cách khác ba vị q u ố c tế thử nghiệm hỏi thăm dương vân cùng thánh tả sứ tin tức nhưng kết quả rất đáng tiếc cũng không có như vậy chỉ có một kết cuộc cùng khả năng dương vân cùng thánh tả sứ đã bị người đàn ông kia vồ vào h ắ n cung điện mà bên người đám người chuyến này nhưng là thành c á i kia ma d ư ợ ệ bình thường nam nhân vứt bỏ rất đúc t ư ợ n g nếu như dựa theo cách này dòng suy nghĩ suy nghĩ vấn đề phàm là là đại năng bị bắt đi trở xuống người bị vứt bỏ như vậy bốn t ỏ a thành tử d u y n giấy g nhiều người như vậy có phải là liền nói rõ c á i kia ma d ư ợ ệ một loại nam nhân đến nay mới thôi đã bắt được số lượng không ít đại năng cường giả hắn tại sao muốn bắt người động cơ là cái gì? còn có hắn cướp giật thời không luôn chuyển truy hỏi lại quá khứ chôn giấu cái gì? những năm gần đây hắn vẫn ẩ m nút ở đây đến tột cùng mưu đồ cái gì? này như vậy các loại dù là mọi người tại đây muốn bể đầu đều muốn không rõ ràng. tuy rằng chúng ta có lòng muốn phải giúp giúp các ngươi nhưng là chúng ta bây giờ muốn làm nhất chính là cứu trợ một người. nghe đại tế Ti vô vô nói rồi nhiều như vậy, Sa Thiên ngưng để nha nha đem lời này thay chuyển đạt. Là của các ngươi đồng bạn sao? Ta có thể giúp được các ngươi. Thế nhưng các ngươi phải đáp ứng chúng ta người cá tộc. Chỉ cần người cá tộc giúp các ngươi giải cứu đồng bạn, các ngươi nhất định phải dành cho chúng ta trợ giúp. Bởi vì chúng ta một khi cứu trợ các ngươi đồng bạn. thế tất sẽ khiến cho cái kia ma duyện nam nhân lửa giận, coi như dốc hết chúng ta tộc nhân toàn bộ lực lượng triển khai bốn thành tinh thể thành, sợ là khiêng không được ba ngày, mà vào lúc ấy chính là chúng ta người cá tộc triệt để diệt thời gian, đây là đại tế t i nguyên văn, hắn nói tới rất thành khẩn, hắn bây giờ nhưng là đem toàn bộ hy vọng đặt ở trước mắt một đám người trên người. đối phương đây chính là ở phá phủ trầm chu a nếu như không giúp người cá tộc như chúng ta không ra vùng biển này chuyện này chúng ta là không thể không giúp đ ắ như vậy vậy trước tiên để tiểu lão để trở về có hắn ở nhất định sẽ nghĩ đến giải quyết lúc này biện pháp xét thấy này mọi người cùng đại tế ti rất nhanh đạt thành thỏa thuận bởi vì đối với người cá tộc tới nói việc này lớn cùng ma d u y ệ một loại nam nhân đối k i ệ n vậy thì tương đương với buông tay một kích thành thì lại tương đương với sau khi phá rồi d ừ n g lại bại thì lại hủy nhà diệt tộc đây tuyệt đối không phải răm ba câu là có thể biểu đạt x o n g chính mình tâm tình chuyện tình sau khi thông qua bí thuật đại tế ti triệu đến rồi cách khác ba thành cung tế bốn người cùng nhau thương nghị sau một lúc lâu cuối cùng nhất trí đồng ý cái hiệp nghị này. người cá tộc bị hạn chế ở đây quá lâu, này mấy chục ngàn năm đến, bọn họ nhân khẩu giảm mạnh, diện mạo càng xấu xí, liền ngay cả hoạt động nơi đều bị phong tỏa ở một cách khu vực phạm vi, đời đời kiếp kiếp, đã nhẫn nại đến cực hạn, bọn họ khát cầu kỳ tích giáng lâm. hiện nay, theo sở án h tuyết đoàn người đến. bọn họ rút cuộc thấy được sáng rực, không thành công thì thành nhân. bọn họ tuyệt không đồng ý từ bỏ cơ hội lần này. đồng thời, bọn họ cũng tin tưởng tổ tiên lưu truyền xuống tiên đoán. sau khi ở một gian bên trong mật thất, bốn vị cung t ế không tiếc tiêu hao tính mạng của chính mình để đánh đổi khắc họa một huyết luyện trận pháp. bọn họ trận pháp trực tiếp khóa cái kia ma d u y ệ nam nhân vị trí hành cung cung điện. mà mục tiêu của bọn họ nhưng là ở vào bên trong cung điện còn có khí tức tồn tại hai c á i người ngoài thôn Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam vô số huyền diệu ruột dị phù văn khắc dấu ở bên trong mật thất bay lên cuồn cuộn phun trào màu đỏ không khỏi là biểu thị lần này trận pháp sinh mệnh đánh đổi lấy cấm thuật l ự c lượng từ đối phương trong tay đoạt người cái giá như thế này không phải người bình thường có khả năng chịu đựng được ngủ ở làm tộc nhân mới tinh hy vọng cùng tương lai. Bốn v ị đại tế t i việc nghĩa chẳng từ nan, mà giờ khắc này Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam chính là bị đưa vào đại điện thời gian. Bọn hắn bây giờ chính một so với một kinh ngạc nhìn cái kia mở miệng nói chuyện mảnh mai e lệ thiếu nữ. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác. Hãy thử vé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại gì g i ớ i một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 12 c h ư ơ n g 317 khẩn cấp thời khắc thúc thúc sao bất luận là dương vân vẫn là độc cô thiên nam hai người căn bản không có xoắn x u y t cái này thúc thúc cái này lời giải thích làm cho đến cùng có đúng hay không bọn họ lưu ý mà là trong đầu vọt tới loại kia tuyệt đối tồn tại một loại cảm giác ái n á y có thể một mực lam nhạt, xem ra chúng ta cùng ngươi hai vị này thúc thúc duyên phận thật đến không cản a. có điều lam nhạt, ngươi cũng không nên quên cha đắt dạy lời của ngươi. thế gian này hiểm áp, có lúc ngươi thường thường nhất quý trọng người, nhưng bọn họ nhưng nghĩ trăm phương ngàn kế ước gì ngươi chết, mà này chính là thế gian tàn khốc, cha. ngươi là nói hai vị thúc thúc bọn họ. Lam nhạt mảnh mai thân thể có chút run rẩy, trên mặt của nàng tràn ngập khiếp sợ. t r ờ lại nhìn về phía Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam hai người lúc cái kia trong tầm mắt tràn đầy vô hạn thương cảm. Lam nhạt, Lam nhạt. Giờ khắc này Độc Cô Thiên Nam lẩm bẩm niệm hai tiếng nói giáo chủ vì sao danh tự này quen thuộc như thế. vì sao người đàn ông này cùng nàng dáng vẻ đều như vậy quen thuộc nhưng là ta nhưng một mực nhớ không nổi bọn họ là ai không chỉ là ngươi ta cũng có giống nhau cảm giác dương vân liền cảm thấy tâm tình vào giờ khắc này đổ phá hoại cực kỳ mới vừa là gặp gỡ đầu tiên nhìn cảm giác thực sự mãnh liệt đầu óc nơi sâu xa cơ hồ là phản xạ có điều kiện bình thường có thể xác định đối phương thực sự quá quen thuộc, quen thuộc phải nhường người giận sôi, có thể mới phải thời gian trong trước mắt, mặc cho ngươi làm sao hồi ức, nhưng là không thể ở trong đầu tìm được liên quan với đối phương nửa điểm thông tin, thông điệp, hiện thực cùng mâu thuẫn bỗng nhiên cứ như vậy va chạm, làm cho cả tâm tình người ta cũng bắt đầu trở nên vô cùng phức tạp. Lam Nhạt, ngươi đi xuống đi. ta có một số chuyện muốn cùng ngươi hai vị này thúc thúc nói chuyện. Lam nhạt vẻ mặt có chút đau thương. nàng đột nhiên nhìn một chút Dương Vân hai người. sau đó hướng về trong sân Nam Nhân hỏi cha tại sao tất cả mọi người không thích ta. tại sao hai vị thúc thúc hiện tại đều trở nên như vậy xa lạ. còn có ta chạy đến chung quanh hải v ự c bên kia. thậm chí ngay cả một bạn chơi cũng không tìm tới. bọn họ đều ẩn núp ta, sợ s ệ t ta. rõ ràng ta chỉ muốn cùng bọn họ kết bạn mà thôi. nữ nhi ngoan, không nên suy nghĩ nhiều. đừng quên, ngươi nhưng là ta hoàng tuyền đại đế con gái, những k i a thấp kém người cá tộc, làm sao dám cùng ngươi tạo quan hệ? nhưng là cha, một người chơi rất cô quạnh, ta chỉ là muốn một bạn chơi mà thôi. sau đó sẽ có. Hoàng t u y ể n Đại Đế cưng chiều mà sở sở Lam Nhạc màu xanh Lam mềm mại tóc dài nói: Bọn họ không dám tới gần ngươi. Đó là kiên k g thanh danh của ngươi. Thời gian dài, từ từ, bọn họ không sợ ngươi, dĩ nhiên là sẽ cùng ngươi làm bạn tốt. Hóa ra là như vậy. Xem ra là Lam Nhạc làm được còn chưa đủ được. Có điều tra yên tâm, Lam Nhạc sẽ tiếp tục nỗ lực. lam nhạt nói xong lần thứ hai nhìn về phía dương vân cùng độc cô thiên nam sau đó trên mặt của nàng lộ ra mấy phần sạch sẽ cùng đau thương nói hai vị kia t h ú c t h ú c đây nhìn bọn họ dáng vẻ hiện tại hiện tại tựa hồ binh không ra ta hơn nữa còn đề phòng ta bọn họ hoàng t u y ể n đại đế nhìn về phía dương vân hai người trong ánh mắt né qua cái kia b ô i c ử u hận khiến người ta không d é p mà run Lam Nhạt có một ít việc tư, ta phải cùng ngươi hai vị thúc thúc nói chuyện. Ngươi yên tâm, sau đó bọn họ sẽ trở thành ngươi tốt nhất bạn chơi, vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi, chắc chắn sẽ không lại phản bội ngươi. Câu nói này để Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam căng thẳng trong lòng. Nghe Hoàng Tuyền Đại Đế ý tứ của, hẳn là muốn đem hai người mình luyện trí thành như bên cạnh phân chia con rối. mà lam nhạt, tựa hồ cũng không có nghe ra hoàng tuyền đại đế ý tứ của trước khi đi, nàng thậm chí còn là lại là cẩn thận từng ly từng t í một nhìn dương vân hai người như thế, trong ánh mắt càng là tràn đầy vô số oan ức, này oan ức vẻ mặt, để dương vân trong lòng hai người lần thứ hai căng thẳng, vì sao lại sản sinh cái cảm giác này? chính mình khi nào cùng tên thiếu nữ này gặp lại quá? tại sao bị nàng kêu thúc thúc nhưng cảm giác không hề nửa phần không khỏe cuối cùng lại quy kết đến một điểm tại sao chính mình nhưng cái gì tâm tư đều muốn không đứng lên mắt thấy giờ khắc này lam nhạt rời đi hoàng tuyển đại đế từ địa vị cao bên trên bỗng nhiên đứng lên cuồn cuộn khí thế b à n g bạc bạo phát truyền thuyết cảnh giới cấp 8 chu thiên vị thực lực như vậy đ ã siêu việt thế gian tưởng tượng của mọi người lại là truyền thuyết cảnh giới giáo chủ chúng ta gặp phải phiền toái lớn đ ộ c cô thiên nam tiến lên một bước ngay lập tức hắn vẫn như cũ thủ vững chính mình làm t h u ộ c hạ chỉ trích bảo vệ chính mình người giáo chủ này đúng đấy ta cũng không nghĩ đến thế gian này lại thật đến có người tu luyện đến truyền thuyết cảnh giới dương vân trong lòng cảm khái phi thường nếu như đem cách này tin tức truyền đi, sợ là ngũ đại lục toàn bộ đều sẽ rơi vào điên cuồng. truyền thuyết cảnh giới cũng không phải một giấc mộng, nó là thật đến để lại dấu vết. t ỉ như này hoàng tuyền đại đế, năm mươi ngàn năm, hai người các ngươi cũng quá để ta thất vọng rồi, lại còn dừng lại tại đây bé nhỏ cảnh giới. đặc biệt ngươi, dương vân, tuy rằng ngươi cực lực che giấu chính ngươi cảnh giới. đáng tiếc thực lực chân chính của ngươi còn không bằng thuộc hạ của ngươi thất vọng thực sự để ta thất vọng hoàng tuyền đại đế ngươi đến cùng muốn như thế nào đ ộ c cô thiên nam lúc trước đã bị dương vân trong bóng tối giải trừ áp lực hạn chế tuy rằng khẳng định không phải hoàng tuyền đại đế đối thủ nhưng làm cấp 7 thế giới cấp tột cùng tồn tại hắn cảm giác mình c h í ít còn có thể chống đối một hồi sau đó vì là dương vân đào tẩu tranh thủ thời gian ta muốn làm cái gì còn không rõ ràng lắm sao khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ dãy r u a đi ở trước mặt ta các ngươi căn bổn không có bất cứ cơ hội nào hoàng t u y ể n đại đế ánh mắt bên trong thần quang lấp lánh hắn tinh khí thần thời khắc này càng là khổng lồ h ả o nhiên rất nhiều một lần với để hắn toàn bộ dáng người cũng giống như là bị thần thoại giống như vậy cường đại lực chấn nhíp áp lực khiến người ta từ đáy lòng không nhịn được cảm thấy hoảng sợ ta muốn làm rất đơn giản chính là để cho các ngươi trở nên cùng bên người những con rối này như thế vĩnh viễn ở lại chỗ này các ngươi cô phủ lam nhạt chờ mong như vậy sau khi vĩnh viễn toàn bộ đều hầu ở bên cạnh nàng bồi tiếp nàng được rồi tiếng nói vừa r ứ t bốn phía mười hai cái thế giới cấp con rối từng cái từng cái di chuyển cơ hồ là trong nháy mắt đát là đem hai người triệt để vây ở bên trong động thủ đưa bọn họ đẩy mạnh thực hồn đại trận giáo chủ thuộc hạ xe x ố c toàn lực bảo vệ ngươi một khi phát hiện cơ hội xin ngươi tức khắc rời đi đ ộ c cô thiên nam nói đồng dạng dự định động thủ đây là một trận song phương cách xa rất lớn chiến đấu chỉ cần là hoàng t u y ể n đại đế một người cũng có thể song ngược hai người chớ nói chi là bốn phía còn có một mười hai cái thế giới cấp con rối tồn tại tình huống như thế nói muốn rời khỏi cơ hội là không thể giáo chủ thuộc hạ mặc dù là chết đều sẽ vì ngươi chế tạo cơ hội phá vòng vây nếu như giáo chủ có thể chạy thoát được làm ơn tất không nên quên chúc ta thánh giáo di chí. Độc Cô Thiên Nam, ngươi không muốn làm chuyện điên rồ, đã không có lựa chọn, không phải là một cách mạng mà thôi. Ta Độc Cô Thiên Nam còn chưa tới sợ chết m ứ c độ. Sau đó để ta tự bảo nguyên thần. Giáo chủ ngươi, Dương Vân vừa muốn mở miệng ngăn cản, giữa trường 12 c á cái con rối đã là di chuyển, mà Độc Cô Thiên Nam. cả người đã bắt đầu để cho chính mình tiến vào điên cuồng tổ khí trạng thái tình huống như thế phải như thế nào là thật một khắc đó dương vân m ồ h ô i lạnh đều sắp muốn rơi xuống âm ấ m chính là ở 12 cái con rối xuất thủ đồng thời này giữa không trung đột nhiên không gian đột nhiên nứt ra một tấm bàn tay lớn màu đỏ ngòm nắm lên dương vân cùng đ ộ c cô thiên nam cấp tốc đát là tiến vào không gian mười hai cái thế giới cấp con rối miễn cứng vô hụt không nói liền ngay cả hoàng tuyền đại đế giờ khắc này cũng không phản ứng lại thấp hèn người cá tộc lại dám ở khẩn cấp thời khắc xấu ta chuyện tốt hoàng t u y ể n đại đế trên mặt hiện ra mánh liệt lệ khí đã như vậy liền đừng trách bản t ỏ a không cho phép các ngươi nữ đế phu quân ẩn cư mười năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ Việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 12. chương 318 t h ờ i không luôn chuyển bản vừa xảy ra chuyện gì chờ dương vân cùng độc cô thiên nam lấy lại tinh thần thời điểm hai người đang nằm ở một gian bên trong mật thất mà trong mật thất l ư ơ n g bốn c á i người cá cùng nhau phun máu tươi tung tói nguyên bản vẫn là tản ra xa xôi huyết quang trận pháp ầm ầm phá vụn. giáo chủ, chúng ta cứu được. tuy rằng không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng bốn phía uy hiếp đã bị tiêu diệt. rất rõ ràng, đây chính là bốn vị người cá công lao. mấy vị cảm tạ ở nguy cơ bên trong ra tay giúp đỡ, chúng ta hai người vô cùng cảm kích. m ặ c kệ thế nào, bị người khác trợ giúp, nói c ả m ơn là tất yếu. chỉ có điều theo cầm đầu tên kia người cá vô vô sau một lúc. Dương Vân cùng Ngọc Cô Thiên Nam trực tiếp lâm vào tan vỡ bên trong, nghe không hiểu, hoàn toàn nghe không hiểu, coi như là dùng thần thức đến cảm ứng, đều không thể rõ ràng bọn họ đang nói cái cái gì. Cái kia cầm đầu đại tế ti cũng là cuống lên, thẳng thắn làm ra một cách đưa tay xin mời tư thế. Hành động này, Dương Vân hai người đúng là xem hiểu, đi theo bốn cái cung tế đi ra cửa ở ngoài. làm lại là nhìn thấy sở án h tuyết một đám người các loại dương vân trong lòng tạm thời dễ dàng hạ xuống vân nhi sở án h tuyết nhìn thấy dương vân dưới sự kích động nhanh chân chính là đi lên phía trước mà dương vân đồng dạng vui vô cùng tiến lên kéo lại sở án h tuyết hai tay tình huống này nhìn ra người chung quanh lúc trước cho đại gia tạo nên không ít phiền phức. thật sự là xin lỗi, ta đ ộ c cô thiên nam ở đây hướng về đại gia bồi tội, lại không nói dương vân, chỉ cần là đ ộ c cô thiên nam hành động này, để một đám người đều là càng kinh ngạc, lại nói dương vân cùng đ ộ c cô thiên nam đều xảy ra chuyện gì, làm sao mới sắp tới, đ ộ c cô thiên nam giống như là biến thành người khác sống như vậy, lại còn hướng về mọi người nói khiêm. là ta không rõ ràng giáo chủ bây giờ tình hình lúc trước nhất thời kích động suýt chút nữa gây thành đại họa. bất quá ta đã chăm chú nghĩ lại qua sau đó chắc chắn nghe theo giáo chủ d ặ n d ò tuyệt không tự ý hành động phải có đúng không? Sa Thiên ngưng chừng mắt nhìn nói nói đến ngươi đều cùng sư phụ đã trải qua cái gì à? ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút hắn. nhưng khi nhìn sư phụ bây giờ cùng ánh tuyết tỉ dáng vẻ hoàn toàn nghe không được lời của người khác đi xảy ra vấn đề nơi này chính là hoàng tuyển đại đế không xe mà thực lực của hắn đã đạt tới truyền thuyết cảnh giới cấp 8 chu thiên vị đơn giản một câu nói trực tiếp để người ở chỗ này toàn bộ rơi vào trầm mặc cùng trong kinh ngạc truyền thuyết cảnh giới cấp 8 chu thiên vị này phóng tầm mắt toàn bộ ngũ đại lục căn bản là chưa từng nghe nói một còn có này hoàng tuyền đại đế đến tột cùng là phương nào thần thánh thân là cấp độ truyền thuyết cường giả lại trốn ở ruộng ì này trong vùng biển không có tiếng t ă m gì không làm rõ được ai có thể nói cho ta biết hoàng tuyền đại đế là ai tại sao xưa nay chưa từng nghe nói nhân vật này xa thiên ngưng nghi hoặc tràn đầy nàng hướng về ai giữa trường ai nhìn lại ai cũng là lắc đầu biểu thị đồng dạng chưa từng nghe nói trước trước giữa chúng ta rất đúng nói lấy được tin tức xem hắn hình như là năm vạn năm trước đại năng đ ộ c cô thiên nam thở dài nói cụ thể thông tin thông điệp ta cũng không rõ ràng năm vạn năm trước có vẻ như cũng không nhân vật này chứ nghe là năm vạn năm trước nhân vật xa xôi là xa vời một ít, nhưng bí sử chi sách loại hình nói vậy có điều hy hi c h ấ t hiện nay coi chừng rộng lượng dáng vẻ hiếu kỳ phi thường ba vị lão ca lão đệ các ngươi biết năm vạn năm trước có quan hệ hoàng t u y ể n đại đế người này sao Ngô Hưng sinh Lâm Khai trận cùng đàm thông ba người rồn rập lắc đầu biểu thị cũng không rõ ràng căn cứ chúng ta giao chỉ tiên phái bí sử chi thư ghi lại thậm chí có thể đuổi theo s ó c đến 10 vạn năm trước trường sinh đại đế nhưng cũng căn bản chưa từng nghe nói năm vạn năm trước có hoàng tuyển đại đế như thế một vị đại năng hơn nữa còn là đạt đến cấp độ truyền thuyết đ ừ n g nam kiều tỷ ngươi nghe nói qua sao nghe bắt mới điệp hỏi như vậy nam kiều lắc đầu nói ta và ngươi như thế căn bản là không có ở bí sử chi sách cùng với trong sách xưa nhắc qua người này dựa theo bình thường lẽ thường mà nói có thể đạt đến cấp độ truyền thuyết biệt tất nhiên bị thế gian mọi người biết vì sao này hoàng t u y ể n đại đế kỳ quái như thế có cao như vậy cảnh giới nhưng là không có tiếng tâm gì đây chính vì như thế ta cùng giáo chủ mới phải nghi hoặc phi thường hơn nữa ta cùng giáo chủ tựa hồ đang nơi nào đã từng cùng hắn chạm qua diện nhớ tới hoàng t u y ể n đại đế cái kia thanh lão hữu đ ộ c cô thiên nam càng cảm thấy thân phận của người nọ thành câu đố tại sao sự tồn tại của hắn không bị người biết này thật phải là quá kỳ quái mà bên kia dương vân cùng sở ánh tuyết hẳn là tự song lẫn nhau căng thẳng đối phương tương tư bây giờ trở lại giữa trường Dương Vân lúc này bị Chu Vi biến hóa hấp dẫn, chính mình hiện nay vị trí chính là thành tử bên trong, mà nhìn về phía bên ngoài, toàn bộ thành tử đều hoàn toàn bị một luồng cực kỳ mạnh mẽ pháp giới cách ly lên. Loại này tinh thể thành, coi như là mình và Độc Cô Thiên Nam liên thủ, cũng tuyệt đối không cách nào lay động nửa phần. Chuyện gì t h ế này, Vân Nhi, lần này ít nhiều người cá tộc mấy vị quốc tế. phải cố gắng cảm tạ bọn họ mới đúng. Mặt khác, trong này liên lụy đến người cá tộc thánh vật. Sau đó ngạo mạn chậm nói với ngươi. Đón lấy song phương bắt đầu trao đổi lập tức các loại tình báo. Dương Vân cũng là giải liên quan với người cá tộc thánh vật thời không luôn chuyển bàn một ít chuyện cùng lúc trước Hoàng Tuyền Đại Đế đi tới nơi này hành động. Nói như thế, chúng ta cũng tốt, người cá tộc cũng tốt. chẳng phải đều là bị hoàn toàn dồn đến đầu sóng gió, chính là người cá tộc phòng n g ự pháp giới nhiều nhất kéo dài ba ngày nhiều thời giờ. đến thời điểm nếu như không thể ngăn cản hoàng tuyền đại đế, nơi này hết thảy tất cả e sợ đều sẽ bị hủy diệt. nghe dương vân cùng sở á n h tuyết rất đúng nói, đại tế ti lo lắng phi thường. b ô vô chính là một trận, thân là phiên dịch sứ giả nha nha vội vàng nói. giáo chủ đại nhân, đại tế t i nói các ngươi đã đã bị cứu ra, thời gian có hạn quan hệ, nhất định phải tức khắc thời không luôn c h u y ể n bàn, không thể kéo dài được nữa. dương vân đối với chuyện này đã hiểu rõ, vừa nãy sở án h tuyết đã nói, hoàng tuyền đại đế từng ở quá khứ trôn giấu một c á i vật rất trọng yếu, hay là cái thứ kia chính là đối phó hoàng tuyền đại đế sát thủ chi giản, cụ thể phải làm sao? nha nha hít một hơi chởn mắt lên nói đại tế t i nói nhất định phải tìm ra giữa chúng ta cùng tính cao nhất mà người có thực lực trở về quá thứ tìm tới có thể đánh bại hoàng tuyền đại đế nhược điểm thế nhưng làm như vậy cực kỳ nguy hiểm không cẩn thận liền có thể có thể vạn kiếp bất phục nhưng đây đ ắ t là không có cách nào biện pháp ta hiểu giáo chủ đại nhân đại tế t i còn nói bởi vì lần chìa khóa khởi động cần một buổi tối thời gian ngày mai mới có thể chính thức đứng dậy giới lúc để mọi người c h ú n g ta đến lúc đó không luôn chuyển bàn nơi đó tập hợp chỉ có cùng tính xứng đôi người mới có thể xuyên qua thành công đến thời điểm hắn cũng sẽ nói cho chúng ta cụ thể cái gì điều kiện hạn chế loại hình những câu nói này tất cả mọi người nhận được nói cách khác đây cũng là chính thức hành động trước cuối cùng một đêm bình tĩnh ngoại vi pháp giới có thể xưng tụng là tuyệt đối phòng ngự là người cá tộc tổ tiên tâm huyết ngưng tụ chỉ có đối mặt sống còn thời điểm mấu chốt nhất mới năng động dùng hơn nữa còn là một lần tiêu hao ưu điểm tuyệt đối phòng ngự khuyết điểm chính là thuộc về thời gian hạn chế có điều bất kể nói thế nào này trong vòng ba ngày vẫn là có thể tạm thời an tâm lại còn có thời không qua lại viễn cổ thần khí sao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 từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 12. chương 3 1 t r ư ờ ta nghĩ gọi ngươi ánh tuyết bởi vì thời không chuyển loạn bàn khởi động cần một buổi tối thời gian vì lẽ đó đêm nay nhất định là cách chưa chợp mắt đêm dương vân trong lòng biết rõ hoàng tuyền đại đế tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế người lo lắng lo lắng bên dưới tâm tư càng ngày càng là lo lắng không tự chủ hắn chính là muốn đến sở án h tuyết hoặc là nói là trùng hợp giữa lúc dương vân quyết định đi sở án h tuyết nơi ở thời gian cách nào nghĩ đến mới vừa mở cửa liền thấy được chính mình tâm hệ người xuất hiện ở trước mắt cụ cụ dương vân vui mừng mời sở án h tuyết tiến vào bên trong sở án h tuyết trên mặt có chút không tự nhiên tao hồng n à y cùng nàng bình thời lạnh lạnh hoàn toàn là hai cái dáng vẻ Ừ. ta vốn định tùy tiện đi một chút, tiện đường lại đây lúc, nghĩ vẫn l à nhìn vân nhi ngươi, cô cô v ĩ n tâm, giờ k h ắ c này bên trong yên tĩnh, lại là hai người khan quay trước bàn khi có việc cưới xin hay tang ma mà ngồi lúc, bầu không khí không tên lập tức trở nên ám m u ộ i lên, có minh châu sinh ngất, ánh sấn chứ s ở ánh tuyết cái kia tuyệt sắc mặt cười, càng hiện ra kỳ thanh lệ vô song, như vậy mỹ cảnh. nhìn xa ở bên dương vân hơi có chút hoa mắt vân nhi nghe đại tế ti nói khởi động thời không luôn chuyển bàn là một cái rất hà khắc chuyện tình không những cần cùng tính tốt nhất vẫn là thần thông k ề bên người bằng không rất khó thành công đúng đấy lại không nói này có ai biết hoàng tuyền đại đế lại còn là cấp độ truyền thuyết những khắc cường giả tuyệt thế ta cảm thấy coi như có thể khởi động thời không luôn chuyển bàn chuyện này cũng tuyệt đối không thể dễ dàng thành công hoàng tuyền đại đế nhưng là cấp độ truyền thuyết cường giả nếu như dễ dàng như vậy liền tìm đến hắn ở lại đi qua đồ vật cái kia không khỏi cũng quá trò đùa đúng rồi kỳ thực mấy vị quốc tế đã thương lượng qua nếu như cùng tính nếu không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ hy vọng ngươi có thể cùng đ ộ c cô thiên nam cùng đi tới từ hai người các ngươi cùng x u ấ t thủ nắm có lẽ sẽ lớn hơn một chút nguyên lai like đã quyết định sao ta biết rồi nói xong những này giữa hai người không tên đồng thời lại trầm mặt lại đặc biệt sở án h tuyết biểu hiện hơi có chút lo lắng nhiều lần mở miệng rồi lại muốn nói lại thôi cụ cụ ngươi còn có chuyện khác muốn nói với ta sao cũng không phải đại sự gì ta nhớ tới lúc trước, sở ánh tuyết đem ánh mắt rời đi nơi khác nói, đ ộ c cô thiên nam từng nói, ngươi cùng thần nữ liền là hải tử đều có, nói đến, ta cũng là sư phụ của ngươi, nhưng này loại đại sự ta dĩ nhiên đến lúc trước mới biết, còn chưa kịp hướng về ngươi đạo thanh hỉ, căn bản không chờ sở ánh tuyết nói hết lời, dương vân tại chỗ liền c uống lên. kéo lại sở á n h tuyết tay nhỏ nói cô cụ người khác không tin ta lẽ nào liền ngươi cũng không tin ta sao ngay cả ta chính mình cũng không biết lúc nào cùng thần nữ có điều liên lụy càng khỏi nói có hài tử câu chuyện thần nữ chính là thần miếu chi chủ thân phận của nàng đặt tại nơi đó sao có thể như vậy dễ dàng liền cùng thế tục nam tử dây dưa cô cô có thể tuyệt đối đừng nghĩ tới phương diện này phải là thế này phải không? nghe dương vân nói như vậy, sở á n h tuyết trong lòng thật giống như nâng thạch rơi xuống đất, lập tức dễ dàng không ít. cái kia đều là đ ộ c cô thiên nam một cách nói như vậy, cô cô ngươi cùng thiên ngưng gần như vậy, nếu quả thật có này việc chuyện, lấy nàng chiếc kia vô g i ả lan sức mạnh, nói vậy đã sớm nói cho cô cô đi. cái kia vân nhi. ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi ngươi đến tột cùng là không phải ma giáo giáo chủ dương vân dừng một chút thở sâu khẩu khí nói cụ cụ nếu như ta nói ta là ngươi có hay không từ nay về sau liền không nữa để ý đến ta có phải là trong lòng sẽ v i ế t bỏ ta sẽ không vân nhi cái gì làm người trong lòng ta rõ ràng vô cùng giả như vân nhi thật phải là ta chỉ có một thỉnh cầu, cô cô thỉnh cầu gì? hai vạn năm trước chuyện tình có lẽ có ẩn tình, nhưng trung quy nói đến, dù sao chính là hai vạn năm trước việc, ta biết chuyện kế tiếp rất thất lễ, thế nhưng ta thực sự không muốn nhìn thấy vân nhi ngươi đi tới cùng thiên hạ muôn dân là địch con đường. dương vân cảm kích lôi kéo sở ánh tuyết đặt ở lòng bàn tay của chính mình nói, đa tạ cô cô có thể thông cảm. kỳ thực cho đến bây giờ ta cũng không phải quá mức xác định, nhưng là không thể hoàn toàn phủ định. thế nhưng ta đáp ứng cô cô, nếu như ta thực sự là ma giáo giáo chủ, ngay sau hành động quyết sách ta đều sẽ chăm chú suy nghĩ. chí ít ta không muốn để cho cái này vẫn tính bình định thiên hạ đi tới sinh linh đồ thán mức độ. sở ánh tuyết khói miệng bên trên lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt. mỹ ngọc oanh quang đẹp không sao tả xiết tình hình như thế lần thứ hai nhìn ra dương vân trong lòng không nhịn được tim nhảy lên tần suất cũng bắt đầu tăng nhanh luôn cảm giác cô cô mỹ lực thật sự là lớn chính mình thật đến không cách nào chống đối vân nhi ngươi lại như vậy thất lễ nhìn ta làm cái gì thế gian nữ tử dù có ngàn vạn nhưng hiện r a có người cùng được với cô cô nửa phần Cô cô ở trong lòng ta, đệ nhất thiên hạ. Sở á n h Tuyết khuôn mặt đỏ lên nói, thần nữ cũng tốt, thiên ngưng cũng tốt, người nào không thể so ta đẹp đẽ? Vân Nhi ngươi vừa đầy miệng nói hưu nói vượng, là đang dễu cật ta sao? Nào dám? Ta đây là lời nói thật lòng, không tự chủ. Hai người hai tay đắt là chặt c h ụ p lẫn nhau lòng bàn tay. đợi đến sở án tuyết phản ứng lại biểu hiện càng là ngượng. Vân nhi, ta đột nhiên nhớ tới còn có một ít chuyện không làm nghỉ sớm một chút đi. Ngày mai còn có đại sự muốn làm. Sở án h tuyết đúng là mới vừa đứng dậy, cách nào nghĩ đến dương vân hơi hơi dùng sức, thân thể nàng lập tức đã là ngã về trong ngực của hắn. Vân nhi n g ư ơ i cụ cụ. có mấy lời ta đã giấu ở trong lòng đã lâu rồi kỳ thực ta rất sớm đã không muốn gọi ngươi cô cô nếu như nếu có thể có thể hay không đem ta trục xuất sư môn sở ánh tuyết trong lòng căng thẳng vẻ mặt trong lúc đó đột nhiên đau thương phi thường vân nhi ngươi tại sao phải đột nhiên nói với ta lời này lẽ nào ta cứ như vậy cho ngươi chán ghét sao không phải ta không muốn gọi ngươi cô cô đó là bởi vì ta nghĩ gọi ngươi á n h Tuyết vì lẽ đó ta hy vọng cô c ô ngươi có thể chụp ta suốt sư môn nếu như vậy tất cả là có thể thuận lý thánh chương sở á n h Tuyết trầm mặt một lúc lâu lại là mở miệng lúc âm thanh đều là nhỏ đi rất nhiều đó chỉ là một cái danh hiệu mà thôi ngươi đồng ý gọi á n h Tuyết chính là kêu theo ngươi là tốt rồi Dương Vân Đại Hỉ á n h Tuyết ngươi cũng biết chờ thời khắc này ta dương vân chờ thật lâu ta vẫn sợ ngươi không đồng ý vì lẽ đó chậm chạp chưa dám mở miệng t h ế nhưng hiện tại ta không muốn lại chịu đựng loại kia giày vò ánh tuyết ta muốn ngươi sau đó vĩnh viễn cùng ta cùng nhau bị dương vân như vậy dùng sức ôm cảm phụ lấy trước mắt trên thân nam nhân nam tử khí tức s ợ ánh tuyết ngượng phi thường thậm chí ngay cả thân thể đều tô nửa bên. Ánh Tuyết ngày mai nói liền muốn khởi động thời không luôn chuyển bàn nguy hiểm phi thường. Mặc dù là ta trong lòng đều không có nửa điểm phủ vì lẽ đó có thể hay không. Đêm nay Sở Ánh Tuyết nghe được lời này trong lòng càng là hoảng loạn cực kỳ. nàng làm sao nghe không ra Dương Vân Ý tứ của bởi vì quá mức đột nhiên. nàng giờ khắc này thậm chí đầu óc đều là t r ố n g sống ánh tuyết ngươi không cử tuyệt tuyệt ta coi như làm dương vân hiện tại đồng dạng tâm tình thấp thỏm thật vất vả đi tới bước đi này ngay lúc sắp chuẩn bị một bước hành động lúc cách nào nghĩ đến cửa phòng không đúng lúc địa bị gõ vang sư phụ sư phụ cái kia tiếu ngạo giang hồ khúc phủ có một địa phương ta không làm rõ được ngươi ở đâu ngươi không theo tiếng ta liền xông vào a là sa thiên ngưng trời mới biết này học khúc phổ vào câu đố vào lúc này lại còn muốn học tập tiểu ngạo giang hồ dương vân mà sở á n h tuyết lập tức đột nhiên thất k i n h cực kỳ đẩy ra dương vân cũng như chạy trốn kéo cửa ra bụng mặt chạy ra ngoài ôi c h a o á n h tuyết tỷ ngươi đã ở a nhìn thấy sở á n h tuyết từ trong phòng chạy đến sa thiên ngưng sợ hết hồn nàng vốn là muốn gọi ngủ ở sở ánh tuyết có thể nói còn chưa mở miệng sở ánh tuyết một bay lượn đắt là không còn ảnh ánh tuyết ngươi chờ một chút ta dương vân nhanh chóng từ trong phòng chạy ra kết quả vẫn là chậm một bước sau đó hắn u á n ánh mắt dừng lại ở sa thiên ngưng trên người sư phụ ta sai rồi ta thật không biết ngươi cùng ánh tuyết tỷ ở trong phòng a còn có sư phụ ngươi chừng nào thì cô cô cũng không kêu trực tiếp liền ánh tuyết lẽ nào sư phụ ngươi cùng ánh tuyết tỷ đ t dương vân luôn cảm giác giờ khắc này sinh không thể mến sinh không thể mến a nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 12. chương 320 thời không biến cố hôm sau trời vừa sáng tất cả mọi người tụ hội ở thời không luân chuyển bên trước căn cứ đại tế ti cùng gửi cảm ứng với dương vân cùng độc cô thiên nam tiến hành xuyên qua thời không hoàn toàn không có vấn đề thế nhưng trong đó có mấy vấn đề nhất định phải chú ý chỉ cần khởi động lần chìa khóa cũng chỉ có 3 lần cơ hội nếu không phải có thể tìm được hoàng tuyền đại đế trôn giấu đồ vật làm đòn sát thủ lúc này không luân chuyển bàn liền triệt để phế bỏ mà chỉ bằng vào mọi người thực lực rất khó cùng hoàng tuyền đại đế truyền thuyết này cấp cao thủ đối kháng hơn nữa trong đó nguy hiểm rất cao một khi thời không luân chuyển bàn xuất hiện sai l ị c h bất kể là dương vân cùng độc cô thiên nam lúc nào cũng có thể vạn kiếp bất phục có thể nói đây tuyệt đối là nguy hiểm vô cùng một chuyện mắt thấy dương vân cùng đ ộ cô thiên nam chuẩn bị sắp x í t bây giờ sở ánh tuyết lo lắng cực điểm tiến lên phía trước nói đừng lúc biểu hiện đều là hạ rất nhiều ánh tuyết yên tâm đi ta sẽ không có chuyện gì ta cùng thánh tả sư nhất định sẽ tìm tới hoàng tuyền đại đế trôn giấu tại quá k h ứ đồ vật nhất định sẽ giải trừ nguy cơ lần này Ừ, vậy ta chờ ngươi trở về xem giữa trường hai người ngươi chuyện ta nông d á n g v ẻ còn lại tất cả mọi người ánh mắt chắc chắc có nghe hay không hiện tại cô cô đã biến thành ánh tuyết này ý nghĩa không nói đại gia trong lòng đều hiểu bốn vị người cá q u ố c tế đã chuẩn bị sắp xếp thời gian trì hoãn không được dù sao tứ đại thành t ử tinh thể thành vẹn vẹn chỉ có thể duy trì ba ngày thời gian vì lẽ đó mặc dù lại phải không bỏ dương vân trung q uy muốn bước lên lữ đồ trận pháp đã khởi động tứ đại người cá q u ố c tế đã bắt đầu niệm lên thần chú dựa theo trước mặt tình hình đến xem lúc này không luân chuyển vận chuyển chuyển rất là bình thường dựa theo ý hoạch đã định dương vân cùng độc cô thiên nam là muốn bị đưa tới năm vạn năm trước sau đó tìm tới lúc đó hoàng tuyển đại đế trôn giấu đồ vật chỉ có điều mắt thấy người cá tộc bốn cung tế liền muốn hoàn thành thời không luân chuyển bàn nghi thức lúc đột biến này xanh một đạo kinh thiên phích l i c t né qua hoàng tuyền đại đế dĩ nhiên trực tiếp giáng lâm như vậy bất ngờ quả thực ra ngoài tất cả mọi người dự liệu xảy ra chuyện gì không phải nói tinh thể thành được cho tuyệt đối phòng ngự hoàng tuyền đại đế làm sao có khả năng tiến vào đến sở ánh tuyết giờ khắc này đã tiến vào chuẩn bị chiến trạng thái dương vân cùng độc cô thiên nam hiện tại đã bị thời không luân chuyển bàn các hạng trận pháp quấn quanh muốn chú ý trong sân sự tình đã không thể ánh tuyết thiên ngừng bảo vệ tốt người cá cung tế hắn cũng không phải là chân thân dương vân mặc dù không thể động nhưng hắn đúng là nhìn ra rồi hoàng t u y ể n đại đế phủ xuống cũng không phải là bản tôn vẹn vẹn chỉ là hắn một tia thần hồn, hẳn là vận dụng loại bí thuật nào đó mạnh mẽ đột phá không gian kẽ hở mà tới. hừ, không nghĩ tới b à n tòa dĩ nhiên cũng có thất sách thời điểm, thời không luôn chuyển bàn lại còn có lần t r i a khóa tồn tại. hoàng tuyền đại đế một tia thần hồn trực tiếp ra tay, chỉ cảm thấy một luồng chân không khí lưu c u ồ n c u ộ n mà rơi, tại chỗ liền muốn đem bốn vị người cá q u ố c tế gói hàng đi vào. thiên ngưng sở ánh tuyết là thấy rõ bây giờ thời không luân chuyển bàn đồng thời coi như là hoàng t u y ể n đại đế muốn ngăn cản thời không luân chuyển vận chuyển chuyển cũng không thể thế nhưng ở cung tế chưa hoàn thành nghi thức trước chỉ cần tiến hành nhiễu cái kia đem có thể quấy giày thời không luân chuyển vận chuyển chuyển tiết tấu lại nàng xuất thủ đồng thời đồng thời bắt chuyển xa thiên ngưng đồng thời ánh tuyết tỷ tỷ t h u được cái tên này thật đáng ghét, lại có ý đồ như thế. hai người đổ lực, sở ánh tuyết trực tiếp hướng về hoàng tuyền đại đế chém tới, mà xa thiên ngưng nhưng là ngang dọc trăm nghìn dây khóa trực tiếp phòng hậu ngủ ở người cá quốc tế, liền thực lực của các ngươi, bản t ỏ a m ặ c dù là một tia thần hồn, đều hoàn toàn không nhìn thấy trong mắt, một cảm giác uy nghiêm từ hoàng tuyền đại đế trên người thẩm thấu mà ra. ở sau lưng của hắn, thậm chí xuất hiện địa ngục hoàng tuyền, minh hà biển máu, cái kia hùng vĩ vô biên sát khí ngang dọc, tại chỗ đát là bao phủ toàn bộ người các loại, chỉ là một sợi thần hồn, ngươi không khỏi thác đ ã i đi, cố hồng lượng bốn người đồng dạng không cam lòng yếu t h í cùng song cơ còn có nha nha đồng dạng bốn phương tám hướng hướng về thần hồn công kích mà đi, ngoại trừ nam kiều bắc điệp thực lực quá kém. trực tiếp phòng ngự tự bảo còn lại nhiều người cùng đánh cái kia bạo phát k i n h khí khí thôn sơn hà làm cho cả không gian đều là rung động không ngớt đặc biệt cố hồng lượng bốn người chớ nhìn hắn chúng không sánh được nửa bước thế giới cấp cường giả cùng với thế giới cấp cường giả nhưng mấy người thực lực cái kia đồng dạng không phải cho không theo dương vân thời gian dài như vậy mỗi ngày dùng thiên tài địa bảo rèn luyện cảnh g i ớ i c h ầ m chậm là không sai, nhưng sức chiến đấu một so với một tăng nhanh như gió, còn có song cơ cùng nhai nha, đây đều là đến từ hai vạn năm trước người. bất kể là thần thông vẫn là bí thuật, từng người đều rất có môn đạo, mặc dù lại kém cũng không phải cùng cấp tu sĩ có khả năng tưởng tượng. nhiều người như vậy cùng nhau tiến lên, hoàng t u y ể n đại đế hiển nhiên là đánh giá thấp mọi người thực lực. hắn vốn cho là chính mình một tia thần hồn đã có thể giết chết kinh sợ mọi người nhưng hiện tại xem ra mười phần sai không những mười phần sai thiếu một chút đã bị một đám người tại chỗ đem này sợi thần hồn đánh tan mặc dù nhỏ nhìn các ngươi nhưng các ngươi muốn sử dụng thời không luân chuyển bàn cũng không dễ như vậy cơ hồ là liều lĩnh hoàng tuyền đại đế trực tiếp đem này sợi thần hồn thiêu đốt sau đó hướng về người cá q u ố c tế lần thứ hai phóng đi thần hồn bị thương bản tôn tự nhiên bị thương nhưng này một tia thần hồn đối với hoàng t u y ể n đại đế mà nói hắn vẫn là có thể đát tiêu hao lên chỉ cần có thể ngăn cản dương vân cùng độc cô thiên nam thành công trở về quá khứ như vậy tất cả dễ bàn oanh thần hồn thiêu đốt đến mức tận cùng sau tại chỗ nổ tung tuy nói đoàn người cực lực ngăn cản nhưng này đưa tới rung động sung kích thực sự quá to lớn hơn nữa hoàng tuyền đại đế mục tiêu của lần này rất rõ ràng chính là bốn cái người cá cung t ế muốn tại đây đột phát trong lúc đó bảo toàn bọn họ thực tại quá chừng trong nháy mắt đó sáng tắt nhất thời trời đất quay cuồng phảng phất càn khôn điên đảo vũ trụ nghiêng toàn bộ tinh thể trong vách đều là hỗn loạn t ư n g bừng mặc dù đang sở á n h tuyết cùng sa thiên ngưng liều mạng phòng hộ dưới bốn vị q u ố c tế cũng không có nguy hiểm đến tình mạng nhưng rất rõ ràng bọn họ nghi thức đã bị đánh loạn tiết tấu triệt để hoàn toàn không có mà càng thêm đòi mạng chính là thời không luôn chuyển bàn đã bắt đầu khởi động không được nha nha kinh hãi đến biến sắc nói c u ố c tế nói thời gian xua chữa vẫn chưa hoàn toàn rất khả năng giáo chủ đại nhân cùng thánh tả sứ sẽ sai lệch tiến vào thời không r a nhiễu loạn sẽ hồn bay phách tán vân nhi s ợ ánh tuyết s ố t s ắ n g nàng muốn là ngăn cản nhưng bây giờ đã mất khả năng ánh tuyết dương vân trong lòng đều là mát lạnh hắn giờ phút này như thế không thể ra sức thậm chí ngay cả lời thừa t h á i cũng không thể lại nói trên một câu thấy gió thời không luân chuyển trên khay đột nhiên vạn đảo lôi đình lấp lói quấn quanh sau một khắc dương vân cùng đ ộ c cô thiên nam đã biến mất rồi hình bóng bất hào sư phụ cứ như vậy bị chuyện đi rồi mọi người c h ợ n mắt ngoác mồm tuy rằng cực lực ổn định nhiễu loạn nhưng căn bản không nghĩ tới hoàng t u y ể n đại đế lại còn có ngón này vân nhi nếu là xảy ra chuyện gì như thế nào cho phải ánh tuyết tỷ ngươi đừng vội sư phụ hắn cát nhân thiên tướng làm sao có khả năng dễ dàng tự ra chuyện ngươi trước tiên bình tĩnh hiện tại người cá quốc tế bởi vì tiến hành rồi nghi thức trên đường lại bị quấy rối ngất đi không bằng chờ bọn hắn bốn c á i tỉnh lại làm tiếp thương nhỉ trước mắt chỉ có thể như thế ngoài ra đã không tìm được biện pháp giải quyết tốt hơn nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 12. chương 321 đi qua sở ánh tuyết lít nha lít nhít tầng tầng lớp lớp năng lượng tràn đầy trời đất mà giờ khắc này ở dương vân trong mắt đồ chơi n à y càng giống như là tiên thế giới mạng lưới bên trong số liệu dữ liệu lưu nếu như đem thời không so sánh một chiếc võng chính mình hiện nay trạng thái càng giống như là một tiết điểm thân thể cũng tốt thần hồn cũng tốt đều là tự thân tiết điểm ẩn chứa thông tin thông điệp mà thôi nguyên bản yên ổn ban đầu kế hoạch từ bốn vị người cá tộc quốc tế ra tay ở thời không luôn chuyển bàn ảnh hưởng chính hắn một tiết điểm hẳn là hướng về tấm võng này trên một lúc trước địa điểm tiến lên. mà bởi vì hoàng tuyền đại đế xuất hiện trực tiếp xuất hiện sai lệch chu vi năng lượng cấp tốc vọp tới căn bản không chờ dương vân phản ứng hùng vĩ thời không năng lượng đã xem triệt để dập tắt mà hắn bây giờ có thể làm chính là toàn lực phòng hộ t ự a hình dường như mình thân thể thần hồn để tránh khỏi trực tiếp ở thời không phong bão bên trong tan thành mây khói không biết qua bao lâu nguyên bản trước mắt hỗn độn đột nhiên tiêu tan, mà vô số thế sự xoay vần một loại cảnh tượng trực tiếp ở trong tầm mắt cưới ngựa xem hoa hiển hiện. càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. đến cuối cùng dương vân thậm chí sắp nôn mửa liên tu. rốt cục loại này gây go tình hình căn bản không biết rằng co bao lâu. thật phải là rốt cục, giống như là đồng hồ bên trên kim phút xây cùng kim giờ đột nhiên trùng hợp ở một điểm. trước mắt hình ảnh rốt cuộc kết thúc a dương vân bận biểu là che ngực cũng còn tốt chỉ là nôn khan thân thể cũng không có gợi ra cách khác bất lương tình huống ngược lại là nghe được phía sau hoa một tiếng người kia đã nói cách trời đất mù mịt quay đầu lại nhìn bên cạnh không xa đứng cũng không vững đột cô thiên nam nhìn hắn nói cách ảo ảo dáng vẻ dương vân con mắt bắt đầu nhảy không ngừng không h ổ là giáo chủ năng lượng lớn như vậy phản ứng cũng sẽ không lên phản ứng khâm phục hòa nôn xem độc cô thiên nam nôn mửa đến thống khoái như vậy cùng thoải mái dương vân cảm giác mình càng ngày càng khó chịu không nói hai lời trước tiên cách hắn xa một chút lại nói quan sát bốn phía một cái hẳn là vị trí một mảnh minh mông bên trong ngọn núi lớn cụ thể ở nơi nào cũng không rõ ràng. hơn nữa còn là buổi tối, thì càng không nhìn ra cách theo lý thường nhiên. đây tột cùng là tới nơi nào? lần này thời không xuyên qua có tính là thành công hay không? giữa lúc dương vân mở m ị t suy tư vấn đề này thời gian, đ ộ c cô thiên nam rốt cuộc không hề nôn mửa, tiến lên tiếng nói: giáo chủ, bước kế tiếp chúng ta cần làm gì dự định? Dương Vân cảm khái nói: Không rõ ràng. Trước hết biết rõ chúng ta thời không xuyên qua đến cách nào, đến tột cùng là không phải ở năm v ạ năm n trước. Bằng không cũng không sao ý nghĩa. Ngay cả mình đi tới nơi nào thời đại nào cũng không rõ ràng. Thì càng khỏi nói làm cái gì nhiệm vụ. Thấy đ ộ c cô Thiên Nam hiện tại tuy rằng sắc mặt trắng bệch, nhưng dù sao vẫn là thế giới cấp cường giả tối đỉnh. hẳn là sẽ không ra loạn gì. hai người lúc này mới bắt đầu hợp lại đi tìm manh mối. hiện nay vị trí ở nơi nào đó đỉnh núi. tuy là buổi tối nhưng trèo cao nhìn xa, ngờ ngờ có thể nhìn thấy ở phía xa có t ỏ a thành trì. hai người mục tiêu một cách tự nhiên định ở thành trì. lập tức không nói chuyện. hai người đứng dậy phi hành đi tới thành trì, hy vọng có thể mau chóng được liên quan với lập tức các loại thông tin. thông điệp tình báo mà ở phi hành trên đường Dương Vân một cách tự nhiên liền nghĩ tới trước khi đi người cá cung tế thiên đinh vạn trúc xuyên qua quy tắc thời không luôn chuyển bàn tuy rằng có thể xuyên qua từng tới đi nhưng bên trong một ít cấm kỵ tuyệt đối không thể đụng vào một thời không chỉ có thể có một chính mình giả như mình bây giờ xuyên qua đến lúc trước chính mình vị trí thời không lễ đoạn như vậy tuyệt đối không thể bại lộ tin tức của chính mình cho lúc trước chính mình bằng không mình bây giờ sẽ bị thời không trực tiếp xóa bỏ thứ hai đem nguyên bản chính mình vị trí thời không đoạn vẽ một người tế quan hệ đồ như vậy mình bây giờ ở xuyên qua trở lại lúc vẫn không thể ở nơi này nhân tế quan hệ đồ bên trong bại lộ tin tức của chính mình bằng không cách này thời không đoạn sẽ bị thời không xóa bỏ hoặc là sửa nói cách khác lúc trước chính mình có thể đều sẽ gặp phải xóa bỏ xuyên qua từng tới đi vốn là hành vi nhị thiên bất kỳ một điểm sai lầm cũng có thể đem chính mình xóa bỏ vì lẽ đó nhất định phải cẩn thận phi thường mặt khác cũng là vì che lớp chính mình đích thực khuôn mặt phòng suốt hiện chuyện ngoài ý muốn dương vân cùng đ ộ c cô thiên nam hai người thẳng thắn đều là hóa ra một phương nửa mặt mũi đổ giam ở trên mặt che lớp hình dáng mặt khác mới phải phi hành một nửa, bỗng nhiên thấy phía dưới có ánh đao sáng tắt, xem tình huống hẳn là có người ở chém giết. Hơn nữa nhìn trận thí, nhân số thực tại không ít. Giáo chủ, có muốn hay không đi coi t r ộ m một chút? Không cần phải vậy, chúng ta vẫn là quan tâm chính mình chính sự quan trọng. Dù sao, ở trong thành tìm hiểu tin tức càng thuận tiện một ít, bởi vì hoàng tuyền đại đế xuất hiện. đến bây giờ để Dương Vân đều là canh cánh trong lòng. Lần này thời không xuyên qua khi hắn trong nhận thức biết rõ ràng đ ã đ ã t xảy ra sai lệch. Một khi bên kia phát sinh sai lầm, sẽ phát sinh hậu quả gì chính mình cũng phải không rõ ràng. Rất có thể sẽ xuất hiện hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cũng không nhất định. Vốn chỉ là đi ngang qua, kỳ thực chính là đi ngang qua phổ cận lúc vô ý nhìn như vậy một chút. Dương Vân thân ảnh nhất thời dừng lại ở giữa không trung bên trên. x ả y ra chuyện gì? Giáo chủ không phải không dự định dính líu chuyện này sao? Không phải. Ta thật giống thấy được một người quen thuộc ở phía dưới chém giết bên trong. Một v ệ t màu trắng để Dương Vân hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp gáp. Cái kia l i ề u điệu dáng người lạnh lạnh màu sắc, không phải Sở Ánh Tuyết là ai? Giáo chủ. không nghĩ tới chúng ta trở lại cũng không phải năm vạn năm trước mà là giáo chủ chính ngươi vị trí thời không Dương Vân không có trả lời hắn đang quan sát giờ khắc này sở án tuyết cảnh giới vẫn chỉ là cấp ba thiên vị nói cách khác chính mình về tới cùng nàng gặp gỡ trước nhớ tới lúc trước mình tới đ ạ t phúc linh sơn lúc sở án tuyết cảnh giới chính là chỗ này đoạn nói như thế chính hắn một thời điểm còn chưa trước thế giới đi tới nơi này một bên. Độc Cô Thiên Nam nói, phía dưới đích tình huống, nhìn dáng dấp hình như là binh lính ở vây quét sơn tặc. Dương Vân gật gật đầu, ta trong đó hai vị sư thúc chính là Thanh Hà Thành Thành chủ, mà Ánh Tuyết là bọn hắn sư phụ muội. căn cứ lập tức đích tình huống phán đoán, Ánh Tuyết hẳn là đến giúp đỡ. Kỳ thực t h u ộ c hạ càng muốn biết. giáo chủ thích cô gái này đến t ộ t cùng là không phải ma tôn đại nhân một nửa một nửa ta từng đi qua hoang lửa tôn xem qua ma tôn khuôn mặt cùng ánh tuyết giống như đúc trên thế giới hình dáng giống nhiều người có nhưng muốn nói một khuôn mẫu khác xa tới trừ phi là sinh đôi bằng không hai người trong lúc đó tất có liên hệ đ ộ c cô thiên nam nói thuộc hạ minh bạch hy vọng giáo chủ sau đó có thể lần thứ hai đến hoang lửa t ô n g xác minh kỳ thực hai người đến đây thời gian phía dưới chém giết cơ bản đã sắp đến hồi kết thúc quan chiến trận tình thế sở á n h tuyết chúng rồi địch nhân ám hại tuy rằng nàng chém giết muốn tiêu trừ đối thủ nhưng nàng tự thân cũng là chịu n ổ i thương nghiêm trọng kinh mạch các nơi đã xuất hiện v ế t sách nếu như không phải khổ sở chống đỡ hiện tại từ lâu ngã xuống giờ khắc này đ ộ c cô thiên nam rất thức thời ẩn nặc lên mà dương vân lại là thoáng suy tư sau xác nhận chính mình hiện nay trạng thái sẽ không bại lộ tin tức của chính mình đây mới là mang theo nửa mặt mũi đủ từng bước một đi tới sở á n h tuyết trước mặt nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 12 chương 322 ta là chính nhân quân tử nghe được có tiếng bước chân vang lên nguyên bản vẫn là vỗ về bà vai lấy kiếm chi địa sở á n tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu vẻ mặt kinh hãi không nghĩ tới lại còn có cá lọt lưới tuy rằng nàng là đem mũi kiếm nhắm ngay dương vân làm sao nàng hiện tại bị thương quá nặng cho tới cầm kiếm tay đều là run rẩy liên tục. Ta không có ác ý, chỉ là xem cô nương bị thương quá nặng, tâm trạng không đành lòng. Vì lẽ đó nhìn có thể hay không giúp đỡ được gì, chỉ đến thế mà thôi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi? Sở á n h Tuyết ánh mắt lạnh như băng bên trong lộ ra vẻ kinh bỉ. nửa đêm canh ba đi tới cỡ này hoang vu nơi. Quang Minh chính đại x u ấ t hiện tại trước mắt ta, hơn nữa còn nói cho ta biết không có ác ý gì. Thật cho là người tâm tư gì ta đoán không tới sao? Dương Vân tuy rằng không muốn nói, thế nhưng này nửa đêm canh ba, chính mình mạo muội xuất hiện quả thật có chút không thích hợp, không lời có thể nói đúng không? Sở á n h Tuyết cười lạnh nói. đừng vội đã cho ta bị trọng thương ngươi là có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ít nhất phải giải quyết ngươi và ta vẫn là có thể làm được đến ở sở ánh tuyết xem ra dương vân chính là ngũ khôi cảnh bé nhỏ cảnh giới là bị thương nặng không sai nhưng muốn đánh giết nam nhân trước mắt nên có thể làm được đến chỉ có điều mặc dù là nàng cũng sẽ không nghĩ đến dương vân là ngũ khôi cảnh không sai. phàm là nhân cấp những khắc ngũ khôi cảnh há có thể cùng thần linh ngũ khôi cảnh so với t h u ấ n sát phàm nhân mười ngàn cái cũng không đủ a ngươi bị thương dưới cái nhìn của ta bà vai tên độc hơi n g ạ t đ á t lan tràn ngươi hơn nửa thân thể thật sự nếu không cứu chị ngươi rất khả năng ngã xuống đạo tiêu không cần ngươi tới bận tâm ngươi tốt nhất mau chóng rời khỏi tầm mắt của ta dương vân làm sao tiếp tục đi đến phía trước, Bạch một đạo sáng rực né qua. sở ánh tuyết trong nháy mắt đã là ra tay, tuy là bị thương nặng, nhưng nàng thân thủ vẫn như cũ không tầm thường. chỉ có điều, mới phải tiếp cận dương vân, nàng trường kiếm trực tiếp đã là bị dương vân song chỉ bắt, căn bản không cho sở ánh tuyết tiếp tục cơ hội xuất thủ. dương vân trở tay lại là ôm nàng tinh tế vòng eo sau khi. thuận thế một trưởng cắt ở nàng trắng nón cổ bên trên thánh tà sư có thuộc hạ tình huống có biến ta trước hết mang theo ánh tuyết tìm kiếm một nơi thanh tỉnh chữa thương những chuyện khác tạm thời trước tiên đặt một đặt ta biết rồi sau đó ta sẽ bảo hộ ở bốn phía sẽ không để cho bất luận người nào quấy rối đến giáo chủ sở ánh tuyết viết thương rất nặng tên độc thật là l ợ i hại ổn thỏa trong lúc Dương Vân tạm thời phong bế nàng mạc h lạc, sau đó mang theo nàng ở tới gần địa phương tìm một chỗ vẫn tính hài lòng địa phương, một vũng đầm nước trước, đem sở ánh tuyết đặt ở một chỗ sạch sẽ đá xanh. Sau khi Dương Vân đầu tiên là uy nàng ăn một viên tích đ ộ c đan, sau đó sẽ ra nàng bả vai quần áo dùng thanh thủy thanh tẩy vết thương, tiếp theo lại vì nàng vận công chữa thương. đối với hiện tại dương vân mà nói những này căn bản không toán vấn đề lớn giả như chỉ là vừa chúng độc tiêu cản bổn cũng không cần phiền phức như vậy cũng là bởi vì chúng độc tiêu thời gian quá lâu độc tính đã lan tràn nhanh nửa người vì lẽ đó tiêu tốn cử động mới cực khổ rồi một điểm cũng chính là đang vì sở á n h tuyết xử lý tốt vết thương vì nàng trừ độc sau. lại chỉ dùng để thuật thăm dò đã gặp nàng bên trong kinh mạch mấy chỗ sắp gãy vỡ địa phương s a u dương vân ngây ngẩn cả người lấy hiện tại năng lực của chính mình tu bổ kinh mạch thực sự dễ như ăn cháo thậm chí có thể nói giúp sở ánh tuyết nâng lên công lực đều là đơn giản thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui dương vân vẫn là ngăn lại ý nghĩ này của mình giờ khắc này chính mình còn không có xuất hiện tại phúc linh sơn nếu như bây giờ làm sở án h tuyết tu bổ lại kinh mạch chính mình sau đó còn như thế nào cùng nàng sâu sắc thêm quan hệ bồi dưỡng cảm tình nếu như mình hiện tại mạnh mẽ tăng lên thực lực của nàng ngày sau tiến trình tuyệt đối sẽ phát sinh thay đổi quả nhiên cách này không thể làm ngăn lại sự vọng động của mình sau dương vân thở dài một hơi quả nhiên hay là muốn vì là sau đó chính mình lo lắng nhiều một ít lại qua một chút thời gian, nghe được u v q q mơ một tiếng, sở á n h tuyết trầm rãi tỉnh lại, ngay lập tức lại là nhận ra được mình bị xé s á c h quần áo sau, sở á n h tuyết biểu hiện lập tức trở nên trắng b ị c h độ vô liêm sỉ, quả thực là không chút nào phân trần, trường kiếm đồng thời, lúc này liền hướng dương vân đâm tới, á n h tuyết, ngươi đừng vội. nghe ta nói, ta không hề làm gì cả. Dương Vân nhân thể né tránh, vừa nãy ngồi ở bên người nàng, s u ý t chút nữa đều quên đây là đi qua thời không. Ngươi biết tên của ta, sợ á n h Tuyết thương thế tuy rằng đã xử lý, nhưng nội thương nghiêm trọng vẫn còn. Này hơi động giận, lúc này cũng cảm giác khí huyết bất ổn, nói chuyện cũng bắt đầu có chút mất công sức. ngươi rốt cuộc là người phương nào? ta chỉ là một coi bói. cho tới tên của ngươi, ta là tính ra, hoàn toàn là nói bậy. sở án h tuyết nổi giận không thể tả, lại là xem qua mình bị xé s á c h bả vai s a u tâm trạng xoay ngang, kéo trường kiếm liền hướng cổ của chính mình xóa đi. dương vân s u ý t chút nữa đều là xứng sờ. sở án h tuyết cương liệt đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. mắt thấy hồng nhan liền muốn hương tiêu ngọc vấn dương vân dưới sự kinh hãi một thuấn bộ tiến lên lần thứ hai phong bế nàng mạch lạ kinh hồn b ạ c vía mà đưa nàng trường kiếm trong tay lấy xuống trực tiếp ném qua một bên thực sự không thể nào tưởng tượng được sở án tuyết hội này nếu như có chuyện sau đó mình tới phúc linh sơn sẽ lấn vào thành cây gì chim dạng quả nhiên bại lộ bản tính của ngươi à sở ánh tuyết thân thể không thể động nhưng còn có thể mở miệng nói chuyện nhìn dương vân lúc ánh mắt của nàng xem thường cực điểm tại sao ngươi thì không thể nghe ta cố gắng nói một câu ta v ẹ n v ẹ n chính là giúp ngươi xử lý vết thương nếu như ngươi nguyện ý ta có thể đối với ngươi phụ trách phi được rồi được rồi ta xin thề ta tuyệt đối không có đối với ngươi lên kinh h bạc chi tấm không tin sau đó chính ngươi kiểm tra, Chứ ngươi ra bà vai vết thương, thân thể ngươi ta chưa từng chia sẻ nửa phần. Hơn nữa ta bảo đảm, đón lấy chắc chắn sẽ không có bất kỳ vượt rào ý nghĩ cùng cử động. Sở á n h Tuyết thoáng tính táo một điểm, nhìn Dương Vân nói, được, vậy ngươi mở ra ta mạch lạc, bằng không để ta làm sao tin tưởng ngươi. vậy ngươi bảo đảm không cho phép tự sát hoặc là đối với ta đột nhiên ra tay ngươi nếu là chính nhân quân tử làm sao sợ ta đối với ngươi ra tay chính nhân quân tử cũng có bị người hiểu lầm thời điểm lại như vừa nãy vạn nhất ngươi đâm chúng ta làm sao bây giờ chính là ta lòng tốt cứu cá nhân hoàn toàn tội không đáng chết không phải sao hai người ánh mắt đối diện một lúc lâu ngươi ngươi còn lo lắng cái gì? không phải nói phải mở ra ta mạch lạc sao? như ngươi vậy nhìn ta, còn nói ngươi là chính nhân quân tử. nhớ tới chính mình bà vai xé s á c h quần áo. sở ánh tuyết vừa giận vừa thèm thùng tiếng nói, ôi ô ổ, ổ. là của ta sơ sẩy. ánh tuyết, ta xin lỗi ngươi. những khác trước tiên không đề cập tới. trước tiên mở ra mạch lạc lại nói. để ngừa sở án h tuyết lại ra tay. Dương vân sau một khắc thẳng thắn vọt đến một bên, ở giữ một khoảng cách đồng thời. Dương vân đương nhiên cũng là đề phòng, chỉ sợ sở án h tuyết lần thứ hai tự sát, mà sở án h tuyết lại là mạc h lạc một lần nữa mở ra sau. tuy rằng thân thể hư nhượng rồi điểm, đầu tiên là bó lấy bà vai quần áo, mặt khác cảm giác được thân thể cũng không gì d ạ n g sau.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 sở á n h tuyết thấy dương vân cũng không nhúc nhích, mở miệng tiếng nói: dương vân, ta biết rồi, ngươi là muốn cho ta hướng về ngươi nói c ả m ơn đúng không? hôm nay đa tạ ă n cứu mạng của ngươi, nếu là có cơ hội, ta sở á n h tuyết nhất định trả lại. ngươi có thể đi rồi. dương vân, ngươi vu vạ nơi đó không đi là mấy cái ý tứ. quả nhiên vẫn là mang trong lòng loại kia vô lễ ý nghĩ đúng không kỳ thực ta là sợ ngươi tự sát, sợ án h tuyết dương vân giữa hai người bầu không khí bỗng nhiên cũng có chút luống cuống muốn nói đi làm sao có khả năng đi qua sở án h tuyết xem ra cũng rất khả ái không phải sao thật vất vả nhìn thấy dương vân sâu trong nội tâm không nhịn được đều muốn đùa giỡn nàng một phen có điều sợ là sự tình bất ngờ lúc này mới coi như thôi. mặt khác một điểm, trời mới biết chính mình đi rồi. nàng có thể hay không tự sát. nàng nếu như tự sát, sau này mình hạnh phúc nơi nào tìm? hẳn là bị Dương Vân Ánh mắt nhìn chăm chú đến sợ hãi. Sở Ánh Tuyết lui về phía sau hai bước đề phòng nói: ngươi đến cùng muốn như thế nào? nếu như ngươi dám động ta, ta. ta biết ta biết người sẽ chết cho ta xem đúng không sở á n h tuyết kỳ thực ta là một người tốt chính là loại kia cứu người căn bản không cầu xin báo lại loại kia không có ai xem nói mình là người tốt nói mình người tốt đều rất khả nghi hơn nữa ngươi mang theo mặt nạ liền bộ mặt thật cũng không dám gặp người đây cũng toán cái gì thật là tốt người dương vân s u ý t chút nữa đều là quên này cha bởi vì không thể bại lộ thân phận vì lẽ đó trên mặt của chính mình còn có mặt nạ đây suy nghĩ một chút mở miệng nói kỳ thực ta là có nỗi khổ tâm trong lòng thấy sở án h tuyết vẫn đề phòng chính mình dương vân tiếp tục nói bởi vì ta tu luyện một loại t ê n là thiên chu vạn độc thủ huyền tông này huyền tông độc tính phi thường lâu dần hơi ngạc thì sẽ chậm rãi phát huy đến trên mặt diện này đây ta hình dáng phi thường khủng bố, cho nên ta mang theo mặt nạ cũng là sợ hù được ngươi. Ngươi đến cùng x o n g chưa? Ngươi tu luyện cái gì huyền công cùng ta có quan hệ gì đâu? Sở Ánh Tuyết hết sức làm cho chính mình bình tĩnh nói: Ngươi là đã cứu ta không sai. Nhưng nếu là muốn dùng cách này áp chế ta, vậy ngươi tìm lộn người. Dương Vân cảm giác đau đầu. Ánh Tuyết. ngươi thì không thể không như thế quật cường sao? không cho phép gọi ta á n h tuyết. ta và ngươi không quen. đúng đúng đúng. hiện tại không quen. tương lai liền quen. ta không có tâm tình nghe ngươi không giữ mồm giữ miệng. ta muốn vận công điều tức. xin ngươi rời đi. dương vân nghiêm túc nói. ta đến hộ pháp cho ngươi. không phải vậy ta không yên lòng. sở á n h tuyết đôi mi thanh tú nhíu chặt. ngươi đến cùng muốn như thế nào? thật không có muốn như thế nào. ngươi chỉ để ý điều tức. khi ta không tồn tại là tốt rồi. nếu như ngươi cảm thấy ta vướng bận, ta liền cách ngươi xa một chút. nói. dương vân vẫn là rất tự giác lần thứ hai cùng sở ánh tuyết kéo dài một khoảng cách. nguyên bản sở ánh tuyết là muốn ngự phong rời đi. có thể giờ khắc này n ổ i thương quá nặng. căn bản là không có cách vận chuyển bình thường nguyên lực, bằng không lấy nàng lành lạnh tính tình, làm sao sẽ đồng ý cùng một c á i người xa lạ lãng phí nhiều như vậy miệng lưới, cũng là thực sự làm cho không có biện pháp, lại là dương vân đi xa một khoảng cách s a u sở á n h tuyết lúc này mới ngồi trở lại trên đá xanh khoanh chân bắt đầu điều tức, chỉ là cũng không lâu lắm, chỉ nghe hoa một tiếng. một ngụm máu tươi bắt đầu từ trong miệng nàng phun ra ngoài. Hiện tại sở án tuyết mới phải phát hiện, chính mình mấy chỗ dinh mạch cơ bản đã tiếp cận đ ứ c đoạn mức độ. Tuy rằng còn chưa đại tàn, nhưng cơ bản đã là không xa. sắc mặt của nàng trắng bệch, bởi vì nàng biết chính mình con đường tu hành cơ bản liền đến đây là dừng lại, không thể nói được phế. nhưng muốn tinh tiến ở không tu bổ lại ginh mạch cơ sở trên cái kia đã không có khả năng ánh tuyết không có sao chứ dương vân làm sao có khả năng không biết sở ánh tuyết tình hình hiện tại nói như vậy cũng không cũng không rút ngắn khoảng cách giữa hai người mà thôi sở ánh tuyết không nói gì mà là đem mặt trôn ở hai đầu gối bên trên giờ khắc này nàng thon gầy thân thể cô đơn phi thường làm cho đau lòng người. Xem ra chính mình người vợ, ư Dương Vân cảm thấy Sở Ánh Tuyết đã là vợ của mình. Nếu không lúc trước Thiên n g ư n g cái kia nha đầu ngốc h ỏ n g rồi chuyện tốt của mình, chính mình sớm đột phá tầm kia khoảng cách không phải sao? Xem chính mình người vợ tự bế. Thân là một người đàn ông làm sao không đau lòng? Nếu như không phải lo lắng sau đó sự kiện phát triển. Dương Vân hiện tại đều muốn trực tiếp vì chính mình người vợ t ụ c mạch. Lần này Dương Vân lại đi trở về, nhưng Sở Ánh Tuyết nhưng hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Ánh Tuyết, ngươi không sao chứ? Sở Ánh Tuyết không có trả lời. t h ầ n s ắ c của nàng đau thương cực điểm. Khoảng cách gần như vậy nhìn thấy, s u ý t chút nữa không đem Dương Vân đau lòng xấu. Kỳ thực đây căn bản không là vấn đề. tu bổ kinh mạch sao chút lòng thành rồi sở án h tuyết n gần ra trong cảm xúc mang theo vài phần kích động nói lẽ nào ngươi có thể tu bổ kinh mạch không thể a sở án h tuyết từ d ễ u cười vài tiếng sau đó tiếp theo rơi vào từ bế trạng thái ngươi đừng như vậy a ta là không thể chữa trị nhưng ta biết tương lai khẳng định có người thay ngươi chữa trị sở ánh tuyết buồn bực mất tập trung, lạnh lùng nói: có thể xin ngươi đi ra sao? ngươi có biết hay không? ngươi rất phiền, ngươi bộ dáng này rất dễ dàng đi cực đoan. ngươi cảm thấy ta nhẫn tâm lưu lại ngươi một người một mình rời đi sao? ngươi không đi, ta đi. sở ánh tuyết tức giận cực điểm, vẻ mặt trong lúc đó tất cả lạnh lẽo, chỉ thấy nàng gian nan đứng dậy. vỗ về trong lòng liền muốn rời đi làm sao n ổ i thương thực sự quá nặng đi chưa tới hai bước thân thể mềm nhũn lúc này liền muốn té ngã cẩn thận dương vân lại một lần nữa đem sở ánh tuyết an ủ i ngủ ở ta không phải đã nói rồi sao ngươi bây giờ căn bản không dùng lo lắng vấn đề này không bao lâu nữa khẳng định có người sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề này không cần an ủ i ta của chính ta tình hình ta rõ ràng nhất thả ra quên người sao ta là coi bói ta có thể tính ra tên của ngươi tự nhiên cũng có thể coi như ngươi tương lai ta nói không lừa ngươi sẽ không lừa ngươi sở á n h tuyết cười gần có đúng không vậy ngươi đúng là toán a tương lai của ta làm sao lại có ai sẽ thay ta tu b ộ kinh mạch ngươi như tin ta hiện tại liền yên tĩnh lại để ta trước tiên giúp ngươi điều tức sau đó ta lại cho ngươi toán sở á n h tuyết giờ khắc này đã gần như tuyệt vọng lại là nhìn thấy dương vân chân thành vẻ mặt s a u nàng cuối cùng không có lại là từ chối mà là lựa chọn yên tĩnh ngồi trở lại trên đá xanh dương vân cũng không hay lời dùng nguyên lực chậm rãi bình định sở á n h tuyết trong cơ thể táo bảo nguyên lực hiện nay mặc dù không thể thay nàng tu bổ kinh mạch, nhưng trước tiên dùng nguyên lực ổn định một quãng thời gian cũng là cần phải. Một trận thời gian qua đi, nghe sở á n h tuyết hỏi, ngươi không phải nói phải giúp ta đoán mệnh sao? Vậy cho dù đi, vừa nãy đã t o á n qua, sau đó thì sao? Sau đó ngươi sẽ gặp phải một vị nam tử, hắn là ngươi trong cuộc sống quý nhân. hơn nữa ngươi cũng sẽ thu hắn làm đệ tử, hắn sẽ giúp ngươi tu bổ kinh mạch. sở ánh tuyết cười gần, hoàn toàn là nói bậy. ta phúc linh sơn sớm không thu đồ đệ, mà ta cũng sẽ không thu cái gì đệ tử. nói cũng không thể nói đến như thế tuyệt đối. có một số việc là trong cõi u minh nhất định. hơn nữa ngươi cùng hắn, nhất định vì trở thành vi phu thi. ngươi đùa gì thế? Loại này hoang đường chuyện tình tuyệt đối không thể xảy ra ở trên người ta. Dương Vân đứng lên cười nói, không phải đã nói rồi sao? Có một số việc chưa phát sinh trước, nhất định không cần nói đến như thế tuyệt đối. Không tin đi tới xem trọng. Còn có, sắc trời không còn sớm. Ta trước tiên thu thập chút b ó củi l í t lửa. Sắc trời không còn sớm.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 trương 324 m ắ t cỡ chết cá nhân mắt thấy dương vân đi bốn phía tìm kiếm bó củi sở á n h tuyết thở dài một hơi lần thứ hai chọn rời đi vừa nãy trải qua dương vân p h ụ trợ điều tức khí huyết phương diện đã lưu loát rất nhiều mặc dù đối với hắn mang trong lòng cảm kích nhưng c ũ n g như vậy một miệng đầy nói hư u nói vượng người ngu cùng nhau sở á n h tuyết trong lòng vẫn là có chút không yên lòng vạn nhất hắn thú tính quá độ làm sao bây giờ vùng hoang dã chính mình bị thương nặng làm sao chống lại được người này quan ngoại giao là ngũ khôi cảnh không sai có thể lúc trước đơn giản động thủ đến xem hắn rõ ràng cho thấy giấu giếm thực lực hơn nữa trên mặt còn che mặt đủ nghĩ như thế nào cũng không phải một người tốt lúc trước hắn có thể khắc chế dục vọng nhưng ai có thể bảo đảm hắn vẫn luôn có thể mặt khác sở á n h tuyết vẫn là cảm giác buồn cười hắn nói mình sẽ thích đồ đệ của mình chuyện như vậy nói ra chẳng phải là khiến người ta làm trò hề cho thiên hạ ổn khí tức đi rồi một ít giai đoạn mắt thấy dương vân cũng không có đuổi theo sở á n h tuyết hiện tại tâm tình được rồi rất nhiều lập tức khí tức vẫn chưa ổn định chờ trải qua một thời gian nữa ném thử nữa ngự kiếm phi hành được rồi không phải vậy bị hắn đuổi theo khẳng định lại là một phen phiền phức ở trong rừng hoang đi rồi một lúc lâu đột nhiên một luồng làm người ta sợ hãi khí tức truyền đến để sở ánh tuyết một trái tim không khỏi căng thẳng ở nàng phía trước một viên to lớn cổ thụ bên trên ôm ậ t thu trên cành cây một cái to lớn huyền băng cổ xà đang lườm máu đỏ, con mắt không ngừng hướng bên này phun ra tím. thực sự là gặp, lại sẽ gặp phải loại này hung sát đồ vật. này huyền băng cổ thân rắn khu vài t r ư ợ n g trưởng, trên thân hình thậm chí mọc đầy vảy màu trắng. tấm kia mở cái miệng lớn như chậu máu, không nghi ngờ chút nào có thể mang người một cách nuốt vào. quan trọng hơn là thực lực của nó hẳn là ở cấp 3 thiên vị. đừng nói mình bây giờ bị thương, sợ là không bị thương đều rất khó làm đối thủ của nó. lẽ nào ta sợ á n h Tuyết muốn chết nơi đây? vốn muốn rời đi người đàn ông kia lặng lẽ rời khỏi. cái nào nghĩ đến lại còn là đem chính mình đưa lên tuyệt lộ. tuy nói chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, nhưng lấy bây giờ trạng thái, chạy trốn tuyệt đối đều đã biến thành một loại xa xỉ hành vi. vĩ hí, hí. Huyền băng cổ xà phát hiện con mồi s a u g i ữ tợn kinh khủng xà mặt bên trên tựa hồ tràn ngập tuyệt vời ý. Theo nó từ từ bơi lội, trắng kiện thân cây đều là bị thân thể của nó xoắn đến chít chít vang vọng. Một loại vô dĩ nhận dạng sợi t ư từ Huyền quang cổ xà quanh thân thả ra. Bốn phía không khí, nhiệt độ đột nhiên đều là băng hàn tới cực điểm. Trong không khí, thậm chí có thể nghe được kết thành băng cành bã thanh âm của. h í h í năng lượng mạnh mẽ trong nháy mắt ở huyền băng cổ xà quanh thân nổ tung trong trước mắt bốn phía mấy cây cổ thụ tất cả đều thành băng c ả n h bã mà là ở nó thân thể to lớn đi k h ắ p trong lúc những kia trở thành băng c ả n h bã cổ thụ lập tức lại là vỡ thành khối khối tốc độ của nó cực nhanh như nhảy đánh lôi đình liền nghe vèo một tiếng trong nháy mắt cái kia tràn ngập tanh hôi bồn máu miệng rộng đát là đến sở án h tuyết đỉnh đầu sở án h tuyết lên kiếm chống đối làm sao nguyên lực thực sự vận chuyển không khoái quanh thân mới tập hợp cương khí trực tiếp đã bị đại xà cắn nát hơn nữa bởi vì đại xà giống như núi lực xung kích sở án h tuyết toàn bộ thân thể trực tiếp bị đụng phải đi ra ngoài phù lại là một ngụm máu tươi phun ra liên tiếp bị thương trực tiếp để sở á n h tuyết tình trạng cơ thể hỗn loạn tới cực điểm chỉ tiếc đại xà cũng không mong muốn cho nàng lưu chức gì cơ hội thân thể to lớn lần thứ hai bắn nhanh mà đến bồn máu miệng lớn lại một lần nữa đến nàng trên đỉnh một khi này miệng lớn s á p nhập sở á n h tuyết thân thể đan bạc chắc chắn bị nuốt không còn sót lại một chút cặn thật phải hơn mất mạng hơn thế sao cái gì coi bói cái gì tương lai sẽ có người vì ta tu bổ kinh mạch hít t h ả y đều là giả sở á n h tuyết đã không hề ôm ấp hy vọng nàng chỉ là theo bản năng mà dùng tay cánh tay chặn lại rồi mặt của mình đồng thời trong lòng đối với dương vân nói tới cảm thấy buồn cười mọi người muốn chết nơi nào còn có cái gì tương lai chỉ có điều đột nhiên cảm thấy bên người phong thanh đồng thời đồng dạng một luồng nguyên lực ở trước mặt mình nổ tung. Điều này làm cho sở á n tuyết lại là kinh hãi. nàng lấy tay ra, chính nhìn t r e ở trước mặt dương vân. không những như vậy, nàng vẫn là kinh ngạc nhìn thấy dương vân thậm chí một tay đặt tại đại xà đỉnh đầu. chính là như vậy hơi dùng sức, trực tiếp đem đại xà đầu lâu toàn bộ đập xuống đất. may mà làm đến sớm, hô. Dương Vân thở phào nhẹ nhõm, Ánh Tuyết, ta không phải nói cho ngươi biết không cần loạn đi sao? Ngươi làm sao không nghe lời của ta? Sở Ánh Tuyết không có trả lời, nàng chỉ lặng ngơ ngắc nhìn Dương Vân cử động. Nam nhân trước mắt, thực lực đến t ộ t cùng là cảnh giới gì? Cấp ba thiên vị đại x à lại bị hắn tiện tay nện xuống đất. hơn nữa một cước đ ạ p ở đầu rắn bên trên vẫn là thành thảo điêu luyện địa nói chuyện cùng chính mình không nghe lời nữ nhân là sẽ không nhận người thích biết không nếu như ta tới chậm một điểm ngươi khả năng liền muốn trở thành đại xà khẩu phần lương thực ta bị người đàn ông này hai lần cứu r ú t sở á n h tuyết trong lòng xấu hổ không thể tả bị hắn vừa nói như thế trên mặt rốt cuộc là quải bất trụ ta có nghe lời hay không ăn nhập gì tới ngươi chuyện ta lại không cho ngươi yêu thích dương vân ánh tuyết ta thật đến không nghĩ tới nguyên lai like, ngươi cũng có ngạo kiều dáng vẻ a ở dương vân trong lòng ai mà này cũng không phải chính là bất ngờ phát hiện sao vợ của mình thật đáng yêu đáng yêu đến b ả o quả nhiên vẫn là không nhịn được muốn đùa giỡn một chút vợ của mình không nói hai lời. trước tiên một cước triệt để đem Huyền băng cổ xà đã chết. sau đó cúi người xuống, trực tiếp đem mình người vợ từ trên mặt đất một công chúa ôm một cách lên. ngươi ngươi làm cái gì? thả ta ra. Bị Dương Vân như thế ôm, Sở Ánh Tuyết cảm giác mình thân thể đều sắp cứng ngắc lại. loại này tư thế quá ngượng ngùng, ngượng ngùng đến muốn cho người đi chết. Ánh Tuyết. ngươi đừng lộn xộn a, không phải vậy ngươi sẽ càng thêm tác động thương thế của ngươi đối với ngươi không tốt, không cần ngươi lo, thả ta hạ xuống, ta muốn giết ngươi. Dương Vân trà trà tiếng nói muốn giết ta cũng được, thế nhưng thực lực của ngươi bây giờ xác thực yếu một chút, ngươi xem ta đây sao lòng tốt trợ giúp ngươi, ngươi không cảm kích cũng là thôi, lại còn muốn giết ta. ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. thấy s ợ ánh tuyết sấy r u a lời hại. dương vân cố ý nghiêm mặt nói, không muốn như tiểu hài tử như thế không hiểu chuyện biết không? có một loại phương pháp đối phó tiểu hài tử hữu hiệu nhất. ngươi nghĩ biết đó sao? cái gì? đánh đòn a? ngươi bé ngoan nghe ta. ta bảo đảm bất động ngươi. nếu như ngươi không thành thật, ta liền che ngươi m ạ t l ạ c p o khan một cái, sau đó dùng đối phó tiểu hài tử phương pháp đối phó ngươi, ngươi cũng đừng buộc ta vận dụng thủ đoạn đặc thù. Sở á n h Tuyết nghiến răng nghiến lợi, vô liêm sỉ, h ả lưu. tuy rằng ngoài miệng như thế mắng, nhưng Sở á n h Tuyết là thật không dám lộn xộn, bởi vì nếu như bị Dương Vân như vậy đối xử, nàng cảm giác mình còn không bằng chết rồi thật đ â y lại một lần nữa. Dương Vân ôm Sở Ánh Tuyết về tới đá xanh bên cạnh. ở nơi đó, một đống lửa lớn đắt là bị nhen lửa. Hơn nữa, sợ sở, sở Ánh Tuyết lần thứ hai bị thương chạy trốn. Dương Vân lần này thẳng thắn ở quanh thân chế tạo một kết giới. Thuận tiện cũng có thể ngăn cản đầm nước hàn khí. Từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch. Nữ đế, phu quân ẩn cư m ư năm. Một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 12 chương 325 nâng cốc hỏi thanh thiên tiếp đó sở á n h tuyết an v ị ở trên tảng đá đối với dương vân mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mà dương vân nhưng hồn nhiên không tự chủ nhàn nhã cá nướng không quá nhiều lúc cá nướng mùi thơm phân tán phối hợp tỉ mỉ chế tác gia vị chỉ cần là người trên vừa nghe cũng làm cho người muốn ăn tăng nhiều ánh tuyết có muốn tới hay không hai điều trên sở ánh tuyết không nói gì nàng đã nghĩ đi tới sử dụng kiếm mạnh mẽ ở nơi này trên thân nam nhân đâm mấy cái trong suốt lỗ thủng lúc trước như vậy k h i n h bạc chính mình kỳ thực cũng không tính được k h i n h bạc nhưng n à y loại tùy tiện thái độ thực sự trong lòng hết sức khó chịu thấy sở ánh tuyết không đáp lời Dương Vân ngược lại là cợt nhả đ ị a dùng cành cây ăn mặt cá nướng đi tới bên cạnh nàng. Ngươi cách ta xa một chút, chính là ta muốn cho ngươi đưa con cá. Ngươi xem ngươi, làm gì một bộ lạnh như băng từ chối người ngàn d ằ m dáng vẻ. Nói thế nào, ta cũng là hai lần cứu ngươi ăn nhân a. Hừ, sợ ánh tuyết đem tầm mắt lệch đến một bên. Nhớ tới vừa mới cái kia công chúa ô m còn có người đàn ông này nói muốn đánh cách m ô n g sở án h tuyết quả thực muốn tìm một cách lỗ để chui vào. ở chỗ này nam nhân bên người thực sự quá xấu hổ, xấu hổ đến bạo là tâm tình không tốt sao? nếu không ta kể cho ngươi trò cười, sở án h tuyết phải không thích không? vậy ta kể cho ngươi mấy cách chuyện cổ tích, như bạch tuyết công chúa, nàng tiên cá chờ chút. Tiểu hài tử kẻ t r ộ m thích nghe, xin đừng nên bắt ta cùng Tiểu hài tử so với. Dương Vân khói miệng lộ ra một đẹp đẽ đ ổ cong nói, còn nói ngươi không phải Tiểu hài tử à? Nào có lớn như vậy người. Ra ngoài ở bên ngoài không biết đau lòng chính mình, gặp phải một chút việc liền m ự c bội. Này cùng Tiểu hài tử có cái gì khác nhau? Ta yêu thế nào cùng ngươi có quan hệ gì? Không cần ngươi quản. gặp gỡ chính là một loại duyên phận nói thí dụ như ta làm người chính trực tâm địa thiện lương nhìn thấy ngươi gặp nạn nói cứu liền cứu phóng khoáng nông g nơi cơ e nơi h ơ n lang thang thiên nhai du tử nói tới chính là ta sợ ánh tuyết c ó i đời này làm sao thì có loại này không biết liêm s ỉ vô liêm s ỉ người đâu khen ngợi từ bản thân vẫn chưa xong không còn đúng không vốn là kìm ném một bụng tâm tình nhưng giờ khắc này xem dương vân như vậy sở á n h tuyết thậm chí sở khóc sở cười nàng nói liên tục cái gì cũng không biết nên nói như thế nào đến đây là đưa cho ngươi nếm thử thủ n g h ệ của ta bảo đảm ngươi ăn điều thứ nhất muốn điều thứ hai ăn điều thứ hai muốn điều thứ ba ăn điều thứ ba ngươi nghĩ ta là heo đây sở ánh tuyết thật đến không có bất kỳ biện pháp nào đối với loại nam nhân này ngươi có thể nói cái gì mà dương vân giờ khắc này bỗng nhiên bày ra đứng đắn mặt nói nha không nghĩ tới ngươi lại vẫn kỳ thị heo nói cho ngươi biết loại hành vi này phải không thích hợp heo là cao quý bao nhiêu sinh vật đã không có heo sinh hoạt sẽ trở nên đơn điệu không thể tả Vạn nhất muốn ăn thịt thèm ăn làm sao bây giờ? Si x i Sở Ánh Tuyết vốn đang là một tấm quạnh quẽ mặt đ â y hiện tại ngược lại tốt. Không nhịn được liền bật cười thanh. Người đàn ông này đã không cách nào dùng lời nói đến đánh giá hắn. Cõi đời này tại sao có thể có hiếm có người nha? Cười cợt. Ta đã nói rồi. Ánh Tuyết, ngươi cười lên rất đẹp. đừng đều là một ngày bày một tấm quạnh quẽ mặt dùng bộ dáng này đi ra ngoài bảo đảm thành phần phúc trở thành vạn người m ê sợ ánh tuyết ngần ra hơi đỏ mặt trực tiếp cầm cá nướng sau khi từ biệt thân đi nhìn nàng bắt đầu miệng nhỏ miệng nhỏ mím môi ăn cá dương vân lần thứ hai cười đắc ý quả nhiên cùng mình người vợ ở chung thật sự là quá thú vị cái cảm giác này sảng khoái có hay không Dương Vân hiện tại đúng là không tâm tư ăn cá. Hắn ngay ở sau lưng nhìn sở á n h tuyết, càng xem bóng lưng của nàng này trong lòng càng thoải mái, càng xem dáng người của nàng này bên trong tâm nhãn càng vui mừng. Đột nhiên, hắn liền nghĩ tới một rất hiện thế vấn đề. Mình bây giờ hành động này bị một ít người nhìn thấy sẽ không nói mình là liếm cẩu chứ? Ừ, vấn đề này sao? Chính mình chỉ là đùa giỡn vợ của mình. không tính là liếm c ầ u đi dù sao này người vợ đã là chính mình cùng không còn gì cả liếm c ầ u là có bản chất khác biệt chờ cá nướng ăn xong dương vân lần này thẳng thắn cùng sở ánh tuyết cùng ngồi xuống tảng đá lớn trên khoảng cách của hai người rất gần hiếm thấy vợ của mình không tiếp tục nói để cho mình đi ra giờ khắc này trên trời trăng sáng sao thưa trong sáng vương xuống ánh sáng xanh một mảnh toàn bộ bóng đêm mê người phi thường ánh tuyết hiếm thấy ánh trăng có muốn hay không cùng ta uống một chén không được dương vân bây giờ là tâm tình khoan khoái cực điểm không làm gì đó quả thực khó có thể biểu đạt chính mình hưng phấn vui sướng tâm tình nghĩ tới nghĩ lui chỉ có rượu từ hội mộng chi cuốn chúng lấy ra bầu rượu chén rượu dương vân uống đến thoải mái tràn trề Ánh Tuyết, ngươi bây giờ hẳn là không thích người chứ? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi xem, nơi này chỉ chúng ta hai người. Minh Nguyệt tùng chiếu, Thanh Tuyền thạc thượng lưu, không tán gẫu gì đó. Chẳng phải là phụ lòng này ngày tốt mỹ cảnh? Sở Ánh Tuyết dùng ngón tay quấn quấn khoát lên trước người vài sợi tóc đen, ánh mắt trong lúc đó có chút lấp l ó i nói. đó cùng ta yêu thích ai có quan hệ gì nói chung sẽ không thích ngươi chính là thực sự là đáng tiếc a ta từng ảo tưởng có một ngày có thể cầu được hồng nhân c h ấ p từ tay cùng nàng giai lão kiều thê mỹ h u y ế n tiếu ngạo giang hồ đây bây giờ nhìn lại hay là muốn chờ một chút đi miệng lưới trơn chu không biết mùi vị còn tiếu ngạo giang hồ đây Ai cùng với ngươi mới phải x u i x ẻ o Dương Vân cười cợt không nói gì. Dù sao cũng là vợ của mình đây. Có thể là nhìn thấy một điểm nhỏ tùy hứng tiểu tính khí tiểu ngạo kiều loại hình. Lần này xuyên qua thời không thật rất sao đáng giá. Trước mắt hai người không có lại nói là nói. Lấn nhau khoảng cách rất gần. Vô hấp đều là có thể nghe. Sở Ánh Tuyết tựa hồ đang suy tư điều gì tâm sự. mà dương vân thẳng thắn đều là nửa nằm ở phía sau nàng chậm rãi thưởng thức rượu ngon kiều t h y ở bên liền ngay cả rượu này nước đều càng mỹ vị bất chi bất g i á c dương vân đều đã là có vẻ say ngày mai ngươi sẽ thả ta rời đi sao đương nhiên ta lại không nói muốn hạn chế ngươi chờ trời vừa sáng ngươi là có thể rời đi Dương Vân trong lòng có nửa câu sau nhưng là ở trong lòng im lặng tiếng nói. Ngược lại không bao lâu nữa sẽ gặp lại. Cũng không nóng lòng này nhất thời. Lại nhìn bầu trời trên Minh Nguyệt, không biết làm sao. Dương Vân chợt nhớ tới liền nghĩ tới c á i kia t h ủ Minh Nguyệt kỷ thì h ấ u Dựa theo thời gian suy tính, chính mình liền muốn trước thế giới xuyên qua mà đến. Nhưng này trong đó cũng là cách xa nhau một quãng thời gian đ â y cái kia xuyên qua mình và sở á n h tuyết còn muốn một quãng thời gian mới có thể gặp mặt chỉ mong còn chưa xuyên qua chính mình không nên gấp gáp hạnh phúc tháng ngày cũng đều ở phía sau đây này nghĩ tới nghĩ lui đối với chưa xuyên qua chính mình lòng sinh t i ế c n u ố i cái kia thủ minh nguyệt kỷ thì hữu cảm khái bên dưới bật thốt lên cũng coi như là chính mình vì là chưa xuyên qua chính mình dâng lên chúc phúc cầu phúc được rồi Minh Nguyệt kỷ thì h ấ u nâng tốc hỏi Thanh Thiên. Không biết, không nên có hận. Chuyện gì trường hướng về, đừng lúc tròn. Mắt thấy này tử cũng sắp niệm xong, bỗng nhiên trong đầu thần thức hơi động. Hãy cùng Vụ địa một tiếng giống như, có đồ vật trực tiếp nổ tung. kế tiếp nha nha tương tự ghi lại lời nói một loại thông tin, thông điệp trực tiếp truyền tới Giáo chủ đại nhân. bên này người cá tộc q u ố c t ế đã sửa thời không luôn c h u y ể n bàn vận hành sau đó sẽ một lần nữa đưa ngươi cùng Thánh Tả sứ truyền tống thời không thời gian cùng hiện thí thời gian có ra vào vì lẽ đó ngươi bên kia sẽ có sắp tới 6 cái canh giờ thời gian chuẩn bị kính xin giáo chủ đại nhân sớm chuẩn bị sẵn sàng tránh khỏi ở sau 6 canh giờ truyền tống bại lộ thông tin thông điệp nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 12 chương 326 đi năm vạn năm trước đã sửa thời không quý t í c h à tuy nói t i ế c núi không thể tiếp tục ở đây bên trong đùa d ẫ n tương lai mình người vợ nhưng dương vân cũng không quên chính sự nếu như không thể phát hiện năm vạn năm trước hoàng tuy n đại đế ẩn giấu bí mật rất khả năng đoàn người mình toàn bộ đều phải chơi xong. có điều lại nghĩ đến, thật thiệt thòi mình còn có tâm tình ở đây cùng tương lai người vợ liếc mắt đưa tình, chính mình rất sao có phải là quá lạc quan? giữa lúc dương vân tâm niệm những này quay đầu lại lúc khi thấy sở áng tuyết trên mặt đẹp mang chút hồng vân mà nhìn mình, kết quả là mau mau bãi chính mình trạng thái. bài ca này là ngươi viết. nghe sở án h tuyết hỏi như vậy, dương vân có chút rất khó trả lời. muốn nói là chính mình viết, còn không bị một vòng người mắng thành cặn bã a. kỳ thực đây là ta ở trong mơ được đại thần thi từ truyền thừa, ngẫu nhiên đạt được một tay tác phẩm xuất sắc. bài ca này tựa hồ chỉ có trên khuyết hoàn chỉnh, dưới khuyết còn thiếu một nửa. sở án h tuyết khá là cảm thấy hứng thú nói, không nên có hận. chuyện gì trường hướng về đừng lúc tròn mặt sau là c á i gì dương vân là c á i gì ngươi niệm đến từ ta làm sao sẽ biết sở á n h tuyết nhìn c h ằ m c h ằ m dương vân tiếng nói dương vân rất là không nói gì vừa nãy chính g h i nhớ bỗng nhiên đã bị nha nha truyền tới thông tin thông điệp tình báo sợ rồi nay bỗng nhiên bị tắt đứt hội này vô luận như thế nào lại muốn không đứng lên vậy thì tương tự bình thường trong cuộc sống, bỗng nhiên có người hỏi ngươi một rất đơn giản vấn đề, rõ ràng ngươi cũng biết, có thể bỗng nhiên bị đối phương đột nhiên không kịp chuẩn bị hỏi, nhất thời nhưng có thể đem ngươi hỏi mộng là một đạo lý, có điều từ vừa ra khỏi miệng, coi như quên từ đó cũng là phải hơn mặt mũi không phải, h o khan một cái, nhưng thật ra là như vậy, bài ca này tuy tốt. nhưng đón lấy câu nói kia ta cũng không có nghĩ kỹ. có điều không liên quan. phần kết câu ta đã nghĩ được rồi, chỉ mong người lâu dài ngăn sậm cùng t h i ệ n quyên. sở á n h tuyết vốn là có một ít t i ế c n u ố i có điều lại là nghe được phần kết một câu nói, ánh mắt lại là sáng ngời, đúng là thật từ. có điều dưới cái nhìn của ta, đây càng như là người đạo văn người khác, thật không biết xấu hổ. Dương Vân sắc mặt đỏ lên, may mà chăn đủ chống đỡ, bằng không thật xấu lớn. Ai nói ta đạo văn? Không phải nói ta chưa nghĩ ra sao? Chờ nghĩ được rồi lại cho ngươi bù đắp. Đây chính là ngươi nói. Một ngày kia nghĩ được, ngươi cho ta bù đắp. Sau đó hai người ánh mắt lần thứ hai đối lập, chính là chỗ này sao trong nháy mắt? sở ánh tuyết tấm kia lành lạnh mặt cười cách mình gần như vậy dương vân nội tâm bỗng nhiên đều cũng có một loại không cách nào ngột ngạt kích động thời khắc này dương vân nội tâm là kích động phấn khởi nhất thời không k ì m lòng được một chút đem chính mình mặt sẹp tới sở ánh tuyết không có né tránh nhìn ra được nàng cũng rất hoang mang không sai nhưng là thật sống cũng không có như lúc trước như thế từ chối chính mình, đề phòng mình và chống lại chính mình. mắt thấy ngay lúc sắp chuyện tốt đạt thành, đột nhiên Dương Vân nghĩ được một để cho mình khiếp sợ không gì sánh nổi tin tức, mà là ngay cả lúc trước men say, lập tức trong nháy mắt toàn bộ tỉnh nhớ tới ở Phúc Linh Sơn, chính mình mới vừa xuyên việt tới lúc là ở á n h tuyết trong phòng phát hiện thủy điều ca đầu Minh Nguyệt kỷ thì h u bài ca này. mà khi lúc cái kia bài ca xác thực t ự u ít đi chính mình bỗng nhiên quên câu kia nghĩ như vậy cái kia bài ca không phải là chính mình niệm cho á n h Tuyết nghe sao lúc đó vấn đề này chính mình vẫn canh cánh trong lòng còn tưởng rằng á n h Tuyết chính là người xuyên việt hoặc là nói có khác biệt người xuyên việt em gái ngươi a này đảo đi đảo lại nguyên lai like hết thầy người khởi sướng đều là chính mình càng mấu chốt chính là lúc đó á n h tuyết nhìn thấy thi từ lúc tâm tình rất phức tạp, tựa như muốn nổi lên tình nhân một loại vẻ mặt. chuyện này lại nhìn hai người hiện tại này tấm trạng thái này rất sao muốn làm sao giải. mắt thấy dương vân mặt đã tiến tới gần, nguyên bản sở á n h tuyết trong lòng hoảng loạn phi thường, nàng thậm chí không biết nên làm sao từ chối. nhưng đột nhiên dương vân liền giật mình. cũng chính là vào lúc này, sở ánh tuyết bỗng nhiên thức tỉnh, đẩy ra dương vân, mang chút quát lớn nói: ngươi, ngươi, đem ta muốn trở thành cái gì? ta không phải như vậy kinh h bạc nữ nhân. ánh tuyết, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ phải, chỉ là muốn nhìn ngươi khí sắc. ngươi bây giờ khí sắc so với lúc trước tốt lắm rồi. tuy nói có n ổ i thương tại người, nhưng giải lao một đêm chỉ cần không quá phần vận chuyển nguyên lực vẫn là có thể có đúng không ta biết rồi sở á n h tuyết biểu hiện càng là ngượng dùng tay che đẩy môi tầm mắt cũng bắt đầu tung bay đến một bên nhưng dương vân tâm tình bây giờ nơi nào có thể dễ dàng bình tĩnh hắn càng là nghĩ đến mình bây giờ không chỉ ẩn tàng diện mạo thậm chí còn là ẩn tàng khuôn mặt cứ như vậy đùa g i ỡ n tương lai mình người vợ bây giờ sở á n h tuyết có phải là đã thích chính mình hoặc là nói đúng chính mình sinh ra hào cảm nếu như là chính mình có tính hay không tái rồi tương lai chính mình lại là muốn muốn thật giống cũng không toán c á i này thời không là đường một chiều không có nếu nói đường thẳng song song mỗi người đều là duy nhất mình cũng là như thế mà k ệ mình bây giờ tốt hơn theo sau chính mình cũng là một người chỉ là xuất hiện thời gian không giống sở á n h tuyết cũng chỉ có một sở á n h tuyết nếu tương lai là của mình người vợ như vậy cũng không xưng được chính mình tái rồi chính mình dù sao mình vẫn là cùng một người mà thôi chỉ là tương lai lúc trở về phải như thế nào cùng á n h tuyết nói tới chuyện này dương vân đều là suy nghĩ minh bạch á n h tuyết lúc trước vẫn không chịu tiếp thu chính mình danh phận là một mặt e sợ chuyện này cũng có nhân tố. dù sao nàng vô luận như thế nào cũng không muốn tự nói với mình. đã từng thích một nam nhân xa lạ. dù sao nàng căn bản không biết đã từng cái kia nam nhân xa lạ chính là mình a. thời gian không còn sớm. ta có chút mệt mỏi, muốn giải lao. nghe sở án tuyết nói như vậy. dương vân gật gật đầu. được. bốn phía có bày kết giới. sẽ không có hung thú ma nhộng vật xông tới, còn có ta ở, ngươi không cần lo lắng. Ừ, còn có, không cho phép đối với ta vô lễ. Cứ như vậy, hai người ở đá xanh bên này xem như là hợp quần áo mà ngủ. Kỳ thực đêm đó, Dương Vân đều không có ngủ, hắn đang chậm chậm tính toán thời gian trôi qua, mãi đến tận Đông Phương hiện ra Ngân Bạch sắc. Dương Vân biết mình nhất định phải rời đi thời điểm đến, chỉ là nhìn còn đang ngủ say sở á n h tuyết, hắn cảm thấy bất luận làm sao cũng muốn lưu lại chút gì. Lần này, thừa dịp nàng ngủ say thời điểm, hắn lại một lần nữa đem mặt sẹp tới. Sau đó, không dám có bất kỳ trì hoãn, vội vã rời đi hiện trường. Việc cấp bách chính là liên lạc đến Độc Cô Thiên Nam. sau đó chờ người cá cung t ế lại một lần nữa truyền tấm mãi đến tận dương vân thân ảnh biến mất sở á n h tuyết trầm rãi từ trên đá xanh ngồi dậy đêm đó nàng đồng dạng không có ngủ vẹn vẹn chỉ là c h ợ p mắt mà thôi nhìn dương vân rời đi phương hướng nàng cặp kia con ngươi xinh đẹp không tự chủ chính là lộ ra vẻ cô đơn liền bản thân nàng đều cảm giác mình là điên rồi lần thứ nhất sắn chắc một người đàn ông đến cuối cùng thậm chí ngay cả tên của đối phương cũng không biết đây cũng quá hoang đường càng hoang đường chính là ở bên trong tâm nơi sâu xa lại đối với người đàn ông kia có một tia hảo cảm làm sở á n h tuyết ô m hai đầu g ố i ở trên đá xanh đờ ra lúc mà dương vân nhưng là mang theo độ cô thiên nam trực tiếp về tới năm vạn năm trước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 không chỉ đ ộ c cô thiên nam nói thành c ẩ u liền ngay cả dương vân chính mình cũng không thể may mắn thoát khỏi cũng không biết đi tới nơi nào ngoại trừ nhìn thấy chu vi hoa được rồi hỗn hợp với chu vi hoa mùi thơm hơn nữa trong dạ dày khó chịu hai người này hỗn hợp tăng lên quả là nhanh muốn muốn hai người m ạ n g xà tuyệt đối không nghĩ tới có một ngày h ư ơ n g hoa lại cũng là như thế trí mạng nôn mưa đến trời đất mù mịt sinh không thể mến thời gian một tiểu thiên sứ sáng lâm đến bên cạnh hai người các ngươi là ai vì sao lại đột nhiên chạy đến trong nhà của ta xem các ngươi dáng vẻ muốn uống lướt nước, nước sao trong cơn mông lùng thấy được một cô bé xuất hiện tại tầm mắt của chính mình bên trong v ẹ n v ẹ n có 6. 7 tuổi tóc có chút x ó a tùng đại đại đẹp đẽ con mắt v ụ t sáng v ụ t sáng rất là đáng yêu nước cho chúng ta mang lướt nước, nước còn không chờ dương vân lên tiếng đ ộ c cô thiên nam đã sống như chó chết âm thanh động đất nói ừ tốt các ngươi chờ ta ta lập tức cứu trở về nói xong bé gái thịch thịch thịch đ ị ệ liền chạy ra liền chỉ trong chốc lát nàng chạy trở về sau đó đúc dương vân cùng đ ộ c cô thiên nam hai người một người người học đòi hai người hiện tại mới cảm giác thân thể dễ chịu rất nhiều thực sự là g a y go thấu không nghĩ tới phản ứng lại kịch liệt như vậy quả thực so với chúng đ ộ c còn khó chịu hơn gấp một vạn lần vừa nãy thật cảm giác mình sắp chết rồi đ ộ c cô thiên nam vỗ về cách chán tựa ở lúng hoa bên từng ngụm từng ngụm thở hổn hển ta cũng cảm thấy đây là 50.000 ngàn năm nếu như là m 0 0 vạn năm 2 0 i vạn năm trước tuyệt đối sẽ người chết sau đó chuyện như vậy cũng không cần mang theo thuộc hạ không chịu được hai người đang tự trò chuyện đột nhiên toàn bộ ngây ngẩn cả người s u ý t chút nữa quên bên người còn đứng một vị bé gái đây trong khoảng thời gian ngắn ba người hai mắt nhìn nhau đều là không nói gì một lúc lâu Dương Vân tận lực để cho mình lộ ra một người xúc n ụ cười vô hại nói: Tiểu Hoa Nhi, đây là nơi nào a? Nơi này là nhà của ta, cho nên nói nhà ngươi ở nơi nào a? Độc Cô Thiên Nam bổ sung hỏi: Hoàng Tuyển Tung. Nghe được bé gái nói Hoàng Tuyển Tung, Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam lần thứ hai sững sờ. Hoàng Tuyển Đại Đế, Hoàng Tuyển Tung. lần này xem ra hẳn là đến đối với địa phương ta muốn xưng hô ngươi như thế nào chúng hai người đây tại sao các ngươi bỗng nhiên tự ra hiện tại nhà ta hậu hoa viên ta cha chưa bao giờ cho phép người khác tiến vào nơi này n g ư ơ i nhỏ như vậy gọi chúng ta thúc thúc là được rồi dương vân ngượng mùng cười cợt vẫn là vỗ vỗ bé gái tóc nói hai chúng ta chính là phi hành ở trên trời thời điểm đột nhiên gặp gió bảo lưu không cẩn thận rơi xuống nơi này tin tưởng chúng ta hai chúng ta không phải cái gì người xấu đúng đúng đúng chính là như vậy đ ộ c cô thiên nam cảm thấy có chút xấu hổ tốt xấu mình cũng là thế giới cấp cường giả tối đỉnh không nghĩ tới bây giờ lại muốn cùng giáo chủ cùng đi lừa gạt một xấu bảy tuổi bé gái cảm giác quá mất mặt Ừ... vậy ta gọi các ngươi thúc thúc rồi bé gái tâm tính đơn thuần nàng cũng không có nghĩ nhiều như thế trái lại vẫn là rất vui vẻ nói cha vẫn không cho phép ta ra ngoài hơn nữa cha công vụ bề b ộ n mỗi ngày chỉ có vào buổi tối mới có thể theo ta có thể nhìn thấy hai vị thúc thúc thật tốt có thể nhìn thấy ngươi cũng thật tốt đúng rồi người bạn nhỏ ngươi tên là gì lam nhạt t ô lam nhạc nghe được lam nhạc xanh tự này hai người lần thứ hai cả kinh nhớ tới lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy hoàng tuyền đại đế lúc hoàng tuyền đại đế xưng hô bên người cái kia nhìn như 16-17 tuổi nữ hài lúc không phải là làm cho lam nhạc sao hơn nữa cô gái kia gọi mình hai người vì là thúc thúc dương vân cùng độc cô thiên nam liếc mắt nhìn nhau trong ánh mắt đều là tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Có điều có một chút hai người vẫn là nhớ tới. Lúc đó cô gái kia không phải mái tóc màu xanh lam sao? Xem tô lam n h ạ c dáng vẻ hiện tại, rõ ràng là màu đen. l i ề n điểm này khiến người ta cảm thấy đột ngột. Lam nhạt xanh tự này rất êm tai. Tin không sai, tin không sai. Có đúng không? Thúc thúc cũng cảm thấy như vậy sao? t ô Lam nhạt rất là vui vẻ nói: Ta rất yêu thích màu xanh lam. Hai vị thúc thúc các ngươi xem, n à y toàn bộ màu xanh lam đều là thế giới của ta. Dương Vân cùng đ ộ c Cô Thiên Nam hướng bốn phía nhìn lại, hai người nhất thời đều là bất hảo. Cách này cần có bao nhiêu yêu thích màu xanh lam mới có thể đem chỉnh ra cách màu xanh lam hoa viên? Các loại kỳ dị hoa cỏ. tỏ ra toàn bộ đều là màu xanh lam hoa tươi nhìn qua không tên có vẻ hơi rụng dị hai vị thúc thúc các ngươi có thể theo ta chơi trốn tìm sao ta cha thường thường chơi với ta nhìn tô lam nhạt chờ mong dáng vẻ dương vân n g ỡ ngẩn sau đó vẫn gật đầu một cái nhưng không nghĩ đ ộ c cô thiên nam truyền thanh nói giáo chủ chúng ta là đến làm chính sự không phải là bồi tiếp một tiểu đứa trẻ chơi chơi trốn tìm bị người khác thấy được còn thể thống gì bình tĩnh đừng nóng bình tĩnh đừng nóng này tô lam nhạt phải là hoàng tuyền đại đế con gái nếu như có thể làm yên lòng nàng nói không chắc chúng ta có thể thay cái thân phận tiếp cận hoàng tuyền đại đế sau đó đang c h ầ m c h ầ m phát hiện bí mật của hắn không muộn nhưng là ta cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là giết chết. Sau đó lẻn vào hoàng t u y ề n tông cha xét bí mật. Có nàng ở, thân phận của chúng ta lúc nào cũng có thể bại lộ. Nghe nói như thế, dương vân cảm khái nói: đối với một sáu, bảy tuổi bé gái hạ độ c thủ, chuyện như vậy ta không làm được. Tuy rằng ta thừa nhận đề nghị của ngươi không sai, nhưng là ta kiên quyết sẽ không như vậy làm. ta cũng không cho phép ngươi làm như vậy. sớm biết giáo chủ t r ạ c h t â m nhân hậu chắc chắn sẽ không làm như vậy. vì lẽ đó ta chỉ là đề nghị mà thôi. hiện tại đây muốn làm sao làm yên lòng nàng. dương vân ngượng n g ù n g cười nói. vậy thì chơi trốn tìm được rồi. quá tốt rồi. cảm tạ hai vị thúc thúc. lam n h ạ c thích nhất chơi chơi trốn tìm rồi. Tô Lam nhạt mắt to sáng sủa cùng bầu trời đêm ngôi sao giống như vậy ống ánh lóa mắt như vậy hai vị thúc thúc ta trước tiên giấu các ngươi tìm ta có được hay không được nghe Dương Vân nói cẩn thận Tô Lam nhạt lúc này nhảy nhảy nhót nhót đi trốn mà tại chỗ đ ộ c cô Thiên Nam nhưng là đầy bụng u o á n mà nhìn Dương Vân tất cả đều không nói bên trong ôi ngươi đừng nhìn như vậy ta a dù sao nàng lúc trước còn giúp chúng ta tìm nước uống hiện tại ta đi cùng nàng đùa bỡn g a m e ngươi trước tiên toàn lực tra xếp bốn phía sau đó chúng ta lại tính toán sau đó dương vân vẫn theo tô lam n h ạ c đùa bỡn g a m e mà đ ộ c cô thiên nam nhưng là bài tra bốn phía khoảng chừng triển trà thời gian sau đ ộ c cô thiên nam về tới dương vân bên người làm sao vậy xem ngươi sắc mặt như thế nghiêm nghị, giáo chủ, này tô lam nhạt, thật phải là hoàng tuyền đại đế con gái sao? vừa nãy ta chăm chú ở bốn phía nhìn rồi, hoa này vườn bốn phía toàn bộ đều hiện đầy kết giới. tuy rằng bảo vệ nữ nhi tâm tình có thể lý giải, nhưng như vậy hạ xuống, chẳng phải là đem mình con gái sống sờ sờ hạn chế ở nơi này? chuyện như vậy. chẳng lẽ không khiến người ta kỳ quái sao? vừa nói như thế, Dương Vân trong lòng đồng dạng Mê h o ặ c phi thường. Độc Cô Thiên Nam nói không sai, làm như vậy thật đến tất yếu sao? Nếu thân là Hoàng Tuyền Tông Tông chủ, nói vậy bên người nhất định là cao thủ như m â y không đến nổi ngay cả một ít nhân thủ tìm khắp không đến bảo vệ mình con gái đi.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 phải nói bồi tiếp sáu bảy tuổi tô t hiển lam đùa bỡn mấy cách chơi trốn tìm sau sắc trời cũng là có chút không còn sớm giữa lúc dương vân lại một lần chơi trốn tìm tìm tới nàng đem nho nhỏ này tô t hiển lam nâng cao cao thời gian ngoài hoa viên một thanh âm quen thuộc tùy theo vang lên lên lam nhặt cha tới thăm ngươi rồi đẩy cửa ra trong nháy mắt đó lại là thấy hoa bên trong vườn còn có hai cái nam nhân xa lạ lúc tô thiển lam cha sắc mặt lúc này liền ngây ngẩn cả người sát khí ở cực tốc lan tràn người đến cái kia ra lệnh một tiếng mười hai đạo khí tức hăng hái hướng bên này vọt tới mười hai vị thế giới cấp cường giả trong nháy mắt đem hoa viên phong tỏa đến nước chảy không lọt cha ta đến tô thiển lam bị dương vân thả xuống sau đó vui sướng chạy hướng mình cha nói cha cha hai vị thúc thúc không phải người xấu bọn họ là người tốt người tốt người đàn ông kia vẻ mặt uy thí ánh mắt bức người nhanh chóng ở dương vân cùng đ ộ c cô thiên nam trên người quét một lần sau nói các ngươi đến cùng người nào đột nhiên xông vào con gái của ta hoa viên lúc có ý gì các hạ hiểu lầm chúng ta là vì tránh né kẻ thù truy sát không cẩn thận truyền tống đến bên này căn bản cũng không rõ ràng nơi này là nơi nào không sai ta cùng đại ca hai người mượn truyền tống thần thông tuy nói mạo muội tới chỗ này nhưng tuyệt đối không có thương tổn hại lệnh viện ý tứ của đ ộ c cô thiên nam đồng dạng đúng mực nói nếu có chúng ta bây giờ có phải là cưỡng bức lệnh viện bảo mình sẽ khá một chút nhưng là chúng ta cũng không có làm như thế. tuy nói trước mắt dương vân thân phận của hai người khả nghi, nhưng nhìn thấy con gái của chính mình cũng không có bị tổn thương gì, hoàng t u y ể n tông tông chủ sắc mặt mới hơi hơi được rồi một điểm. cha, hai vị thúc thúc thật phải là người tốt. bọn họ theo ta đùa bỡn chơi trốn tìm. lam nhạt cực kỳ hài lòng. hoàng t u y ể n tông tông chủ trầm tư chốc lát nói. tuy rằng ta vẫn hoài nghi hai người các ngươi đích thực thực mục đích nhưng chỉ bằng hai người các ngươi chưa thương tổn con gái của ta phần trên các ngươi lai lịch cùng ý đồ đến ta sẽ không truy cứu lam nhạt là của ta bảo bối là ta ở trên thế giới này quý giá nhất bảo vật nếu nàng khỏe mạnh ta sẽ tha các ngươi một lần được rồi các ngươi bây giờ rời đi hoàng t u y ể n tông đi nghe hoàng t u y ể n tông tông chủ vừa nói như thế, 12 người nhất thời hủy bỏ đại trận, đã thu hồi đối với dương vân hai người cam thủ. dương vân suy nghĩ một chút nói, thực không dám giấu giếm. hai người chúng ta hiện tại đát là không nhà để về mức độ, nhiều ngày buôn ba là thật đến mệt mỏi. nếu như tông chủ không c h ị có thể hay không để chúng ta lưu lại. cho dù là vì là hoàng t u y ể n tông h i ể u lực cũng tốt. Hoàng t u y ể n tông tông chủ trầm m ặ t hắn đang yên lặng xem kỹ hai người. Độc Cô Thiên Nam dễ bàn, thế giới cấp đỉnh cao thực lực mạnh người, mà này Dương Vân, nhìn chỉ có ngũ khôi c ả n h bé nhỏ c ả n h giới, nhưng vừa nãy ở đây sao hơn cao thủ trong vòng v â y mạnh như vậy uy thế g ư ớ i vẫn mặt không biến sắc thần thái tự nhiên, không phải giấu giếm thực lực, chính là tu luyện cái gì đại thần thông. đúng là hai c á c có bản lĩnh người chỉ là vô duyên vô cớ liền triệu hai cách người xa lạ lưu lại cha để hai vị thúc thúc lưu lại có được hay không Lam Nhạc ngày hôm nay rất vui vẻ vừa nãy hai vị thúc thúc không chỉ theo Lam Nhạc chơi chơi trốn tìm hơn nữa còn cho Lam Nhạc t ư ớ n g thật nhiều thật nhiều cố sự Lam Nhạc rất yêu thích hai vị thúc thúc Lam Nhạc ngoan chuyện như vậy làm sao có thể như thế qua loa. vạn nhất bọn họ có mưu đồ khác, tô t h i ể n lam không nói. khuôn mặt nhỏ của nàng trên bắt đầu có một ít đau thương. xem ra thật là cô đơn. ôi. hoàng t u y ể n tông tông chủ thở dài một hơi nói. quên đi. hai người các ngươi tên gọi là gì? dương vân. đ ộ c cô thiên nam. hoàng t u y ể n tông tông chủ gật gật đầu. ôm q u y ề n nói. tại hạ hoàng t u y ể n tông tông chủ tô nhân hai vị xem ra thực lực đều là không tầm thường nếu nói là vì ta hoàng t u y ể n tông h i ể u lực chẳng phải là chiết sát hai vị lam nhạc chưa bao giờ cầu xin quá ta đây cách làm cha các ngươi nếu có thể hống nàng hài lòng vậy thì không bằng làm ta hoàng t u y ể n tông khách khanh được rồi dương vân đại hỉ như vậy đa tạ tông chủ tất nhất tông chủ yên tâm n g à y khác nếu là bởi vì chúng ta hai người vì là hoàng tuyển tông mang đến phiền phức, chúng ta cũng sẽ không để cho tôn g chủ làm khó dễ. giờ khắc này liền ngay cả tô thiển lam đều là cao hứng phi thường. cảm tạ cha. lam nhạt thích nhất cha. tô nhân ô n g lấy lam nhạt nói. được rồi. ngươi đã yêu thích hai vị thúc thúc. cái kia cha liền thuận theo ngươi ý đưa bọn họ lưu lại. như vậy sau đó ngươi là có thể mỗi ngày nhìn thấy bọn họ. ừ, tô thiển lam vui vẻ gật đầu liên tục. hãy cùng con gà con mổ thóc tựa như đáng yêu cực kỳ. được rồi, nếu hai vị đ ắ t là ta hoàng t u y ể n tôn khách khanh, thân là tôn chủ, nếu không vì là hai vị đón gió tẩy trần chẳng phải là mất lễ nghi. liền dương vân cùng độc cô thiên nam cũng không nghĩ đến. cứ như vậy thành hoàng t u y ể n tôn khách khanh. nếu như lấy lúc này ánh mắt đến xem hoàng tuyền tông tông chủ hắn lúc này quanh thân cũng không nếu nói lệ khí, s so ó ra còn vẻn v ẹ n chỉ là một sủng á i nữ nhi người cha tốt mà thôi cha ta có thể hay không cùng các ngươi cùng đi à ở chỗ này cách trong vườn hoa thật buồn lam nhạt được rồi hiếm thấy ngươi ngày hôm nay vui vẻ như vậy cha cũng không muốn quấy rầy sự hăng hái của ngươi lập tức tô nhân sần d ò thủ hạ đi trang trí tiệc rượu hắn muốn đích thân vì là dương vân còn có độc cô thiên nam đón gió tẩy trần trở ra hoa viên nghe tô nhân một ít giới thiệu dương vân cùng độc cô thiên nam mới biết này hoàng t u y ể n tông lúc này là cỡ nào khổng lồ phong quang đến mức nào năm vạn năm trước toàn bộ hoàng t u y ể n tông ở giới tu hành tuyệt đối là số một số hai tồn tại tiên hạ không người không biết không người không hiểu chỉ cần là môn hạ đệ tử chính thức đều sẽ gần 200 0 0 0 ngàn này còn không bao quát tạp dịch cùng với các đường nguyên lão trưởng lão thật muốn tính ra tổng số người t u y ệ t không thấp hơn 400 0 0 0 ngàn người loại này quy mô song bảo hậu thế hàng đầu tông phái 10 cái phố lớn không khó tưởng tượng bây giờ hoàng tuyển tông là bậc nào lôi kéo người ta chú ý nhưng là chính vì như thế Dương Vân cùng độc cô Thiên Nam mới càng thêm không nghĩ ra tại sao 50.000 n ă m sau bí sử chi trong sách vì sao không có Hoàng t u y ể n Tông ghi chép khổng lồ như thế biết mang phảng phất hoàn toàn từ lịch sử biến mất sống như vậy căn bổn không có người biết sự tồn tại của nó cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Tô Thiển Lam ngày hôm nay rất vui vẻ. m à bởi vì nàng h à i lòng, tô nhân càng thêm hài lòng. vì lẽ đó đang chiêu đãi hai người lúc, có thể nói là tận hết sức lực. tuy nói bây giờ tô nhân vẫn không có đạt đến cấp độ truyền thuyết cảnh giới, nhưng hắn dù sao chính là hoàng tuyền tông tông chủ, vẫn là một thời đại đại lão, loại đ ã i ngộ này, cũng thật là để dương vân cùng độc cô thiên nam thủ sủng nhược kinh. nghe độc cô thiên nam nói. lúc trước thánh giáo biết bao cường thịnh, 200 ngàn quy mô đất là cực hạn, cùng hoàng tuyển t u n g so ra, đó chính là một đệ đệ. trước mắt cái gì cũng không nói, tô nhân tự mình chiêu đãi hai người. lam nhạt đúng là rất hiểu chuyện địa vì là ba người liên tục rót rượu, nàng thật đến giống như là một tiểu thiên sứ, bởi vì nàng tồn tại. ba người quan hệ từ trước mắt này đồ nhắm rượu bắt đầu chậm rãi trở nên lung lay cứ như vậy sau đó dương vân cùng đ ộ c cô thiên nam chính là ở hoàng tuyền tông để ở phải nói khả nghi điểm thực sự nhiều lắm toàn bộ hoàng tuyền tông đều là một bí mật lớn động trời mật chính là như vậy một hoàng tuyền tông chờ dương vân cùng đ ộ c cô thiên nam hai người đi điều tra nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 12. chương 329 h ồ n phách không hoàn toàn phải nói tháng ngày cứ như vậy từng ngày từng ngày trôi qua mà dương vân cùng độc cô thiên nam cũng là lấy khách k h a n h thân phận ở hoàng tuyển tông an cư đi bởi vì hiện thế cùng thời không thời gian cũng không đồng bộ nghe nha nha gần nhất truyền tới thông tin, thông điệp tình báo, đại khái là thời không thời gian cùng hiện thế tỷ lệ vì là 30 so với một, cho nên dưới mắt cũng không dùng lo lắng hiện thế người cá tộc thành tử tuyệt đối phòng ngự bị hoàng tuyền đại đế công phá. trong nháy mắt một tháng thời gian đã tới, nhưng là dương vân hai người vẫn chưa phát hiện c á i gì tình báo hữu dụng. mặc dù biết còn có chút thời hạn, hai người vẫn lo lắng cực kỳ. muốn nói có đặc biệt trọng đại thành tựu đó chính là tại đây trong vòng một tháng vì biểu hiện mình dương vân cùng độc cô thiên nam chủ động vì là tô nhân chia sẻ không ít hơn nữa lam n h ạ c phi thường yêu thích hai người nhạc sung sung ở chung bên trong vì lẽ đó ở tô nhân đề nghị ra ba người thẳng thắn kết liễu huyên đệ tô nhân lớn tuổi vì là đại ca này lão nhị vị trí đ ộ c cô thiên nam tự nhiên là không dám cùng dương vân tranh chấp vì lẽ đó dương vân đứng hàng thứ lão nhị đ ộ c cô thiên nam đứng hàng thứ lão tam vốn là đến khai quật hoàng tuyền đại đế bí mật kết quả ngược lại tốt lại còn thành k h ắ c họ huynh đệ hiện tại dương vân cùng đ ộ c cô thiên nam cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao ở ba người lần thứ nhất gặp lại lúc cảm giác quen thuộc tại sao lần thứ nhất gặp mặt lúc tô nhân trong miệng nói tới lão hữu là có ý gì cũng mặc kệ nói cái gì đến bây giờ vẫn cứ không có đầu mối chút nào thực tại khiến người ta buồn phiền giáo chủ lại hao tổn nữa chúng ta nhưng là không có thời gian đúng đấy nhưng là có thể làm sao bây giờ đây hoàng t u y ể n tông tuy nói ra đại nghiệp đại có thể chúng ta thân phận bây giờ tiếp xúc nội dung trung tâm đ ắ t là không ít cần phải nói liên quan với tô nhân bí mật căn bản không phải hơn lính a giống nhau ngày hôm nay sáng sớm hai người lại bắt đầu mặt mày ủ rũ dương thúc thúc độc cô thúc thúc cha để ta cho các ngươi đưa ăn ngon tới rồi chính là cách này thời điểm tiểu lam nhạt nhất theo một món ăn rổ đi tới hai người bên trong thật ngon a đến đến đến nhanh ngồi xuống ba người chúng ta đồng thời ăn điểm tâm dương vân cảm khái phi thường nếu như không phải là bởi vì hiện thế tô nhân đầy người lệ khí người đại ca này thật đến không có gì nói vật gì tốt cũng sẽ không quên hai người tình cờ phát hiện cái thiên tài gì địa bảo đều phải phân hai người một phần tuy nói mới đến không lâu có thật là tốt nơi quả thực không thể nào tưởng tượng được Dương thúc thúc, chờ ăn xong điểm tâm, ngươi trả lại Lam Nhạc kể chuyện xưa có được hay không? Được được được, tiểu Lam Nhạc ngoan nhất, đến thúc thúc ôm một cái, sau đó kể cho ngươi cố sự. Dương thúc thúc, chờ chút còn từ Bạch Tuyết công chúa nói về có thể không? Dương Vân sờ khóc s ợ cười, cái này Bạch Tuyết công chúa cố sự kỳ thực chính mình cũng nói không biết bao nhiêu lần. có thể lam nhạt mỗi lần nghe cố sự trước nhất định phải tiếp tục nghe một lần xem ra nàng đối với c á i này chuyện cổ tích không phải một loại có tình cảm không thành vấn đề chờ nói bạch tuyết công chúa sau a thúc thúc kể cho ngươi na cha náo h ả i cố sự được tiểu lam nhạt không phải một loại đáng yêu hơn nữa hiểu chuyện phi thường một tháng này ở chung bất luận là dương vân vẫn là đ ộ c cô thiên nam đều sắp muốn đem lam nhạt trở thành nữ nhi ruột thịt tình cờ dương vân có lúc đều ở nghĩ nếu như sau đó mình cũng có một con gái là tốt rồi nếu như có thể như tiểu lam nhạt như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện vậy thì càng tốt hơn ngày hôm nay ngược lại trong lúc s ả n h r ỗ i hơn nữa muốn cũng muốn không ra đầu mối gì hiếm thấy tiểu lam nhạt nhã hứng cao như vậy Dương Vân thẳng thắn cũng vì chính mình đ ẳ n g ra một ngày thời gian, cố gắng cho Tiểu Lam nhạc kể chuyện xưa, nói Na c r a náo hải, nói tiếp tôn ngộ không ba đánh bạc cốt tinh. Tiểu Lam nhạc nghe được say xưa ngon lành, tôn ngộ không mắt thấy tình thế không đúng, trực tiếp từ trong tai móc ra như ý kim cô b ổ n g hét lớn một tiếng yêu quái. Ngươi lại vẫn dám mê hoặc ta sư phụ, thảo đả. sau đó trực tiếp đem gậy kim cô đập tới thúc thúc thúc thúc tại sao tôn ngộ không có thể nhìn ra yêu quái đích thực thân mà đường tăng thì không thể đây bởi vì tôn ngộ không sẽ hỏa nhãn kim tình a rất lời hại một chút là có thể nhìn thấu yêu quái phép che mắt cái kia đường tăng mặc dù là kim con ngươi tái thế nhưng bây giờ đây chỉ có thể coi là cái phàm phu tục tử vì lẽ đó hắn không thấy được hóa ra là chuyện này dạng a tiểu lam nhạt vốn là ngồi ở dương vân trên đùi bỗng nhiên thân thể một nghiêng trực tiếp hướng về dương vân trong lồng ngực đổ tới lam nhạt lam nhạt dương vân cảm giác kỳ quái nghe lam nhạt thanh âm của cũng không thích hợp cúi đầu vừa nhìn nhất thời kinh hãi đến biến sắc tiểu lam nhạt khói miệng đã có tơ máu tràn ra, mà khuôn mặt nhỏ của nàng bên trên, giờ khắc này đã mất nửa điểm màu máu. giáo chủ, xảy ra chuyện gì? chẳng lẽ cơm của c h ú n g ta món ăn có độc? độc? dương vân nhanh chóng quét món ăn rổ cùng cơm canh. rất phổ thông, không tồn tại đồ ăn tương khắc, cũng không tồn tại không biết không thể phân tích dược tính độc tính. tiểu lam nhạt tình hình cùng cơm nước không quan hệ. không phải cơm nước vấn đề Dương Vân tiếp tục dùng thuật thăm dò nhìn lướt qua Tiểu Lam Nhạc vẻ mặt tái biến không nghĩ tới Lam Nhạc trời sinh hồn phách không hoàn toàn Độc Cô Thiên Nam ngươi nhanh thông báo đại ca liền nói Lam Nhạc xảy ra vấn đề rồi để hắn mau mau lại đây mắt thấy Độc Cô Thiên Nam nhanh chóng đi ra ngoài tìm kiếm Tô Nhân mà Dương Vân m ồ h ô i lạnh trên t r á n tùy theo không ngừng lướt xuống. Người bình thường có ba hồn bảy viết, nếu là đan thiếu một hồn hoặc là một phách, con đường tu hành liền cùng chi vô duyên. Hay là thân thể sẽ xuất hiện tình hình, t ỉ như thể kém nhiều bệnh, t ỉ như trời sinh tàn tật, nhưng bất luận làm sao, còn có thể cùng người bình thường như thế tiếp tục sống. Nhưng nếu là thiếu hồn thiếu phách. vậy thì đại biểu bệnh nan y là không thể nào tồn tại chậm thì mấy tháng nhiều thì hai năm thì sẽ chết trẻ có thể nói tiểu lam nhạt có thể kiên trì đến bây giờ đã là cái kỳ tích đến cùng có biện pháp gì có thể cứu vớt lam nhạt dương vân hiện tại đầu ấp đều sắp nổ nhưng vẫn không có bất kỳ biện pháp nào nguyên bản tam thiên đại đạo đại quang minh thuật vẫn là có thể được làm sao đại đạo thuật cấp bậc thực sự quá thấp hiện tại triển khai nhiều nhất chỉ là động viên căn bản không có thể lên b ả n chất tính quyết định tác dụng nếu có thể đem đại quang minh thuật tu hành đến mức tận cùng tuyệt đối có thể giải quyết bất quá dưới mắt tới nói nhất định là không hiện thực đại đạo thuật chính là bản nguyên thuật bất kỳ một môn muốn tu luyện tới cực hạn đại kỳ ngộ đại khí vận đại nhị g lực bao quát thời gian thiếu một thứ cũng không được hiện tại mặc dù lại là có tâm cũng căn bản không thể ra sức chẳng lẽ muốn c h i mắt nhìn tiểu lam nhạt chết dương vân hiện tại lòng như đao cắt mặc dù thời gian chung đụng không lâu nhưng đối với hắn mà nói này một tháng tới sớm chiều ở chung hắn thậm chí đem cái này ngoan ngoãn hiểu chuyện bé gái cho rằng con gái đối xử con gái nếu là có chuyện làm cha làm sao có khả năng không vội có thể đến tột cùng phải làm sao mới có thể bảo vệ tiểu lam nhạt tính mạng giữa lúc dương vân khổ sở suy nghĩ hết đường xoay sở thời gian hắn đột nhiên giật mình bởi vì hắn nghĩ được hiện t h ế hiện t h ế bất luận là hoàng t u y ể n đại đế cùng tiểu lam n h ạ c đều là tồn tại vậy đã nói rõ tiểu lam nhạt cũng chưa chết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 từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 12. chương 330 hải vượt bên dưới dương vân là muốn không thông vấn đề này hắn xác định tiểu lam nhạc tương lai vẫn tồn tại nhưng cũng không thể bởi vậy liền đối với tiểu lam nhạc bây giờ tình hình duy trì lạc quan vượt qua thời không vốn là hành vi nghịch thiên hiện tại ở dương vân nghĩ đến trong này nhất định đã xảy ra một ít chuyện bằng không lam nhạt tuyệt đối không thể tồn tại chuyện này cùng mình có quan hệ hay không nếu có mình r ố t cuộc làm cái gì mới cứu sống lam nhạt có thể như quả không có như vậy tô nhân lại là lấy cái gì biện pháp cứu sống lam nhạt cũng là sau đó từ tô nhân trong miệng lần thứ hai biết được vấn đề này lam nhạt trời sinh thiếu một hồn một phách mặc dù có thể kiên trì đến bây giờ dựa cả vào tô nhân hàng năm vì đó tục lực nhưng này vẹn vẹn chỉ là chỉ ngọn không chỉ gốc biện pháp mà bộ hạ của hắn có người tài ba kỳ sĩ từng là lam nhạt toán quá lam nhạt nhiều nhất không sống hơn 8 tuổi sinh nhật mà năm nay chính là tiểu lam nhạt 8 tuổi thời gian khoảng cách sinh nhật chỉ kém hai tháng lâu dài lúc trước lam nhạt thân thể thực sự quá suy yếu này đây tô nhân đặc biệt vì nàng chế tạo một vườn hoa nhỏ muốn cho nàng an tâm an dưỡng tuy rằng lam n h ạ c rất không thích đóng kín chính mình nhưng nàng biết rõ tô nhân khổ tâm vì lẽ đó suốt ngày một người tịch mịch ở tại hoa viên chỉ có mỗi ngày chờ tô nhân xử lý xong công sự phụ nữ gặp lại lúc mới phải tiểu lam nhạt vui vẻ nhất thời khắc sau khi liền xuất hiện Dương Vân cùng độc cô Thiên Nam xuất hiện một màn, Tô Nhân xem Tiểu Lam Nhạc như vậy yêu thích Dương Vân hai người, cả ngày đóng chín con gái hắn cũng là vô cùng đau đớn. vốn muốn để Dương Vân cùng độc cô Thiên Nam vì là Tiểu Lam Nhạc hừng hực hỉ, nhưng cuối cùng vẫn trốn không thoát tên g i a người tài ba kỳ sĩ lời giải thích, Tiểu Lam Nhạc tình hình không sống hơn 8 tuổi, đã bốn. năm ngày tiểu lam nhạt tình trạng cơ thể càng lúc càng kém mặc dù hiện tại bước đi đều là thành v ấ n đề khó thật tốt bé gái bỗng nhiên thành bộ dáng này dương vân cùng độc cô thiên nam tâm tình đồng dạng chẳng tốt đẹp gì mà so với bọn họ càng khó vượt qua nhất định là tô nhân hắn bây giờ đã vô tâm quản lý hoàng t u y ể n t ô n g chuyện tình suốt ngày bồi tiếp con gái thỉnh thoảng Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam chính là có thể nghe được Tô Nhân khóc sống thất thanh gào khóc tiếng. Đó là thân là phụ thân lại không thể cứu lại con gái tính mạng đau xót tiếng. Đó là thân là phụ thân không thể cứu lại con gái tính mạng bi thương tiếng. Tô Nhân đã nói, Lam Nhạc là của hắn bảo bối, là hắn phía trên thế giới này quý giá nhất bảo vật, có thể Lam Nhạc ngã xuống một khắc đó. hắn cái gì đều không làm được, hắn căm hận chính mình vô dụng, căm hận sự bất lực của chính mình, lại là nhìn con gái từng ngày từng ngày gầy gò, cả người hắn đã sắp tan vỡ. tô nhân không thể ra sức, mà dương vân cùng độc cô thiên nam đồng dạng không thể ra sức, có thể làm, vẹn vẹn chính là theo tiểu lam nhạc vượt qua trong đời cuối cùng tháng ngày. cho dù là sau đó Dương Vân vì là Tiểu Lam nhạc kể chuyện xưa Tiểu cô nương này đều là nhanh nghe không được tính mạng của nàng giống như là đóa hoa còn chưa hoàn toàn tỏa ra đã bắt đầu héo tàn ở Tiểu Lam nhạc bắt đầu xuất hiện tình hình ngày thứ 14 mạch đập của nàng ngừng nhảy lên nàng hô hấp đã biến mất giờ khắc này đã không thể cứu vãn nghe tô nhân ở trong phòng r ê n gì Dương Vân cùng độc cô Thiên Nam đồng dạng đau lòng cực kỳ. Giáo chủ, nếu như Lam Nhạc chết rồi, như vậy tương lai Lam Nhạc là ai? Nghe được độc cô Thiên Nam hỏi như vậy, Dương Vân cũng không cách nào trả lời, bởi vì hắn cũng không biết tương lai Lam Nhạc đến t ổ t cùng là ai. Cái kia mái tóc dài màu xanh Lam xinh đẹp thiếu nữ, nhìn thấy chính mình lúc cùng bây giờ tiểu Lam Nhạc như thế. đầy mặt mừng rỡ kêu thúc thúc nếu như bây giờ lam nhạt chết rồi tương lai lam nhạt làm sao có khả năng tồn tại ngay ở tiểu lam nhạt rời đi một ngày kia tô nhân đem hoàng t u y ể n tông lớn nhỏ sự vụ toàn bộ giao cho dương vân cùng độc cô thiên nam mà hắn nhưng là ở hàn băng động quật yên lặng bồi tiếp tiểu lam nhạt muốn hỏi bây giờ dương vân làm sao bây giờ không biết bây giờ tình hình nên làm cái gì? có thể làm cái gì? toàn bộ không biết. tô nhân bồi tiếp tiểu lam nhạt. toàn bộ hoàng tuyển tung từ hai người quản lý. vậy thì như thế nào? vẫn không cách nào tìm tới tô nhân bí mật. ngay ở tiểu lam nhạt rời đi ngày thứ bảy. tô nhân cuối cùng từ hàn băng động quật đi ra. giờ khắc này vẻ mặt hắn đã không còn nữa phong thái của ngày xưa. thế giới của hắn đã không có bất kỳ sắc thái mà để Dương Vân cùng đ ộ c c ô Thiên Nam khiếp sợ là xuất hiện ở Hàn Băng Đồng q u ậ t c t u y ệ n thứ nhất hắn chính là Triệu Tập Hoàng Tuyền tôn g trên dưới đệ tử 15 vạn tinh nhụy thương nhị đại sự chiến tranh không sai Tô Nhân muốn phát động chiến tranh ở ly biển sâu nơi có người cá tộc người cá tộc bảo vệ Thái Cổ bảo vật thời không luôn chuyển bàn mà mục đích của hắn chính là cướp đoạt thời không luân chuyển b à n Tô Nhân tâm ý đã quyết, Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam căn bản vô lực khuyên bảo. Có thể nói, bây giờ Tô Nhân quanh thân đắc lễ khí quấn quanh người. Từ khi Tiểu Lam nhạt sau khi rời đi, cả người hắn đã thay đổi. Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam tự nhiên không thể tham dự trận này sát phạt. May là Tô Nhân cũng không có miễn cưỡng. hai người lúc này mới đắc ý tiếp tục ở tại hoàng tuyền tông giáo chủ chưa bao giờ đến xem tô nhân đại ca là lấy được thời không luôn chuyển bàn chúa chìa khóa chúng ta chẳng lẽ không có thể nghĩ biện pháp ngăn cản sao dương vân lắc lắc đầu ngăn cản muốn làm sao ngăn cản hy vọng hai chúng ta lẽ nào có thể ngăn cản biết mang một loại hoàng tuyền tông sao chuyện như vậy làm sao có khả năng làm được Hoàng t u y ể n t ô n g Tinh nhụi đều là kéo ra ngoài 15 vạn. Này 15 vạn ném tới bất luận cách nào đại lục cũng có thể phá hủy vương triều đế quốc. Mặc dù biết người cá tộc sẽ rơi xuống tương lai cái kia thảm trạng, thật là phải là không thể ra sức. Mặc dù là qua lại từng tới đi bên này, làm không được sự tình như cũ là không làm nổi. Đến đây Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam chỉ có thể vì là người cá tộc tương lai đi đầu mặt niệm. đúng như dự đoán, ngay ở tô nhân xuất chinh ngày thứ 14 n g ư ờ i cá tộc bị không chút lưu tình đánh tan. Sau đó tô nhân về tới hoàng tuyền tông lần thứ hai tuyên bố một chuyện, đó chính là đem toàn bộ hoàng t u y ể n tông di chuyển đến ly biển sâu nơi căn bồn không có bất kỳ chỗ thương lượng, bất luận tông phái bao nhiêu tiếng oán than dậy đất, tô nhân đều là mắt đ i ế c tai ngơ, hắn ý đã quyết. nếu muốn di chuyển tôn g phái trụ sở nhỏ như vậy lam nhạt thi thể tự nhiên cũng phải bị mang đi mà dương vân cùng độc cô thiên nam không cách nào chỉ được theo tô nhân đi tới người cá tộc trụ sở cũng là vào lúc này tô nhân lại là được thời không luôn chuyển bàn sau mượn thái cổ thần khí sức mạnh một lần đem chính mình cảnh giới sung kích đến truyền thuyết cảnh giới cấp 8 chu thiên vị trở thành lập tức thiên địa người số một. chờ Dương Vân cùng độc cô Thiên Nam đi tới đáy biển trụ sở s a u hai người ngay khi đó liền là phát hiện vấn đề. bốn phía bị trận pháp phong bế, lấy tô nhân truyền t huyết cảnh giới thực lực, căn bản không khả năng có người trở ra đi. coi như là Dương Vân muốn phá vỡ bốn phía kết giới, chí ít đều phải tốn phí hai đến ba tháng thời gian. mà căn cứ vượt qua thời không thời gian đến xem, còn sót lại cuối cùng thời gian một tháng, căn bản không khả năng để Dương Vân làm được loại trình độ đó. Tô Nhân rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn đây là Hoàng t u y ể n Tông để tử toàn bộ đều cầm cố ở hải vực bên dưới. Chẳng lẽ đây là một trận âm mưu? Mà chính là vào lúc này, Trân tướng cũng khoảng cách Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam hai người càng ngày càng gần.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 vô số người cá tộc cao thủ bị c h u diệt, còn lại tàn binh bại tướng bất quá là ở kéo dài hơi tàn, mà đi tới hải v ự c s a u hoàng t u y ể n tung bầu không khí bắt đầu trở nên ruột dị, giống như là một chiếc võng, đem tất cả mọi người chăm chú siết ở bên trong, bầu không khí trầm trọng muốn cho người nghẹt thở, chính là tại như vậy trong hoàn cảnh, hải v ự c bên dưới xuất hiện lần nữa kịch biến, ngày đó. Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam bởi vì nhận ra được trở về c ử hạn càng ngày càng gần, đang tự mặt phủ mày trao, bỗng nhiên Hoàng t u y ể n Tông mấy vị nòng cốt đột nhiên cả người máu tươi địa xông vào hai người chỗ ở gian phòng, bọn họ biểu hiện kinh hoàng, bọn họ sắc mặt trắng b ị c h mà nhìn thấy Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam chuyện thứ nhất, bọn họ lập tức tự thuật một cách kinh thiên tin tức, Tô Nhân Điên. hắn đã nhập ma đạo giờ khắc này tô nhân chính đang trong tông đại sát r ấ t giết căn bản không người có thể ngăn cản được mà trở dương vân cùng độc cô thiên nam chạy tới lúc hai người không khỏi sợ ngây người sát chết chồng chất như núi nhìn thấy mà giật mình đẹp đẽ màu đỏ thành sông mà tô nhân giống như là một không biết giết chóc cơ khí hắn bây giờ trên mặt đát lại không nhân loại vẻ mặt mà ở trước mặt hắn, ở kết ra trong trận pháp, lam nhạt lẳng lặng nằm ở trong đó. những k i a chết đi hoàng tuyền tông đệ tử, bọn họ khí vận, sự tồn tại của bọn họ, h ế t thầy bị tước đoạt tam thiên đại đạo thuật đại cướp đoạt thuật. đây là tô nhân từng có thần thông, hiện nay hắn nhưng đem đại cướp đoạt thuật dùng ở chính mình trong tông nhân thân trên, sau đó sẽ thông qua trận pháp. đem những người kia khí phận cùng tồn tại toàn bộ được chuyển tới chết đi lam nhạt trên người ở dương vân cùng đ ộ c cô thiên nam ánh mắt không thể tin dưới nguyên bản chết đi tiểu lam nhạt dĩ nhiên một lần nữa sống lại tiểu lam nhạt hay sống nhưng tô nhân đã không phải là nguyên bản cái kia tô nhân hắn đã thành ma còn có mặc dù tiểu lam nhạt sống lại thế nhưng trong này vẫn cứ tồn tại rất nhiều tai hại không đủ còn thiếu rất nhiều những đệ tử này khí vận cùng tồn tại quá yếu căn bản duy trì không được nhiều thời gian dài ta cần người có đại khí vận cần càng mạnh hơn cảnh giới người tu hành làm tô nhân lại một lần nữa đứng dương vân cùng đ ộ c cô thiên nam trước mặt lúc cả người hắn lệ khí quấn quanh người các ngươi là huynh đệ của ta đều cũng không muốn c h ơ m mắt mà nhìn Lam Nhạc cứ như vậy biến mất đi. giúp ta một chút, giúp ta tàn sát nhiều hơn thế giới cấp cường giả. chỉ cần như vậy là có thể duy trì Lam Nhạc sống tiếp. chính là vào thời khắc ấy, Dương Vân cùng đ ộ c Cô Thiên Nam đột nhiên đ ã hiểu, hiểu lần này vượt qua thời không đích thực chính ý nghĩa cùng mục đích. Lam Nhạc bất tử, giết chóc không ngừng. chỉ là đối với Lam Nhạc tới nói, nàng chính là ngủ vừa cảm giác một lần nữa mở mắt ra mà thôi. Tuy rằng sự tồn tại của nàng chỉ dùng để vô số để t ử sinh mệnh đổi lại, nhưng dù cho như thế, muốn hướng về nàng dơ lên đồ đao. Đối với Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam tới nói lại là cỡ nào khó khăn một chuyện. Tuy rằng nàng khởi tử hoàn sinh, nhưng chỉ cần một lần nữa hủy diệt. lần này coi như tô nhân cũng không thể lại tiếp tục bật khí v ậ n cùng tồn tại đem phục sinh mới phải phục sinh lam nhạt căn bản không rõ ràng tô nhân vì nàng đến t ộ n cùng làm bao nhiêu vì nàng tử vong để tử có bao nhiêu nàng như cũ là tấm kia giấy trắng cái gì cũng không biết đơn thuần mà khờ dại sống sót nàng gọi dương vân cùng đ ộ c cô thiên nam thúc thúc vẫn là giống như trước quấn quít lấy hai người nàng nhưng lại không biết bây giờ dương vân cùng độc cô thiên nam tâm tình ra sao trầm trọng phải làm sao chỉ cần giết đi lam n h ạ c hết t h ầ y đều có thể kết thúc nhưng là đối với dương vân mà nói lam nhạt từ lâu cùng mình con gái gần như chẳng lẽ muốn để cho mình hướng về con gái hạ độc thủ làm sao có thể làm được a nhưng là lam n h ạ c chỉ cần vẫn tồn tại Hoàng Tuyền Đại Đế i ế p c h ó c đ ã sẽ không dừng lại, thậm chí đ ộ c thủ của hắn đã đưa về phía bên ngoài đại lục, vô số thế giới cấp cường giả bị nắm bắt đến, bị đánh giết, sau đó cướp đoạt và khí vẫn cùng tồn tại, hóa thành lam nhạt sống tiếp cội nguồn. Tình cảnh này, Dương Vân cùng Độc c ô Thiên Nam không ngăn cản được, mà bây giờ khoảng cách trở về thời hạn càng ngày càng gần. đã không có đầy đủ thời gian để cho hai người lại là cân nhắc. Nếu như giờ khắc này không nữa đồng thủ, như vậy năm mươi ngàn năm sau, bọn họ đem đối mặt là càng thêm hung tàn cuồng bạo tô nhân. Lam Nhạc là tô nhân thế gian duy nhất chân bảo. Nếu như nàng biến mất rồi, như vậy tô nhân tồn tại cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngay ở Dương Vân còn đang do sự thời gian, tô nhân bên người. nhất chân thành 12 bộ hạ cũng đi lên vì là lam n h ạ c hy sinh con đường 12 v ị thế giới cấp cường giả dùng chính mình khí phận cùng tồn tại vì là lam n h ạ c kéo dài tính mạng thậm chí hoàng t u y ể n đại đế bản thân vẫn là cùng mình con gái thành lập khí phận cùng tồn tại cùng tồn tại linh có cảm giác với 12 bộ hạ trung tâm hơn nữa còn là ở 12 trung thành nhất bộ hạ dưới sự yêu cầu Tô nhân thẳng thắn đem 12 người luyện hóa thành con rối, sau đó triệt để ở tại bên cạnh mình. Đến bây giờ, Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam minh bạch lúc trước bên trong cái kia đầy giấy bạc cốt r ố t cuộc là nguyên nhân gì. Nhiều như vậy thế giới cấp cường giả tử vong, sở dĩ không có để lại ký ức, dai bởi vì sự tồn tại của bọn họ bị đại cướp đoạt thuật tước đoạt khí v ẫ ậ n cùng tồn tại. đã hoàn toàn từ thời không trong ký ức loại bỏ, mà sở dĩ không ai nhớ tới bọn họ, không ai nhớ tới năm vạn năm trước hoàng t u y ể n tung, không ai nhớ tới hoàng t u y ể n đại đế, là bởi vì hắn t r c tồn tại đã mất trong thần thức. nha nha truyền lại đưa thông tin, thông điệp đã bắt đầu nhắc nhở. hai người xuyên qua thời không còn lại thời gian đã không nhiều lắm, nếu như không thể tìm ra hoàng t u y ể n đại đế kẽ hở. như vậy tất cả mọi người tương n g h i ê n h đến hủy diệt vận rủi tình huống như thế vẫn kéo dài tới cuối cùng một ngày nhìn trước mặt vẫn dường như giấy trắng lam nhạt dương vân tâm lại như bị ném vào lao tù đó là trầm trọng mà v ô cùng d à y vò giáo chủ chúng ta đã không có thời gian nếu như ngươi không hạ thủ được là có thể ta đến thay ngươi quyết đoán được rồi Dương Vân làm sao không biết chỉ cần giết Lam Nhạc như vậy giờ khắc này Tô Nhân cũng sẽ biến mất hai người bọn họ tồn tại Đát Linh chỉ cần giết Lam Nhạc tất cả là có thể kết thúc nhưng khi nhìn cái kia đơn thuần khuôn mặt tươi cười vui cười để cho mình ôm một cách cùng kể chuyện xưa h u y ế n luyến cùng ỉ ở lại Dương Vân hô hấp cũng bắt đầu run r ẩ y lên Tô Nhân m ặ c d ù nhập ma. hắn vẫn tin tẩy chúng ta, ta rất cảm kích hắn. đ ộ c cô thiên nam sắc mặt đồng dạng trở nên lãnh khốc cùng vô tình. nhưng là ở 50.000 ngàn năm sau, sự tồn tại của hắn nhưng uy hiếp được mọi người chúng ta. nếu như chúng ta bây giờ lòng dạ mềm yếu, đến thời điểm không chỉ là ngươi và ta, còn có giáo chủ ngươi thích nhất sở á n h tuyết đệ tử của ngươi xa thiên n g ư n g còn ngươi nữa bên cạnh bạn tốt hết thảy đều phải chết nếu như hắn vẫn tồn tại bước kế tiếp tất nhiên là đem đ ộ c thủ lần thứ hai phóng tới ngũ đại lục thế giới bảy đại cường giả đồng dạng sẽ là mục tiêu của hắn giáo chủ chúng ta đã không có lựa chọn đúng đấy đã không có lựa chọn lòng dạ mềm yếu sẽ làm cho tất cả mọi người đều chết bao quát chính mình bao quát người yêu dấu nhất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 từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch mười h a chương ba trăm ba mươi hai ninh triệu người trong thiên hạ khi lại một lần đưa tay đặt ở lam nhạt mềm mại tóc bên trên nhìn này đáng yêu khuôn mặt tươi cười thời gian dương vân tim như bị đ a o cắt đột cô thiên nam dương vân nói xong câu đó lúc sau đó bắt đầu đi ra làm hô xong một tiếng này sau hắn chăm chú che ngực hô hấp đều là khó chịu cực kỳ thuộc hạ rõ ràng. Hàn Quang hiện ra, kiếm đã xuất sao. Độc Cô Thiên Nam chậm rãi hướng về Lam Nhạc đi đến. Độc Cô t h ú c thúc, tại sao đột nhiên liền rút kiếm cơ chứ? Tiểu Lam Nhạc căn bản không rõ ràng, không hiểu hai vị thúc thúc sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Tại sao bên trong toàn bộ bầu không khí trở nên băng hàn? Lam Nhạc, xin lỗi, nhưng là. đã không thể kìm được chúng ta, không nên hận chúng ta. Độc Cô Thiên Nam nói xong, chiêu kiếm đó đã là vô tình. l ê n g t r n g Sau đó Độc Cô Thiên Nam toàn bộ thân thể chính là bay ra ngoài, may nhờ Dương Vân đúng lúc ngăn cản, mới không có chật vật như vậy. Ta đem bọn ngươi hai cách làm huynh đệ, các ngươi chính là như vậy báo đáp ta. Chẳng biết lúc nào. n h â n nhưng là giống như r u y t m ì đứng lam nhạt phía sau l ệ khí quấn quanh người dường như áp duyệt cha hai vị thúc thúc các ngươi làm sao vậy lam nhạt vẫn còn trong m ê vóng nhìn một chút chính mình cha lại nhìn một chút trước mắt dương vân cùng độc cô thiên nam hai người biểu hiện không rõ lam nhạt ngươi đi ra ngoài trước đi ta muốn cùng ngươi hai vị thúc thúc thương lượng một ít chuyện nha Lam Nhạc biết rồi, mắt thấy Lam Nhạc rời đi, bên trong lập tức thì lại còn lại ba người, không khí r ằ n g c o lại như núi lửa, lúc nào cũng có thể bạo phát. Tô đại ca, ta cũng rất yêu thích tiểu Lam Nhạc, nhưng là ngươi nên thấy được, vì để cho nàng mạng sống, c á i này chưa dùng tới ngươi h o à n chỉ cần Lam Nhạc có thể còn sống. ta tô nhân làm cái gì cũng có thể, mà các ngươi, ta rõ ràng như vậy đời mới. hiện tại các ngươi lại muốn hướng về nàng hạ độc thủ, không sai. nàng nếu bất tử, sớm muộn hai chúng ta cũng phải chết. đ ộ c cô thiên nam ánh mắt lạnh lẽo nói, cái gì đem chúng ta làm huynh đệ, cái kia veèn v e n bất quá là lời giải thích thôi. thật sự coi chúng ta cho là ngươi sẽ không hướng về chúng ta ra tay. hải vực bị phong tỏa gặp ngươi đ ộ c thủ bất quá là sớm muộn việc ngươi dám nói ngươi chưa từng nghĩ như vậy không sai ta xác thực nghĩ như vậy quá tô nhân không e dè nói một khi lam nhạt trên người bây giờ sinh cơ không đủ ta tất nhiên sẽ nghĩ tới hai người các ngươi sở dĩ lưu các ngươi đến bây giờ đó là bởi vì lam nhạt yêu thích các ngươi mà chúng ta vẫn là huyên để duyên cớ Dương Vân vẻ mặt lộ ra vẻ đau thương nói: Sinh trưởng tiêu diệt chính là luân hồi chi đạo. Khởi tử hoàn sinh vi phạm thiên lý. Tô đại ca, xin ngươi t h ô u tay lại. Được rồi. Cái gì sinh trưởng tiêu diệt chi đạo? Ta chỉ biết lam nhạt chính là ta toàn bộ. Tô Nhân quanh thân l ễ khí tăng nhiều, ánh mắt trở nên đỏ như máu cực kỳ. chỉ cần có nhất tuyến sinh cơ có thể làm cho lam nhạc sống sót ta đều đồng ý đi làm vì con gái ta tô nhân có thể chịu đến toàn bộ thiên hạ trước mắt đã không nể mặt mũi ba người trong lúc đó đã mất tình cảm mắt thấy tô nhân tiến lên một trưởng vỗ ra dương vân cùng độc cô thiên nam tâm trạng cả kinh đồng thời chống đỡ trưởng đ ó n lấy truyền thuyết c ả n h g i ớ i suốt cuộc là truyền thuyết c ả n h g i ớ i cái kia minh mông như núi tiềm lặn ếch, cái kia lăng tuyệt thiên dưới sức mạnh. mặc dù là dương vân cùng độc cô thiên nam hợp lực, đều là cách biệt quá xa. oanh, hai người thân thể bắn bay thời gian ném xuyên tầng tầng nhà bỏ, rơi xuống trên mặt đất thời gian. đồng thời miệng phun máu tươi. cấp độ truyền thuyết. bao nhiêu người tu hành mơ tưởng đát lâu cảnh giới. có điều một khi tu hành đến cấp bậc này. nếu không phải có thể chính mình như vậy chắc chắn là cả thiên hạ áp mộng cách biệt quá xa hai chúng ta căn bản không chống đỡ được giáo chủ có thể hay không liên lạc với người cá tộc quốc tế bên kia bên kia đã cảm ứng được chúng ta nguy hiểm đ ã ở khởi động bảo vệ chương trình chờ giờ khắc này tô nhân đ ã hoàn toàn ma hóa từng bước một lần thứ hai hướng về hai người đi tới mà Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam lẫn nhau đứng dậy, chặt nhìn chăm chú c a n h phòng nghiêm ngặt. Hai vị hiền đệ không muốn làm tiếp vô vị rãy rua. Thực lực của các ngươi tại sao có thể là đối thủ của ta? Các ngươi cũng rất yêu thích Lam Nhạc đúng không? Đã như vậy, các ngươi vì hắn phục sinh nên cao hứng mới đúng. Yên tâm, sau đó ta sẽ đem bọn ngươi cũng luyện thành con rối. như vậy các ngươi là có thể vĩnh viễn hầu ở bên cạnh nàng như vậy nàng thì sẽ không lại cảm thấy cô quạnh đại ca ngươi là thật đến điên rồi không sai từ lam nhạt cách ta mà đi một khắc đó ta liền điên rồi ta không thể mất đi nàng tuyệt đối không thể vì nàng chỉ có thể chấp nhận một hồi hai vị hiền đệ mãnh liệt gợn sóng tự tô nhân quanh thân mà ra luồng rung động này lan truyền tới chỗ nào, nơi nào liền bắt đầu xé bỏ dập tắt. Tuần này gặp tất cả, chỉ là hô hấp trong lúc đó, toàn bộ đã biến thành bột mịn. Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam mắt thấy tình thế không đúng, đủ lực ra tay chống đối. Cuồng bảo nguyên lực đồng thời xuất ra, trên dưới như vậy đẩy một cái, kéo tới rung động cuồn cuộn chính là hướng về tứ phương tung bay. Chỉ có điều. giờ khắc này tô nhân đ ắ là trước mắt mà tới hắn bàn tay lớn đồng thời đập xuống thời gian càng là ôm theo cuồn c u ộ n phá không áp lực hắn lệ khí hắn hung q u y phảng phất có thể thiêu đốt bốn phía tất cả rất cường hãn tô nhân là truyền thuyết cảnh không sai có thể mặc dù không có siêu thoát thế giới cấp đỉnh cao sợ là dương vân cùng độc cô thiên nam hai người hiện tại liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn bởi vì giờ khắc này tô nhân trên người còn tràn ngập tập trung thiên địa đại vận năm vạn năm trước tô nhân là cả thế giới con cưng gia trì thiên địa khí vận hoàng t u y ể n tôn g mạnh mẽ thành tựu hắn bá chủ địa vị mặc dù là đại lục mỗi c á c h đế quốc cũng không có người dám là đúng hoàng t u y ể n tôn g có nửa phần bất chính khí càng mạnh người càng mạnh mạnh đến trình độ nhất định liền đã biến thành cuồn cuộn s ò n g lũ không ai có thể ngăn cản mắt thấy một trường kia liền muốn đập thực có thể sau một khắc dương vân cùng đ ộ c cô thiên nam bóng người đột nhiên đã biến thành bóng mờ trường thế thất bại đất sung núi lở xuyên qua thời không trở về thời gian đúng là không có lúc trước khó chịu như vậy khẩn cấp thời khắc vẫn là dựa vào người cá tộc c u ố c t ế trợ giúp thoát ly tô nhân sát thủ vân nhi mới phải từ thời không trở về. Sở á n h Tuyết cái thứ nhất đã là s ô n g lên đến Dương Vân trước mặt. Lần hành động này thất bại. Tuy rằng phát hiện Hoàng Tuyền Đại Đế bí mật, nhưng là Dương Vân sắc mặt có chút thống khổ. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn như cũ không thể quên cái kia lam nhạt đơn thuần khuôn mặt tươi cười. Còn có ở chung thời gian mặc dù ngắn, nhưng cùng tô nhân trong lúc đó. ba người ngày xưa đích tình nhị cũng rõ ràng trước mắt giáo chủ đại nhân cung tế nói phía ngoài bình phong đ ã đã không đủ chống đỡ đủ năm cái canh, canh giờ nghe nha nha vừa nói như thế ở đây trên mặt mọi người nhất thời toàn bộ bịt kín một tầng mây đen tuyệt đối phòng ngự đã qua chính là n g ê n h tiếp truyền thuyết cảnh hoàng tuyền đại đế thời gian lấy ở đây thực lực của những người này làm sao có khả năng ngăn cản được nhưng mà chính là lúc này Dương Vân bỗng nhiên cảm thấy một tia gì dạng chờ kiểm tra thân thể của chính mình thời gian liền chính hắn cũng không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn một chút bên ngoài tinh thể phòng hộ vách tường hắn hơi có thở phào nhẹ nhõm nói tất cả mọi người đi đầu n g h ỉ ngơi đi ngày mai ta sẽ cùng Hoàng Tuyền Đại Đế giao thiệp nữ đế Phu quân ẩ m cư 10 năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 12. chương 333 nguyên lai chúng ta từ lâu gặp gỡ bão táp đến thời gian có chừng bình tĩnh đã không nhiều lắm bên ngoài một chỗ đỉnh bên trong ở ngoài sáng châu chiếu giỏi bên dưới dương vân biểu hiện hơi có chút mệt mỏi vân nhi ngươi không phải nói ngươi đã nghĩ đến biện pháp sao? muốn là muốn đến, chỉ có điều lần này xuyên qua thời không, tâm tình vẫn còn có chút phức tạp mà thôi. Dương Vân quay đầu lại nói: Ánh Tuyết, ta có thể ở trong ngực của ngươi nằm trên chốc lát sao? Sở Ánh Tuyết đầu tiên là ngẩn ra, sau đó gật gật đầu. Dương Vân tự nhiên hào phóng địa nằm ở Sở Ánh Tuyết trong lồng ngực, trong khoảng thời gian ngắn. nhắm mắt trầm tư, sở ánh tuyết trong lồng ngực rất thoải mái, nghe trên người nàng như có như không mùi thơm thoang thoảng, n à y tâm tình chậm rãi khôi phục rất nhiều. Một lúc lâu, nghe tiếng nói, ánh tuyết, ta xưa nay không nghĩ tới, ta còn có độc cô cùng hoàng t u y ể n đại đế lại còn là khác họ h u y ê n đệ, lần này qua lại, chuyện đã xảy ra có chút nhiều. bây giờ nghĩ lại đều là không biết nên từ đâu nơi nhấc lên kết quả kia đây chuyện của ngày mai sẽ không có vấn đề chỉ là cảm giác có chút thê lương mà thôi nói xong dương vân lại ha ha cười vài tiếng nói được rồi trước tiên không đề cập tới cách này dù sao ta đã có biện pháp giải quyết ngược lại là hiện tại a ta càng muốn cùng ánh tuyết ngươi nói chuyện hai người chúc ta chuyện sự tình của chúng ta sao? sở ánh tuyết sắc mặt ửng đỏ giữa chúng ta, ngươi nghĩ nói chuyện gì? ta quyết định ánh tuyết ngươi phản cảm ta thoát ly phúc linh sơn như vậy chờ sau đó trở lại quả nhiên hay là muốn thỉnh cầu sư tổ đem ta thu làm đệ tử chính thức đến thời điểm ánh tuyết ngươi cũng không cần lưu ý danh phận vấn đề hơn nữa ta còn muốn sư tổ vì chúng ta làm mai mối. sau đó đem ngươi mặt mày dạng dỡ đưa vào động phòng, sở ánh tuyết vẻ mặt q u í n h lên. đều lúc này, ngươi lại còn muốn loại chuyện kia, ta không phải đã nói rồi sao? chuyện của ngày mai không phải là không thể giải quyết, đã như vậy cũng không có cái gì thật lo lắng cho. ánh tuyết, ngươi bây giờ thái độ không rõ ràng, không phải là thích có đàn ông khác chứ? nói nhăng gì đó. sở án h tuyết giờ khắc này có mấy phần căng thẳng thất kinh bên dưới liền là dương vân nhìn thẳng cũng không dám nhìn dương vân khóe miệng lộ ra một đẹp đẽ độ cong nói ta nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy ánh tuyết lúc trong phòng của ngươi còn mang theo một bộ t ử văn để ta nghĩ nghĩ suy nghĩ thật kỹ minh nguyệt kỷ thì g ấ c nâng t ố c hỏi trời nắng hẳn là này thủ không sai rồi s ở ánh tuyết thân thể mềm mại có chút run rẩy nhưng rất nhanh chính là nghe nàng chấn định nói là đó là một người đàn ông đưa ta ta đã từng có trong nháy mắt phải là vui vui mừng lên hắn hiện tại đây dương vân giả vờ không biết hỏi chuyện của quá khứ dù sao cũng là quá khứ nếu như vân nhi ngươi không tiếp thụ được ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi đây không phải là rất tốt à? ta cũng không phải loại kia bụng dạ hẹp h ỏ i nam nhân. Dương Vân bỗng nhiên có chút buồn cười. hết cách rồi. ai bảo chính mình lúc trước đùa g i ớ n quá mức. hiện tại không biết nói ra có thể hay không để cho mình người vợ tức giận. Sở á n h Tuyết xấu hổ không chịu nổi nói. ngươi tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng rõ ràng rất lưu ý. nhìn dáng vẻ của ngươi ta đã hiểu. đúng đấy, xác thực rất lưu ý. Dương Vân từ sở Ánh Tuyết trong lồng ngực đứng dậy, ở trong đình đi tới lui vài bước, suy tư về nên nói như thế nào có thể không để cho mình người vợ tức giận, mà sở Ánh Tuyết lại là nghe được câu k i a rất lưu ý sau, cả người biểu hiện thất lạc phi thường. Vân Nhi, ta đột nhiên hơi mệt chút, ta đi về trước. nàng đúng là muốn đi. c á h nào nghĩ đến dương vân đột nhiên lôi kéo trực tiếp đưa nàng kéo đến trong lồng ngực của mình rõ ràng ở đây nghỉ ngơi lâu như vậy nào có cái gì có mệt hay không ánh tuyết ngươi này lời nói dối biên đến cũng quá bất hợp lý sở ánh tuyết không nói gì biểu hiện càng là thất lạc phi thường ánh tuyết ta hỏi ngươi nếu như hắn lại xuất hiện trước mặt ngươi ngươi còn có thể đồng lòng sao? ta tại sao phải đối với hắn đồng lòng? dù sao ngươi đã từng yêu thích hắn sao? đó chỉ là đã từng. g h i nhớ đã từng không tha. có ý nghĩa gì? dương vân cười khẽ, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đưa tay đặt ở bên mép v h o nhẹ hai tiếng, dùng đàng hoàng trịnh trọng g i ọ n g nói. sau đó ngươi sẽ gặp phải một vị nam tử. hắn là ngươi trong cuộc sống quý nhân.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 bỏ qua Dương Vân Tay nói đi rồi ta muốn trở về ô i trao á n h Tuyết ngươi đừng đi a thả ta ra ai hiếm có yêu thích cùng ngươi trở thành phu thi ngươi không phải sẽ đoán mình sao vậy ngươi tính tới không có ta đột nhiên thay đổi chủ ý không muốn gả cho ngươi cũng không muốn cùng ngươi tiến vào cái gì đ ồ n g phòng Dương Vân thở khóc sợ cười ta lúc đó chính là thuận miệng chỉ đùa một chút, ta cũng không nghĩ tới. lúc trước xuyên qua thời không có sai lầm liền gặp ngươi, trong lòng nhất thời nhịn không được, hết t h ầ y đa nghĩ treo chọc ngươi một hồi. mấu chốt nhất chính là lúc đó ngươi không có bây giờ ký ức, mà ta cũng không có thể bại lộ thân phận không phải. vậy ngươi vừa nãy có ý gì? là ở thăm dò ta sao? pho khan một cái. chính là muốn lại đùa g i ỡ n ngươi một hồi. Dương Vân nghiêm túc nói: ta cũng không nghĩ tới luôn luôn lành lạnh người vợ. trước đây cũng có như vậy ngạo kiều một mặt không phải. chơi rất vui sao? không một chút nào chơi vui. Dương Vân rất là ôn nhu cuốn lại sở á n h tuyết e o t h o n c h i nói: kỳ thực ta thật không có nghĩ tới. nguyên lai like chúng ta từ lâu gặp gỡ. không trách ta vừa tới phúc linh sơn lúc. nhìn thấy ánh tuyết ngươi như vậy quen thuộc hơn nữa đầu tiên nhìn liền thích ngươi đương nhiên bây giờ dương vân thì cho là như vậy mà sau đó mới hiểu được này nếu nói nhất kiến chung tình tự nhiên còn có càng sâu tầng một mặt có điều cái kia đều là sau đó mới biết đích thực cùng miệng lưới trơn chu cùng lần thứ nhất gặp lại thời điểm không khác nhau gì cả nếu như lúc đó không phải bị vướng bởi sư phụ tử ta làm sao có khả năng thu ngươi làm đồ đệ Dương Vân không phải chứ có muốn hay không tuyệt tình như vậy tốt xấu giống ta loại này anh Tuấn Phong Lưu Tiêu Sái Lỗi là nam nhân Ánh Tuyết ngươi như thế nhẫn tâm ngươi nói xem Sở Ánh Tuyết giận thối một tiếng trả lời Dương Vân khói miệng lộ ra một đẹp đẽ độ cong nói Ánh Tuyết đêm nay ánh trăng treo người nhìn ta giàu gì cũng là ở thời không bên trong quay vòng lâu như vậy chúng ta trở về phòng thúc đầu gối trường đàm có thể hay không sở án h tuyết đột nhiên nghĩ đến lần trước đích tình huống thấp thỏm trong lòng sốt sáng nói cùng ngươi có thể nhưng không cho phép nhúc nhích ta dương vân một mặt nghĩ một đằng nói một nẻo đích xác vẻ mặt trả lời yên tâm dù sao ta nhưng là chính nhân quân tử đ â y nói bất động sẽ không động sáng sớm hôm sau cũng là tuyệt đối phòng nữ g sắp phá vỡ ngày thứ tư hai người rất sớm từ bên trong đứng dậy sở á n h tuyết trên mặt u ám vẻ mặt vẫn luôn không có yên tĩnh quá mà đang ở đoàn người cùng người cá tộc bốn q u ố c t ế hội hợp sau ai ngờ đến đại tế ti thông qua nha nha lại là nói cho dương vân một cách phá thiên hoang chuyện tỉnh nữ đế